bất quá những thứ không nói khác bài diện vẫn phải có nếu có tộc đàn khác tại bên cạnh nhìn qua xem xét phát hiện thánh tôn cấp bậc thú tại thủ đ ạ i môn một chút phiền thoái nhỏ tại chỗ liền có thể phòng ngừa giống cái gì giống ba ba ba những thứ này hồn giang là có người nhìn thấy chúng nó có dũng khí đối người giống đổ ập xuống chính là vài roi con x u ố n g dưới cái này roi tương đối đặc thù cũng là bảo vật lại là tại loại này chỗ đặc thù đánh vẫn là rất đau vài đầu hồn giang tại chỗ liền trung thực xuống dưới b i ế t khuất không thôi bọn chúng con mắt nhìn về phía đầu cầu có thể sưng trông mòn con mắt bọn chúng một mực chờ đợi đợi đại tộc lao xuất hiện cứu chúng nó thoát ly khổ hại về phần đại tộc lao khả năng đã xảy ra chuyện vấn đề bọn chúng không dám nghĩ cũng tuyệt không muốn suy nghĩ kia là bọn chúng hy vọng cuối cùng quan bế chương hai trăm linh một lại vào lương xuyên chủ nhân chúng ta đi chỗ nào tiểu ô quy mở to mắt tại sở hà trên bờ vai hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem sơn hà câu câu cá sở hà theo sở c ầ u đi qua bước lên lương xuyên đại điện hắn mang theo mũ dơm cầm một cái cần câu trên mặt tươi cười dây v ò nhiều năm như vậy có cảm giác an toàn tự nhiên là có thể đi ra thư giãn một tí thuận tiện lưu đi tàn bộ đây là hắn thường ngày b u ô n g lòng thời khắc còn có thể thuận tiện là c h ấ n ma tháp bổ sung một điểm nhiên liệu câu cá tốt ta muốn rắn tiểu ô quy đôi mắt nhỏ hạt trâu chừng một cái hiện ra rất vui vẻ rồi nói sau sở hà im lặng nhìn hắn lướt mắt cái này con rùa đồ chơi tâm nhãn thật nhỏ đây là cùng rắn triệt để đòn khiêng lên mấy trăm năm đi qua đôi rắn còn canh cánh trong lòng cũng là không có người nào lòng dạ không có chút nào rộng lớn sở hà tại lương xuyên đại địa phía trên đặt chân m à qua nơi này hiện tại triệt để là nhân tộc địa bàn còn lại phần lớn là một chút nhỏ yếu linh trí chưa khai bị nuôi thả lên tiểu động vật tiểu hài tự yêu nhất ngừng lại cũng không thể thiếu cái chủng loại kia còn có một số chính là bị quy hoạch lên trên đỉnh núi có đại quy mô tu vi không tệ dị tộc tồn tại những cái kia là bị nuôi nhốt dùng cho hậu bối lịch luyện sử dụng sở hà cảm thụ một chút khối này đại địa như trước kia xác thực đã có khác biệt rất lớn chỗ hơn bền chắc liền không gian cũng kiên cố rất nhiều hiện tại võ giả đối chiến thời điểm chỉ sợ sẽ không có trước kia cái chủng loại kia uy lực muốn tùy tiện khai sơn nước sông xé rách không gian cũng không phải ai cũng có thể làm được liền xem như phi hành bình thường vương giả đều sẽ cảm nhận được lực cản bay không được bao lâu còn không bằng dùng k i n h công muốn tự do tự tại tối thiểu đế tôn khởi bước muốn đoạn sơn liệt hạ thanh tôn đặt cơ sở muốn xé rách không gian chỉ sợ chỉ có đạo tôn mới được bất quá trên việc tu luyện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà lại tiền đồ càng rộng lớn hơn võ giả hạn mức cao nhất bị kéo cao dự tính về sau đông thương vực cũng chỉ có đạt tới đạo tôn cấp bậc mới có thể đi ra ngoài run dày lắc một cái cái khác cấp độ cũng chính là tiểu bối về sau đông thương vực là đạo tôn cựu trọng thiên ở giữa tranh phong dù sao cái này cựu trọng mỗi một trọng trinh lệnh đều là to lớn trước kia chỉ là đạo tôn tồn tại tương đối ít mà lại giữa bọn chúng cảnh giới phổ biến không sai biệt lắm cho nên mới không có cụ thể phân chia nhưng đợi đến về sau đạo tôn nhiều tranh đấu nhiều hơn giữa bọn chúng chênh lệch là đại chúng chỗ biết rõ mỗi một trọng tự nhiên sẽ xuất hiện khác biệt xưng hảo tựa như thánh tôn c h i cảnh một khi theo đệ lục trọng vượt qua đến đệ thất trọng sẽ xuất hiện bay vọt về chất cho nên liền có đại thánh mà đạo tôn c h i cảnh mỗi một bước chênh lệch đều là bay vọt về chất là không thể tưởng tượng đương nhiên những thứ này cùng sở hà không có gì nhiều quan hệ bởi vì bỏ mặc đạo tôn mạnh bao nhiêu tên có bao nhiêu lợi hại đều là không có hắn lợi hại nếu như liền đạo tôn đều muốn để ý hiện tại hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này nhìn xem dưới chân từng tòa xa lạ thành trì theo trước mắt thổi qua hắn cũng không ngừng chân nhưng ở trải qua trong đó một tòa không đáng chú ý thành trì lúc lại đột nhiên dừng lại sở h à ánh mắt nhìn về phía trong thành lớn nhất một chỗ quán rượu vàng son lộng lẫy rất là xinh đẹp đương nhiên đây không phải hấp dẫn hắn nguyên nhân chân chính nhường hắn dừng lại chính là ở trong đó một đạo tiếng ca còn có cái k i a ca hát tồn tại tốt cúng họng sở hà trên mặt đầu tiên là kinh ngạc sau đó lộ ra t i ể u dung hắn vẫn muốn tìm một cái tốt c u n g họng lần này ngược lại là có sở hà nguyên bản cần câu đều m u ố n vung xuống đi nhưng nghiêm túc nhìn một chút về sau hắn lại thu vào liền mũ cũng hái được nhảy xuống trực tiếp đi vào quán rượu phát hiện rất nhiều người tính được là không còn chỗ ngồi bất quá sở hà sau khi đi vào lầu ba đại đường vừa v ẫ n có một cái hắn tử rời tiệc hắn thuận thế nhảy lên một cái ngồi ở bên trên gọi tới tiểu nhị tùy ý chọn một b à n đồ ăn về phấn rượu hán thanh minh đến mãnh liệt nhất là được sau đó ánh mắt hướng xuống quét tới quán rượu trong đại sảnh có một tòa nhô ra đài cao phía trên một cái hồng sa che mặt nữ tử một bên thanh e h â m huyện chuyển ca hát còn triển hiện lấy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giang múa trên thân còn có một cô kỳ dị hương vị tàn ra như là bị nhen lửa đàn hương phiêu tán ra nhường trong t i ể u lâu một đám người bỏ mặc nam nữ già trẻ tất cả như si như say như là điền cuồng đồng dạng lớn tiếng gọi tốt xem bộ dáng của bọn hắn cao hơn tiến nhập triều lúc còn hưng phấn tiểu ô quy hiếu kỳ chừng to mắt một mặt mộng bức tại bốn phía quan sát lấy hưng phấn đám người không phải rất rõ ràng bọn chúng vì cái gì kích động như vậy hắn nhỏ cái mũi run lên một cái sau đó móng nuốt vội vàng hướng trên lỗ núi vừa c h e khuôn mặt nhỏ cũng trong nháy mắt kéo xuống mang theo nồng đầm g h é t bỏ thịt rượu trên rất nhanh tiểu nhị rời đi lúc con luyện chuyển nhắc nhở sở hà một tiếng rượu này không đến v ư ơ n g giả nếu như uống xong xảy ra đại phiền thoái đáng tiếc ca sở hà cười cười không có lại ý cầm lấy một ngụm liền toàn bộ làm một miệng ở giữa có lôi đỉnh cùng hoa lửa lấp lóe sau khi uống xong hắn mở miệng phát ra thở dài đương nhiên hắn cũng không phải là ghét bỏ rượu trong tay mà là phía dưới ca hát vị kia sở hà cúi đầu nhìn xem quán rượu trong hành lang cái kia ngay tại xoay tròn múa thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ không hiểu Thanh âm cùng dáng múa nhận nói thật lên thật rất tốt tại lâm thành bên trong có thể sánh được nàng cũng chỉ có một vị nhưng lại không phải người mà lại trưởng còn khó xem sở hà lắc đầu nếu như không phải phát giác được trên sân khấu chính là cái dị tộc vừa mới cho dù dễ nghe đi nữa từ khúc hắn cũng sẽ không dừng lại sẽ chỉ nhớ kỹ nơi này mà thôi dạng này là cực kỳ không có ý nghĩa sở hà mang trên mặt rác thú vị con ngón đúng ra trên tay ngưng tụ một đạo y ê u ớt khí kình bay ra sau một khắc trực tiếp đánh vào trên đài đạo kia thân ảnh màu đỏ phía trên nhường nàng nguyên bản đang nhiệt tình ca hát múa thân thể cứng đờ sau một khắc nàng thân thể rung động sửng sốt một chút về sau sau đó tiếp tục hát vang nhưng mà giờ khắc này trong t u lâu tất cả mọi người lại đều thanh âm cũng ngừng lại một chút đang uống rượu càng là xanh cả mặt phù một tiếng trực tiếp nôn nhìn thấy trên đài nguyên bản thân hình thức tha múa ca sĩ giờ phút này đã biến thành một cái cây h ư n g bì thân thể có điểm điểm vẹt da thịt còn g ậ p đền bên trong còn có từng k h ỏ a như là béo thịt đồng dạng hạt tròn hình chó dị tộc trên đài như giống như con khỉ luồn lên n h ả xuống trọng yếu nhất chính là giờ phút này trên người nó tản ra một cỗ đậm đặc hương vị biến thành thực c h ấ t như là khói đen từng sợi hướng bên ngoài bốc lên nước m ũ i cực kỳ cái kia thân hình phối hợp hương vị kia còn có thời khắc này hoàn cảnh không có ai có thể chịu được g i a n g giác. g i a n g giác. binh khí ra khỏi vỏ thanh nhâm liên tiếp vang lên thùng thùng kiểu lâu này thiết t r í chính là lầu một là sân khấu cái k h á c tám tầng mới là uống rượu quan sát biểu diễn địa phương giờ phút này như là hạ như sủi cảo một đám võ giả phi thân mà rơi hướng về kia trên đài dị tộc vây lại dị tộc dừng lại nhảy lên chuyển mắt chung quanh đón những cái kia mang theo sát khí ánh mắt còn có những cái kia hàn quang bắn ra bốn phía vũ khí thân thể run lên đông cảm giác không ổn địa bộ này cùng dĩ vãng tranh đoạt hắn thân thể quyền sở hữu không giống quan Trưng bế. thả cái này thành trì bên trong tình huống hắn thế nhưng là điều tra về sau mới tiến vào hiện tại duy nhất có thể để cho hắn cảnh giác chính là đến cùng là ai để nó hiện nguyên hình không thể nào là vô duyên vô cớ Và anh, mắt thấy người chung quanh đều muốn giết tới trên người nó khí thế một lít nhưng mà lại phù một tiếng vừa mới tụ lên liền trực tiếp thư sướng xuống dưới ngay cả cảm giác cũng không đến liền trực tiếp hết rồi hoa mị thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng hoảng sợ tình huống này đại khái dẫn đầu là gặp được nhân tộc cường giả mà lại là có thể nghiền ép hắn loại kia hắn quyết định thật nhanh thân hình một cái nhảy vọt liền nhảy ra ngoài nhân tộc một đám võ giả c ơ đại đao liền hướng trên người nó b ổ lại chỉ là chém vào từng mảnh từng mảnh tàn ảnh phía trên đi theo đuổi theo sau khi ra ngoài cũng là liền cái bóng cũng không thấy báo cáo trấn vũ ti một đám người bất đắc dĩ tán đi cũng chưa đi đến quán rượu ra chuyện này ai còn có thể có tâm tư uống nhắm rượu cái kia g â y mũi hương vị bây giờ còn có thể dư vị bọn hắn sắc mặt hiện tại vẫn là thanh cảm giác thận cực kỳ hư bất quá cũng có hai cái thanh y võ giả ngoại lệ trong tay bọn họ cầm một cái mâm tròn theo sát đằng sau cái kia hoa mị làm sao hiện hình rồi nguyên bản c h ấ n vũ ti tiền bối rất nhanh đều muốn đến hai người bọn họ ánh mắt đối mặt ý niệm giao lưu cảm giác được không hiểu cái kia dị tộc bọn hắn để mắt tới có một đoạn thời gian ngay tại muốn thu đôi thời điểm không có nghĩ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên đột nhiên nhảy nhảy liền hiện ra nguyên hình còn tốt hắn không dám ở nhân tộc địa bàn làm càn nếu không khả năng xảy ra đại sự s ở hà bay trên trời cần câu run run không ngừng trêu đùa cái kia hoa mị làm không b i ế trên mệnh. t đất hoa mị nhìn xem tại hắn trước mắt cái kia không ngừng run run kim sắc lưỡi câu bị hù linh hồn cũng đang phát run hắn dùng bí thuật dùng cấm thuật thậm chí tiêu hao sinh mệnh làm đại giá dùng hết thể biện pháp tăng lên tốc độ còn không c o đ ố i chiến chỉ là bay liền để thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi phế xuống dưới dọn d ọ t chất lỏng màu đen thẳng hướng hạ xuống thiếm năng bị nghiền ép đến cực h ạ n hắn cũng thỉnh thoảng suốt chảo muốn nếm thử đem cái kia móc trực tiếp giật xuống tới nhưng mà cái kia lưới câu từ đầu đến cuối như một tại hắn trước mắt lúc gần lúc hiện chưa từng tiếp cận một tấc cũng chưa từng rời xa một kia mà móng của nó cũng từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy lưới câu cuối cùng hoa mị mắt trợn trắng lên tìm một cái hô chui vào nhìn xem vẫn tại trước mắt lưới câu run lẩy bẩy hắn tiềm năng tiêu hao quá lớn bay không nổi s ở hà cũng không động thủ mà là con mắt nhìn về phía nơi xa chờ đợi cái này hoa mị là phát tín hiệu cầu cứu đây cũng là sở hà cùng nó đùa giỡn lâu như vậy một nguyên nhân khác cái này hoa mị hoàn toàn bị hắn trở thành mụi câu bằng không hắn tại nhàn cũng không trở thành tìm xấu như vậy dị tộc chơi hoa sống sở hà thân hình ẩn vào hư không mảy may k h í tức cũng không có tiết ra đi kiên nhẫn cùng đợi con cá cắn câu hắn lần này đi ra vốn là câu cá câu ai cũng là câu cũng không có khác nhau thời gian trôi qua mấy đạo mịt mở khí tức liên tiếp xuất hiện bọn chúng cẩn thận tiến nhập hang động nhìn xem mệt là đồng bạn s ư n g sở hoa hình n g ư ơ i đây là gặp được nhân loại cao thủ hoa hình không nói chuyện r ồ i chảo hướng đỉnh đầu một chỉ mấy cái hoa mị n g n g đầu nhìn xem cái kia nguyên bản ảm đ ạ o tại bọn chúng nhìn lại lúc đột nhiên soát một tiếng lấp lóe kim q u o n móc đơn giản đem bọn nó con mắt cũng t r ò n váng v o a anh trong huyệt động có khí thế bộc phát mấy cái yêu ma xuất chảo hung hăng c h u ộ t vào cái kia xem xét liền không đứng đắn móc phía trên kia chợt lóe lên rồi biến mất hàng quang để bọn chúng h á i hùng kết vía một trận thiên băng địa liệt tiếng vang qua đi hang động cũng sập bọn chúng dẫn theo hoa h ì n h đi ra nhìn xem vẫn tại bọn chúng trước mặt lắc lư móc thân xác cũng rất khó coi x o á t x o á t x o á t móc đột nhiên động năm cái hoa mị có ba cái bị trực tiếp câu đi chỉ còn x o á t hoa h ì n h cùng ôm hắn vị kia nhìn xem không có lực phản kháng chút nào liền trực tiếp bị câu đi đồng bạn thực lực yếu nhất hắn bị bị hù vong hồn đứa ra đem hoa hình hướng dưới mặt đất ném một cái tín hiệu cầu cứu một phát dùng ra tất cả tiềm năng bắt đầu bay lượn đặc biệt là nhìn xem bỏ mặc hắn chạy đến địa phương nào cái kia một mực hắn trước mắt lửa dối lưỡi câu bỏ chạy nhanh hơn bí thuật cấm thuật t i ê u hao sinh mệnh tiềm năng trực tiếp bạo lá gan cái kia móc quá dọa yêu ma là cái kia hoa mị nàng đây là thế nào một lát sau hai cái lén lén lút lút cẩn thận đến gần thanh niên nhìn xem trên mặt đất khí tức yêu ớt hoa hình tại cách đó không xa cẩn thận quan sát đến sau đó xuất thủ thăm dò một chút cách không một đạo quyền tình như mánh hổ x u ấ t lồng tại tiếng tạch tạch bên trong đem nguyên bản liền khí tức hư nhược hoa hình trực tiếp đánh nước xương trong miệng thịt nát cũng phung tới biến hơi thở mong manh lồi ra con mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn không có chơi lừa gạt bọn hắn gật gật đầu yên tâm xuống tới đối với dị tộc ánh mắt toán độc không nhìn thẳng ánh mắt này làm bọn hắn nghề này có thể thấy được nhiều Với một ớ i nơi cái tiếp đuổi đi này còn có cái khác khí thức, còn tung, còn muốn tiếp tục hay không đuổi theo đi lên truy hay có khác tức, có tục khí thể theo xem m chút. Một người thanh r o n n g đó ì n trọn, lên tiếng hỏi. Tự nhiên muốn đi xem, lương xuyên xem xem, mâm Tự hỏi. đi tri đ ị có dị tộc dị trà t ộ r vào đến, c ú niên g ta t chấn vũ ti không thể đổ cho người khác. thể cho Nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng. Một người thanh người ràng. người n Một đổ đem i làm sự rõ khác khẳng định gật đầu làm ra quyết định về sau bọn hắn đem trên mặt đất hoa h ì n h lại đánh hai quyền dùng mật thuật phong bắt đầu đóng gói gánh tại trên thân một đường đuổi theo sở hà cầm lưới câu một đường ở trên trời tung bay tiểu ô quy con mắt nhìn xuống cảm giác không hiểu chủ nhân ngươi móc động một cái liền có thể câu được nó tiểu ô quy khoa tay múa chân một chút lên tiếng nói ngươi không hiểu hắn là mỗi câu sở hà nhìn xem trên mặt đất chạy đã nhanh không có tí sức lực nào hoa mị con ngón búng ra một bình đồ uống đánh vào thân thể của nó vê anh hoa mị tiết đi xuống khí tức lần nữa tăng cường tốc độ lần nữa tiêu t h ă n g liền như là chân ga lần nữa h oanh đến thực chất sở hà nằm ngửa tại tầng mây ở giữa hài lòng theo ở phía sau tộc lão xảy ra chuyện hoa h ì n h bản mệnh trâu nát vừa mới hồn cương lại phát tới tín hiệu cầu cứu một chỗ bị đào rông trong huyệt động ở trong đó có một ngôi đại điện kiến tạo một cái hoa mị từ bên ngoài đi tới hướng về ở giữa ngồi xếp bằng tộc lão hồi báo tình huống xem ra bọn chúng là bị nhân tộc cường giả phát hiện đã sớm nói chờ đợi phân phối cùng một chỗ hành động bọn chúng chính là không nghe tộc lão mở t o mắt t h ầ n s ắ c ở giữa có một chút tức giận nhưng cũng cảm giác bất đắc dĩ những bọn tiểu bối kia cũng có bối cảnh hắn cũng ép không được hồn cương hồn châu không có vỡ đi hắn trầm giọng đặt câu hỏi hồn cương bối cảnh là mạnh nhất nếu như xảy ra chuyện hắn đều sẽ đau đầu không có cũng chỉ có hoa hình xảy ra chuyện tiến đến hồi báo hoa mị lắc đầu nói vậy xem ra xuất thủ nhân tộc cao thủ thực lực cũng không phải là quá mạnh ta đi xem một chút hoa mị tộc lão cảm giác thở dài một hơi run run người thân thể hướng bên ngoài mà đi quan bế chương hai trăm linh ba tin tức tốt là hoa mị nhất tộc tộc lão nhìn thấy mị cưng lúc hắn ở dưới ánh tà dương chạy vội ngầm đầu thứ chi tại hư không vung vẩy biến thành tàn ảnh tốc độ rất nhanh lấy thực lực của hắn tới nói đã là cực h ạ nhưng nó trên người sinh mệnh lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới một đôi bước lên lục quang con mắt sợ hãi đến cực hạn trên thân những cái k ê u béo thịt như là bị đâm thủng tất cả đều khô quắt xuống mới một tháng không thấy diện mạo của nó so mấy ngàn năm biến hóa còn lớn hơn da nuôi nhiều lắm cái này cũng đến gần đất xa trời bộ dáng đây là bởi vì hắn bay ra hắn bây giờ cái này tu vi không nên bay ra tốc độ mà dẫn đến không chỉ là nghiền ép tiềm lực liền sinh mệnh lực cũng tại bị nghiền ép chỗ xa xa tộc lão nhìn qua một màn này thần xác hiện ra kinh nghi bất định hắn nghiêm túc quan sát cảm ứng hồn cương sau lưng tình huống cũng không có phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng nhưng cái này vừa vặn nói do nguy hiểm xem m ị cương bộ dạng này đã là bị bị hù cũng nứt ra cũng trực tiếp bị dọa phế đi thân ở cực hạn trong sự sợ hãi liền cơ bản suy nghĩ cũng bị mất có nên hay không đi lên là cái vấn đề mà lại hắn cũng không có quá nhiều thời gian làm quyết định suy nghĩ xoay nhanh nhiều lần cảm ứng sau đó tộc lao quay đầu liền bay mất đã biết không đáng sợ không biết mới là kinh khủng nhất cực kỳ cơ linh đang nằm ngửa tại giữa tầng mây sở hà một chỉ bắn ra đang cực tốc chạy trốn hồn cương như giống như bị chạm điện tại hư không hiển lộ thân hình sau đó rớt xuống đất hắn giống như hoa hình bị bị hù sinh mệnh tiềm năng cũng tiêu hao không sai biệt lắm tu vi cũng mới đế cảnh quá yếu sở hà đều lười lãng phí tài nguyên cho nó trị liệu sở hà thân hình khẽ động tốc độ tăng tốc g e n luyện thân thể đâu chạy nhanh như vậy sở hà cần câu tại hoa mị nhất tộc tộc lao trên thân v ũ v ũ sau đó mang trên mặt nhiệt tình ý cười cùng nó sóng vai mà chạy duy trì đồng bộ tộc lão nhìn sở hà l ư ớ t mắt sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời mị cương thân ảnh đã biến mất h á n trong lòng trong nháy mắt có chỗ hiểu ra giống h á n thân thể bành trướng quanh thân hắc khí lợn lờ hình thành một cái to lớn hư ảnh đầu lâu hướng về sở hà hung ác liền cắn phúc sở hà một gậy xuống dưới hắn trực tiếp liền xẹp thư ảnh tiêu tán biến lớn thân hình lại trở lại nguyên dạng cái này tộc lao trong lòng kinh hãi vừa mới hắn thế nhưng là dùng toàn lực lại bị nhân loại trước mắt nhẹ nhàng một gậy liền đánh về nguyên hình mà kêu nhân loại liền khí tức cũng không có lộ hắn sâu cạn vẫn như c ũ không cách nào bị nhìn ra đây là kinh khủng nhất một điểm một cụ không hiểu đến cực hạn sợ hãi tại hắn trong lòng xuất hiện đem tâm trí của nó cũng nuốt chừng lấy thúc giục hắn nhanh chạy dùng ra toàn lực đi tìm lợi hại hơn đồng tộc cừng giả có vấn đề tộc lao ở trong lòng thanh tĩnh bị thôn phệ một khắc cuối cùng hiểu rõ ra tại sao vừa mới mị cương chạy trực tiếp không muốn sống đem chính nó trốn thoát chết kia là bị ảnh hưởng đến sợ hãi thôn phệ hắn để nó đã mất đi lý trí chỉ nhớ rõ đi tìm đồng tộc nhưng mà bỏ mặc hắn phải trăng minh bạch giờ khắc này hắn bắt đầu dùng bí thuật cấm thuật sau đó thiêu đốt sinh mệnh lực giống như mị cương ở dưới ánh t à dương bắt đầu chạy nơi này lại có một cái rất lâu sau đó hai cái thanh niên xuất hiện một người trong tay cầm la bàn một người khác trên bờ vai khiêng một cái túi xuất hiện tại mị cương rơi xuống địa phương xa xa liền có một người vung ra q u y ề n kình đánh vào mị cương trên thân hắn đã chết về sau bọn hắn mới yên tâm tiến lên xem xét cùng trước đó cái kia hoa mị đều là tiềm lực hao hết trừ bỏ quả đấm của ta không có cái khác bị đánh vết tích một người trong đó tiến lên xem phân tích một phen trong mắt lộ ra cơ chí q u a n mang đừng nói nói nhảm nhiều như vậy rõ ràng như vậy sự tình liếc mắt liền có thể nhìn ra ta còn đoán có thể là nhân tộc ta tiền bối phát hiện bọn chúng cho đùa chơi chết đây này cầm la bàn thanh niên hừ một tiếng sau đó cúi đầu loay hoay la bàn tiếp lấy lên tiếng nói vừa mới nơi này còn có cái khác khí t ứ c còn có thể tiếp lấy truy tung còn muốn tiếp tục hay không vấn đề này cảm giác cực kỳ quỷ dị a đi vì cái gì không đi thân là trấn vũ ti một thành viên một người thanh niên khác khẳng định gật đầu được rồi đi thôi sở hà đi theo hoa mị nhất tộc tộc lão trải qua một cái ngọn núi lúc dừng lại một lát bên trong có tốt một chút hoa mị đều bị hắn gói sau đó lại cùng hắn một đường bay thẳng hoa mị nhất tộc tộc lão có thánh tôn tam trọng tu v i thiếu đốt sinh mệnh về sau tốc độ không tính quá trưởng hắn rất nhanh liền bay ra lương xuyên tri điện bất quá ở chỗ này sở hà ngừng lại ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn thân hình đi xa sau đó phất tay hướng trên mặt đất vỗ một cái hố sâu xuất hiện tay h ắ ngưng một nắm, n khí thành thủy rất nhanh một vũng đầm sâu liền xuất hiện sở hà đem móc treo vung độ sâu đầm sau đó tìm một tảng đá xanh rượi lưng vào ngồi xuống kiên nhẫn cùng đợi tiểu ô quy hai cái móng nuốt nhỏ chống đỡ cái cằm mắt nhỏ nhìn chằm chằm đ ầ m nước cực kỳ yên tĩnh cũng tương tự không nhúc nhích nhìn xem h ngọn núi này là tại vài thập niên trước một trận đại biến bên trong đột ngột xuất hiện trước kia trong núi hắc vụ tràn ngập là sinh mệnh cấm khu bất quá theo gần hai năm bắt đầu trong núi hắc vụ bắt đầu biến mất nhưng bên trong hương vị thật không tốt nhường đại bộ phận sinh linh đồng dạng trùn bước trong đó nhìn hoàn toàn tĩnh mịch không có chút nào sinh mệnh khí tức liên liên tiếng côn trùng k ê u vang cũng không ở trên núi có một tòa cùng ngọn núi hòa làm một thể đen như mực đại điện bên trong hắc vụ quấn mang theo tiểu bối đi ra m ị ảnh đưa tin mà quay về không nghĩ tới chúng ta bên cạnh sẽ xuất hiện n h â n tộc Cái này trong tộc trong điện tịch cường điện điệu ghi lại sinh linh, này trong trong một à là lại lực Liên lao liên mạch, chi rồi. tiếp thực chờ cấm, có trực không mạnh. phá thể chấn nhân tốt tổ t Quá áp c dịch, cho chúng đem bọn hắn nô a sử dụng. Một đám hoa mị nhất tộc tộc lao hội tụ bọn chúng cũng đang ngồi xếp bằng chờ đợi cũng thỉnh thoảng lên tiếng nghị luận lần này xuất thế không nghĩ tới chúng ta bên cạnh lại có nhân tộc vẫn là chi mạch thật sự là thiên hữu tộc ta một thanh âm trong đại điện đột ngột vang lên lao tổ một cái g i à n mua hoa mị dẫn đầu đứng lên kích động lên tiếng lao tổ cái khác nguyên bản nghe tiếng bị hoảng sợ hoa mị lập tức cũng đều đứng lên đồng dạng mở miệng cung kính nanh đón nhìn xem theo ngoài điện đi tới cao lớn thân ảnh bọn chúng kích động lên đúng là bọn chúng từ nhỏ cùng bái lao tổ cùng pho tượng giống nhau huyết mạch s á c thực xuống dốc theo phong cấm bên trong đi ra nhìn xem một đám cũng không biết đã là đời thứ mấy hậu bối hắn lắc đầu đối hậu bối tu vi còn có huyết mạch không tính hài lòng bất quá không quan hệ có nhân loại loại này ta hoa m ỹ nhất tộc tuyệt hảo thuốc bổ tồn tại tộc ta có hy vọng phục hưng ở thời đại này các ngươi đều có cơ hội xưng ơ thánh làm tổ ta cũng có hy vọng thêm gần một bước v a n y một tiếng toàn bộ hắc kỳ núi buộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng nhường vốn đã hắc khí biến mỏng manh trên núi lần nữa bước lên mà lên quần quận hắc khí hoa m ỹ nhất tộc lão tổ giãn ra một thoáng thân thể biểu đạt một chút hưng phấn xuất quan liền nghe đến tin tức tốt hãn toàn thân cảm giác có lực quan bế chương hai trăm linh bốn ngoa tạo hai cái thanh niên từ đằng xa mà tới dừng ở lương xuyên biên giới khu vực ngầm đầu nhìn về phía phương xa không có lại hướng phía trước bọn chúng đã đi xa không thể lại đuổi theo hai bên bả vai tất cả khiêng một cái túi thanh niên ánh mắt hiện lên cơ t r í q u a n mang nói nhảm cầm la bàn thanh niên l ư ớ t mắt suýt các ngươi nói nhỏ chút chúng ta đang câu cá bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo mãi thanh mãi khí thanh âm tựa hồ đối với bọn hắn phát ra âm thanh cảm giác bất mãn hai cái thanh niên bị bị hù nhảy lên bay ở giữa không c h u n g phía trên trên thân khí thế tản ra một mặt cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới đã thấy một đống đá vụn c h e lấp ở giữa có một mảnh kim quang lóng lánh đ ổ chơi một cái nho nhỏ kim sắt đầu theo c h e lấp hắn thân thể đá vụn trên nô r a nho nhỏ móng vuốt đặt ở bên miệng hướng về phía bọn chúng phát ra suỵ tiếng vang con rùa hai cái thanh niên sững sờ tiếp lấy bọn hắn cái kia từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống ánh mắt lại thấy được một cái sắc mặt tuấn lãng vô song cảm giác không thấy khói lửa người tùy ý ngồi chung một chỗ dưới tảng đá trong tay cầm cần câu vậy cũng không chính là đang câu cá nơi này có cá hai cái thanh niên tại cái kia thanh triệt trong đầm nước nhìn lướt qua ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bằng tu vi của bọn nó không cần rõ xét liếc mắt liền có thể cảm giác ra ở trong đó đừng nói cá liền trùng cũng không có tiểu Âu quy nhắc nhở bọn hắn một tiếng về sau lại vừa quay đầu móng r u ố t chống đỡ cái c ằ m tiếp tục nhìn chằm chằm dây câu hạ xuống vị trí các ngươi đừng nói chuyện khẳng định có cá tiểu Âu quy nghe vậy lại quay đầu nhìn về phía hai cái thanh niên mang theo giọng khẳng định nói còn một mặt ghét bỏ quét bọn hắn liếc mắt lại vừa quay đầu hai cái thanh niên bị con rùa cái kia xem thiểu năng ánh mắt xem khó chịu nếu không phải nhìn nó bị người mang theo chỉ bằng vừa mới ánh mắt kia ta cũng muốn đem hắn bắt trở về nấu cầm cái túi thanh niên ánh mắt hướng đồng bạn ra hiệu biểu đạt khó chịu cầm la bàn thanh niên t r ă n đầy đồng cảm gật đầu cái kia con rùa ánh mắt xác thực có điểm đặc sắc chuyển động ở giữa cảm giác tự mang trào phúng hai cái thanh niên lắc đầu đang muốn rời đi lại đột nhiên nhìn thấy phía dưới đang câu cá người một chút đột nhiên ngồi dậy c ầ n câu trong tay cũng đột nhiên lắc một cái hắc kỳ sơn một đám hoa mị vui vẻ qua đi liên bắt đầu bổ trí chuẩn bị xuất phát xuất trào đem nhân tộc đ ố t lại xuất hiện hoa mị nhất tộc đã từng huy hoàng rất nhanh đen kỳ sơn liền náo nhiệt một đoàn hoa mị từ các nơi trôi ra tại lao tổ dẫn đầu bên dưới hướng ngoài núi bay ra ngoài bọn chúng mới từ phúc địa không gian đi ra còn chưa kịp đại quy mô sinh sôi số lượng không coi là nhiều t r ì n h tộc toàn bộ cộng lại cũng liền mấy ngàn chi phối số lượng bất quá thực lực phổ biến không yếu cơ bản đều là sống thời gian rất lâu tồn tại Vâng anh! ngay tại bọn chúng vừa mới k h ở i bước nơi xa một mảng lớn mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến bay ở phía trước lao tổ d ư ơ n g mắt nhìn lại thộc ta tiểu bối hắn đang làm gì hắn ngứng mày thấy được cái kia thiêu đốt lên sinh mệnh ở dưới ánh t à dương chạy vội thân ảnh kia là hắn hậu bối hắn ruôi chảo hướng phía trước một cái màu đen ma chảo ngưng tụ vượt qua không gian chụp vào cái kia tại hư không bỏ mạng chạy mị ảnh thân thể bên trên phúc nhưng mà nhưng vào lúc này một cái treo kim câu dây câu đột nhiên xuất hiện theo ma c h ả o nhanh chóng lan tràn mà đến trực tiếp hướng hoa mị nhất tộc lão tổ trong miệng nhét đi vào sau đó trong nháy mắt bành trướng đưa nó nói thẳng đón mở ra bỏ vào tràn đầy tốc độ rất nhanh cũng cực kỳ đột nhiên mạnh như hoa mị nhất tộc lão tổ đều là tại cảm giác được trong miệng có dị vật về sau mới phát giác không đúng hắn thần sắc đại biến trong nháy mắt cảm thấy to lớn uy hiếp v a n h một tiếng trên thân ma vân quần quận khí tức kinh khủng nổ tung nhưng mà sau một khắc lưới câu tại trong miệng nó một chút vừa lên lại nhất c h u y ể n phu n một tiếng hoa mị nhất tộc lão tổ vừa mới dâng lên khí thế trực tiếp liền thư sướng toàn bộ cổ họng cũng tại nở làm đau nhức sau đó hắn cũng cảm giác được chính hắn thân thể không tự chủ được bị treo lên tới hoa mị nhất tộc lão tổ thân xác trong nháy mắt biến sợ hãi không thôi cái này đột nhiên nhét vào trong miệng nó đồ vật trực tiếp đưa nó phong cấm làm đạo tôn mặc dù hắn vừa mới khôi phục thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ nhưng nó vẫn như cũ có thể tính là cấm kỵ tồn tại tại cái này vừa mới mở ra đại biến thiên địa coi như không phải mạnh nhất một nhóm cũng nên là đỉnh tiêm cấp bậc nhưng bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh đi tới còn không có n g h ỉ hai cái chỉ là gặp được một cái biểu hiện dị thường tiểu bối muốn bắt đi qua nhìn một chút tình huống mà thôi trong miệng liền bị cường nhạnh nhét vào kỳ kỳ quái quái đồ vật trực tiếp để nó không có sức phản kháng nguy hiểm nguy hiểm hoa mị nhất tộc lao tổ cảm thấy một cỗ tử vong âm vân đưa nó bao phủ hắn miệng đại trương thân thể kịch liệt run run muốn vung hạ xuống nhưng mà hết t h ể đều là phi công hắn căn bản không làm được gì nói hắn trong lòng sợ hãi không thôi trực giác nói cho nó biết muốn xong hắn gặp đại khủng bố hắn nghĩ lớn tiếng gào thét ngon miệng bên trong bị bỏ vào tràn đầy cái gì cũng kêu không được một đám hoa mị bọn chúng trên đầu một loạt hỏi tham lao tổ làm sao bị treo lên rồi phát sinh cái gì rồi t â y kia bạch sắc dây thừng nhỏ kia đến bọn hắn trên đầu thổi qua rất nhiều hỏi thăm cũng cảm giác cực kỳ mộng vừa mới chỉ là chỗ xa xa cảm giác có một đạo khí thế cường đại hướng bên này mà đến mà lại rất quen thuộc lao tổ tay hướng phía trước một chảo sau đó trên thân khí tức lại trực tiếp nổ tung tiếp lấy lại tàn mất sau đó liền bị sâu lên ở trên trời tới lui hết thể phát sinh nhanh vô cùng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi chính là cho tới bây giờ xa xa đạo thân ảnh kia còn không có tiếp c ậ n tới nhanh đem láo tổ kéo xuống đến có hoa mị kịp phản ứng phi thân lên kéo lại vẫn còn bầu trời lắc lư láo tổ sau đó cũng đi theo ở trên trời lắc lư ngay sau đó cũng có mấy cái phản ứng quá nhanh hoa mị xuống tới sau đó cùng một chỗ ở phía trên lắc lư cái khác thực lực yếu một điểm phản ứng chậm hoa mị nhìn thấy vội vàng ngừng lại t h ầ n s ắ c kinh nghi bất định ngửa đầu nhìn xem một m a n quỷ dị này để bọn chúng không hiểu sinh ra hàn ý trên trời dây câu tiếp tục lắc lư hai lần cảm giác không có hoa mị lại đến câu mới phá không mà đi một đám hoa mị nhìn xem đi xa lão tổ cùng một đám tộc lão cảm giác không biết làm sao bọn chúng không biết tiếp xuống nên làm gì một mặt một b ư ớ c tốt đột nhiên thật kỳ quái xảy ra chuyện gì cho tới bây giờ bọn chúng cũng không có kịp phản ứng cụ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sự t ì n h quá quỷ dị cũng quá nhanh cũng không cho nó nhóm tư tưởng thời gian chuẩn bị lương xuyên biến cảnh hai cái thanh niên nhìn xem sở hà tay run một cái lắc một cái sau một lúc lâu vẫn là không có kết quả thở dài nhẹ nhõm liền nói nơi này làm sao có thể thật có cá vừa mới xem sở hà đột nhiên nghiêm túc lên trong nước cũng tạo nên g ậ n sóng kém chút đem bọn nó hù dọa đi thôi cầm la bàn thanh niên xoay người muốn đi ngoa t à o phía sau hắn đồng bạn không n ú c nhích đột nhiên phát ra kêu to một tiếng quan bế chương hai trăm linh năm không căm lỏng xem đi cái này chẳng phải câu được cá tiểu ô quy quay đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia hai cái thanh niên rối chảo một chỉ gác ý nói cái kia cái kia kia là cá một thanh niên tay run run thanh âm cũng cảm giác đang đánh run dậy hắn cảm giác hoài nghi nhân sinh nhìn thấy theo cần câu đi lên kéo một phát liên tiếp hoa mị theo trong nước xuất hiện cùng mức quả một dạng mà lại bọn chúng trên thân để lộ khí tức kinh người đem hai cái cảm giác không đúng thanh niên bị hù ở trên trời không thể động đậy cảm giác định ngay tại chỗ muốn đi cũng đi không được t ự a n h ư chân tê dại một dạng đây là cá a chúng ta còn câu qua cá lớn như thế đâu tiểu ô quy đứng lên mang theo giọng khẳng định nói còn hướng về phía bọn hắn khoa tay múa chân một chút thủ thế cao hứng huyền diệu hai cái thanh niên nhìn xem từng cái bị bắt vào trong túi hoa mị cảm giác thế giới quằn cũng vỡ nát Cái tác kia động t hai u ầ n như giống tiến nhưng thủ, thật rất bắt túi Thế chơi lưới. là là vào i cá đồ k thật là cá、sao. Còn có c á sao. này đấy đầm thật là hoa nhất là đầy đầm mị thật t hoa ộ cái hang hồ sao. Hai c cảm giác đi không được thanh niên túi đầu lần nữa đối cái kia đầm sâu tiến hành dò xét lần này bọn hắn vẫn như cũ nhìn không ra cái gì bất quá bọn hắn cảm thấy khả năng này là bọn hắn cảnh giới nguyên nhân không chừng trong này thật là hoa mị nhất tộc hang ổ hiện tại bọn hắn trải qua như thế một hồi thầm nghĩ càng nhiều ngược lại an tâm không ít xem ra cái kia tại thả câu chính là nhân tộc tiền bối hắn truy tung hoa mị mà đến phát giác được bọn chúng chỗ ẩn thân cho nên mới sẽ ở chỗ này thả câu mặc dù một cái cần câu liền có thể đem nhiều như vậy hoa mị câu đi lên là không hợp thói thường một điểm nhưng cái này cũng có thể chính là tiền bối quá mạnh nguyên nhân bọn hắn quá yếu xem không hiểu kỳ thật cũng bình thường hai cái thanh niên trong lòng đang suy tư thời điểm sở hà đem những cái kia hoa mị cũng phong cấm thu vào cái túi sau đó cần câu hất lên lại ném vào đầm sâu lần này không lâu lắm một cái mộng bức thêm sợ hai hoa mị liền bị câu được đi lên nhìn xem trước mặt ngưng tụ khí sức lực hướng hắn bắt nhân loại tới cùng trước đó hoa mị hắn đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được xuất thủ lại là nhân tộc cường giả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nó bọn chúng tại sự tình phát sinh về sau có phần tích qua rất nhiều loại tình huống chính là căn bản không nghĩ tới sẽ là nhân tộc cường giả xuất thủ nếu như nói nhân tộc có cường giả có thể đưa nó chấn áp hắn còn có thể tin tưởng có thể chỉ dựa vào một sợi dây liền đem lão tổ cũng câu được tới hắn liền không thể nào hiểu được cái kia thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao tổ a thực lực khủng bố có thể chấn áp nhất tộc đạo tôn cái kia ở trong tộc trong điện tịch ghi chép thế nhưng là có thể chinh chiến tứ hải bắt hoang chân chính cường giả vô địch mà bây giờ lại tùy tiện xuất hiện một người liền đem hắn tùy tiện câu được tới cái này trước kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mặt nhân tộc vậy mà như thế khủng bố những điển tịch kia ghi chép đều là gạt người a hoa mị cảm giác trong lòng bị khuất tại trong điển tịch ghi chép nhân tộc bên trong thiên nhân nhất tộc mới có cường giả chân chính gặp được phải cẩn thận đối đãi thế nhưng nhiều phổ thông nhân tộc huyết mạch hôn tạp cường giả không nhiều có thể chấn áp trở thành thượng đẳng hồn thực nhỏ yếu cực kỳ thật không nghĩ đến bọn chúng còn không có động thủ đâu vừa mới từ phúc địa đi ra còn không có ra ngoài lãng liền bị nhân tộc cường giả phát giác một cái vượt quá tưởng tượng tồn tại trực tiếp trước cửa nhà đem bọn nó liền ổ bưng nhân tộc quá kinh khủng những điển tịch kia đều là giả quá hố hoa mị mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc mang theo vô tận sợ hãi nội tâm cảm giác sụp đổ những điển tịch kia đến cùng là vị nào thiếu thông minh tiền bối ghi lại hố hậu bối a không cách nào động đậy phản kháng hoa mị một nháy mắt suy nghĩ xoay nhanh n g h ĩ đến chỗ kích động lại không cách nào phản kháng gấp nước mắt đều đi ra sau đó liền bị ném tiến vào túi càng khôn sở hà tiếp tục thả câu đã tìm được khiếu môn hắn càng câu càng nhanh từng cái yêu ma bị hắn câu đi lên xem trên bầu trời hai cái thanh niên trong mắt cũng chừng đi ra xem ra cái này dưới đất thật cất giấu cả một cái hoa m ỹ nhất tộc bị tiền bối chặt lại bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc lần nữa dò xét đầm sâu mặc dù vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn ra nhưng giờ k h ắ c này bọn hắn lại không hiểu cảm giác cái kia thủy lộ ra một cỗ sâu thảm mang theo tả ý cái này đầm sâu giờ phút này tại bọn hắn xem ra là nuốt sống người ta đại khủng bố chi địa bọn hắn may mắn không thôi còn tốt gặp tiền bối nếu không bọn hắn đuổi tới nơi này chỉ sợ liền xương vụn cũng sẽ không còn lại vấn đề này cảm giác liền xem như c h ấ n vũ ti tiền bối đều là không cách nào giải quyết cùng lúc đó hắc kỳ s ơ n h ạ giờ phút này đã loạn thành một đoàn theo không ngừng có hoa mị bị câu đi nguyên bản khí thế dâng trào chuẩn bị đi tìm nhân tộc lại sáng tạo huy hoàng hoa mị nhất tộc bị bị hủ khắp nơi tán loạn bọn chúng đem k h í tức c h e ý đồ tránh né cái kia không biết tồn tại thăm dò nhưng ở ở trong đó lại có một cái ngoại lệ trên bầu trời mị ảnh đem k h í tức tiềm lực phóng thích đến cực hạn trên thân ma vân quần quận tại toàn bộ hắc kỳ sơn bốn phía chạy vội như là bóng đèn đem những cái kia ẩn nút hoa mị soi đi ra mà lại là chuyên tìm thực lực mạnh mẽ hắn quen thuộc tồn tại mỹ ảnh có vấn đề trước đêm hắn giải quyết một cái bị đuổi theo bay hoa m ỹ nhất tộc cường giả mở miệng lớn tiếng kêu gọi thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi cái khác hoa m ỹ ngay vậy chẳng những không có trở về hỗ trợ ngược lại thừa cơ bạo phát chạy nhanh hơn bọn chúng đương nhiên nhìn ra mỹ ảnh có vấn đề thế nhưng là tình huống hiện tại mặc dù còn không có hiểu rõ nhưng có thể khẳng định xuất thủ nhất định là bọn chúng không chọc nổi tồn tại liền lao tổ cũng không có lực phản kháng chút nào song phương không tại một lần cấp độ bị để mắt tới liền chỗ c h ố n g để né tránh cũng không có hiện tại so chính là của người đó tốc độ nhanh có thể đi ra ngoài ai bị để mắt tới hoặc là chạy chậm chết chắc cũng không lâu lắm toàn bộ hắc kỳ sơn lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả hoa mị cường giả cũng bị câu đi kẻ yếu mang theo sợ hãi chạy từ tán dù ai cũng không cách nào biết ngay tại trước m ộ t k h ắ c hoa mị nhất tộc thế nhưng là mang theo hùng tầm trang trí muốn tái hiện huy hoàng của ngày xưa nhưng cũng tiếc bọn chúng chỉ là vừa mới xuống núi hết t h ả liền chết yểu bị bóp chết tại trong trứng nước lương xuyên biên giới chi điện thu hoạch rất tốt sở hà đứng người lên trên mặt lộ ra ngư dân bội thu sau tiếu dung hai vị xuống đây đi hôm nay tâm tình tốt ta mời khách sở hà cần câu lại đi xuống vung lên một lát sau một cái be be t r ự c khiếu sơn dương bị câu được đi lên sở hà thuần thục thanh lý một phen sau đó lấy ra chọn bộ công cụ bắt đầu tiến hành thiêu nướng mấy người sở hà mời bọn hắn một người một cái đùi dê sau đó mang theo tiểu ô quy rời đi sau hai cái thanh niên sùng kính đưa mắt nhìn sở hà đi xa bọn hắn không hề rời đi mà là nhìn chằm chằm đầm nước ngẩn người có lẽ nơi này có một cái tiểu thế giới trong đó một thanh niên trong mắt lấp lóe cơ chí u a n mang nhìn về phía đồng bạn làm ra phân tích nói nhảm khẳng định lại có hoa mị lại có dê bên trong coi như không phải tiểu thế giới vậy cũng có bí cảnh một người thanh niên khác gật đầu trong mắt đồng dạng có tinh quang lấp lóe mặc dù cảm giác bên trong nơi này hết thể như thường nhưng chuyện này chỉ có thể nói thực lực bọn hắn không đủ hai cái thanh niên nghiên cứu một chút về sau nhảy vào trong đầm sâu bắt đầu đào b ó c những thứ kia tiền bối rõ ràng trứng mắt nhưng bọn hắn vừa ý quan bế chương hai trăm linh sáu nguy hiểm mà khủng bố sở hà tiếp tục thả câu mấy m ư ờ i năm trôi qua nơi này biến hoa rất lớn đã không phải là đã từng bộ dáng nhưng tương tự trước kia bị hắn quét sạch một lần địa phương lại có vật khác biệt xông ra n h ư n g sở hà một chuyến vòng xuống đến thu hoạch tương đối khá sau đó một đoạn thời gian sở hà mỗi ngày phiếu điểm đánh dấu sau đó ra ngoài càn quét chỉ trải qua mấy ngày thời gian bị nhân tộc hướng bên ngoài khuyết trương mấy lần lường xuyên chi địa chung quanh cũng bị sở hà đi một cái lượn sở hà cầm cần câu ngâm nga bài hát bả bà vai đứng đấy bịt lấy lỗ thai tiểu ô quy tọa hạ là một cái tại đỉnh núi tùy ý bắt được độc giác manh thú cảm giác thảnh thơi thảnh thơi cần câu trong tay thỉnh thoảng vung ra đi lại thu trở về thời điểm chính là một cái hoặc là một đám khi diễm phóng đãng dị tộc hay là một chút kỳ dị bảo vật đem độc giác thu xem móng như nhôm da cơ hồ cảm giác muốn d i ấ m không đến không gian có một loại muốn đạp không cảm giác nhân loại quá kinh khủng hắn ở sâu trong nội tâm sinh sôi lấy nồng đậm e ngại cảm giác s ở hạ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đông thương vực chỗ càng sâu hắn thực lực tăng cường nhưng giờ phút này liếc mắt đi qua như trước vẫn là nhìn không thấu thậm chí càng thêm mơ hồ bất quá mặc dù không thể liếc mắt nhìn xuyên ánh mắt của hắn có khả năng đạt tới cực hạn vị trí vẫn là rất xa chỉ là đối lập hiện tại đông thương vực hiện ra không đủ dùng đang ánh mắt có khả năng đạt tới phạm vi bên trong hắn thấy được một vài thứ có tản ra khí tức khủng bố rừng rậm như là cấm kỵ chi địa đứng lặng đại lục phía trên có thần điệu ở trên trời bay lượn thân thể triển khai có lâm quận chi địa lớn nhỏ rất là phách lối trên không trung chuyển động khí tức kinh khủng phát ra không có sinh linh có dũng khí ra tay với nó có sơn xuyên như là sống lại đang không ngừng di động tựa hồ muốn tìm một cái tốt một chút chỗ ở h ạ còn có sinh linh khủng bố tại chỗ xa xa tránh đấu đánh sơn hà vỡ nát c u ộ n c u ộ n máu tươi mang theo nặng nề như là nước mưa rơi xuống mặc dù hiện nay những cái kia cũng không để cho sở hà cảm giác được gáp lực quá lớn nhưng cái này vẹn vẹn đại lục một góc hắn có thể nhìn thấy cực hạn chi đ ị a tình huống về phần chỗ càng sâu quá mơ hồ có lẽ liền có có thể để cho hắn nghiêm túc đối đại sinh linh cho nên sở hà từ bỏ đi chỗ càng sâu ý nghĩ hắn quyết định ngay tại khu vực biên giới từng bước từng bước chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy không cần nóng vội phiến thiên địa này bây giờ cũng đủ lớn biên giới khu vực liền đầy đủ hắn đầy rất lâu lương xuyên c a n đô h â n tộc mới xây tộc địa nghị sự đại đ ị a rất nhiều năm trước n h â n tộc bỏ mặc là chi mạch vẫn là chủ mạch theo đông thương vực bên trong các nơi tề t i ể u ở cùng nhau trải qua đã nhiều năm như vậy hết thể cũng bắt đầu hướng đi q u y đạo cũng an ổn phát triển mấy chục năm tiêu hóa lấy tại thiên địa đại biến sơ kỳ đoạt được hết thể nhìn ổn định phồn vinh nhưng theo đại biến kết thúc hết thể bắt đầu hướng đi q u y đạo lương xuyên buôn phía thậm chí lương xuyên cảnh nội cũng thỉnh thoảng xuất hiện cường đại dị tộc vết tích n h ư n g bọn hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tiếp cận theo một năm trước bắt đầu lương xuyên xung quanh chúng ta trước kia chú ý những địa phương kia liền bắt đầu xuất hiện động tĩnh ta đi cẩn thận dò xét một phen có vài chỗ địa phương đã không còn có tại ta cường giả khí tức xuất hiện đây cũng là ta đem các ngươi kêu lên quan nguyên nhân không minh đại thánh ngồi ngay ngắn ở bàn tròn một góc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hắn những năm này bình thường đều là tại hạ tộc cảnh nội dạy học chỉ là lúc rảnh rỗi tu luyện vẫn như cũ cảm giác tốc độ nhanh chóng đã phá cảnh đặt đến thánh tôn bắt trọng thậm chí còn củng cố trong điện hạ tộc bốn vị khác mới vừa từ hạ tộc xuất quan đuổi trở về đại thánh thần sắc biến thận trọng cái kêu mấy nơi bọn hắn tự nhiên là biết đến rất sớm trước đó liền muốn đi vào dò xét một phen chỉ là bên trong khí tức nhường bọn hắn cảm giác được nguy hiểm sợ dẫn phát không kết quả tốt cũng liền từ bỏ sẽ phát sinh động tĩnh bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ nghe vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác được khó chịu lại thêm không minh đại t h á n h nói không còn có với hắn cường giả xuất hiện vậy liền mang ý nghĩa có so với hắn lợi hại cường giả xuất hiện rốt cục muốn bắt đầu đi ra sao hồng tổ vẻ mặt nghiêm túc tiếp lấy nhìn về phía không minh đại thánh mở miệng hỏi cái kia mấy chỗ cho dù là ta sau khi đột phá vẫn như cũ cảm giác kinh hãi địa phương có không có động tĩnh đây mới là phiền t o á i nhất nếu như chỉ là một đám thánh tôn coi như lại nhiều tại tử yên thánh tôn trên tay thế nhưng là có một cái đạo tôn tiền bối tặng cho lệnh bài lấy ra chính là uy hiếp t ộ c đăng khác muốn tìm phiền thoái cũng sẽ nghiêm túc suy tính không dám tùy tiện trở mặt nhưng nếu như là cái kia mấy chỗ hắn cũng cảm giác được địa phương nguy hiểm cũng bắt đầu khôi phục mới thật sự là nguy cơ vậy đại biểu đạo tôn tiền bối uy hiếp không có dùng như là trên đầu lơ lửng lợi kiếm cũng có khôi phục dấu hiệu thậm chí có một chỗ đã khôi phục ta không có dám ở lại đi nhìn chằm chằm thậm chí không có phái hậu bối nhìn xem hiện tại tình huống cụ thể ta cũng không biết đã thật lâu không có đi nhìn qua không minh đại thánh mở miệng nói ngươi là đúng hồng tổ gật đầu đối không minh đại thánh cách làm cảm giác cực kỳ tán đồng loại kia hư hư thực thực có đạo tôn địa phương xác thực không thể quá nhiều chú ý đạo tôn có vĩ lực bọn hắn đều là được chứng kiến bọn hắn nhân tộc vị tiền bối kia lúc trước cách xa xôi cự ly một tiện bắn thủng côn tộc gần mười vị thánh tôn mà lại không tốn sức chút nào còn tiếp tục cùng cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị người đụng nhau một trận đánh ra tràn g diện như là muốn đem thiên địa trực tiếp vỡ nát về sau bọn hắn càng là còn tận mắt nhìn đến tại man vực có từng tòa va chạm mà đến đại lục tại hỏa d i ễ m bên trong biến mất hư hư thực thực bị đạo tôn tiền bối luyện hóa còn có man vực cái kia cổ quái trận pháp cấm chế cái này đều không không nói rõ lấy đạo tôn không lường được vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều là vượt quá tưởng tượng căn bản không phải thánh tôn có thể đi ước đoán thánh tôn cùng đạo tôn cảm giác đã không phải là một chuyện căn bản xem không hiểu cho nên hư hư thực thực có đạo tôn c h i địa chúng ta đi cưỡng ép dò xét có hại vô ích bọn chúng nếu như đối với chúng ta n h â n tộc không ý nghĩ gì có thể sẽ bởi vì dò xét mà tức giận mà bọn chúng coi như đối với chúng ta n h â n tộc có lý bị thăm dò đến cũng vô pháp thay đổi gì đạo tôn cấp độ tồn tại thực lực quá mức khó lường thiện và ác chúng ta không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng chỉ có tiếp nhận hồng tổ phát ra thở dài cảm giác bất đắc dĩ thực lực nói cho cùng vẫn là thực lực bọn hắn nhân tộc nội tình quá mỏng tại cái này đại thời đại duy nhất có thể lấy xương trên chỗ dựa liền là vị kia đạo tôn lão tổ nhưng cũng tiếc nếu là lúc trước đông thương vực đạo tôn có thể là một cái rất khủng bố uy hiếp nhưng bây giờ đông thương vực lọt vào trong tầm mắt đều là khủng bố tại phục tô hoàng quấn đạo tôn đã không cách nào trở thành bảo hộ không cách nào làm cho người an tâm phân phó tiến nhập thời gian chiến tranh nhường trong tộc đệ tử cũng động máu tươi cùng kích tình đã bị rất nhiều người lãng quên rơi mất cái này là không được tại cái này đại thời đại liền phải liều mạng sau đó tiến lên trở thành cường giả trấn vũ ti tiến nhập rất nghiêm tình trạng báo động đem lương xuyên tri địa giữ vững nhân tộc bất hủ quan bế chương hai trăm linh bảy đại biến cùng lúc đó tại đã từng chư liệt nhất tộc cấm địa hiện tại thương hải t ă n g điền đi qua chư liệt nhất tộc sớm đã từ nơi này rời đi mà ở trong đó tồn tại đại khủng bố đã trở thành sinh mệnh cấm khu một ngày này một tiếng oanh minh phá vỡ nơi đây yên tĩnh thiên địa băng liệt một đạo khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất sau đó một đạo bóng đen to lớn từ đó đi từ từ đi ra hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi chỗ trong mắt huyết sắc quang mang trợt lóe lên tại nguyên chỗ đứng lặng một lát hắn nhấc chảo nhìn một chút cái kia như là khô cốt xương ngón tay biểu hiện ra hắn thời khắc này trạng thái rất kém cỏi hắc ảnh thật sâu nhớ kỹ cái h ư ơ n g kia sau đó quay đầu hướng đông thương vực chỗ càng sâu mà đi nhân tộc bắt đầu đi bắt đầu chuyển động c h ấ n vũ ti c h ấ n áp tứ phương bắt đầu đối lương xuyên bốn phía tiến hành tối cao cấp bậc cảnh giới bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện vấn đề xung quanh những cái kia trước kia cảm giác địa phương nguy hiểm bây giờ có một loại hoang vu cảm giác dùng một câu hình dung chính là người đi nhà chống cảm giác nhân tộc mấy vị đại thánh biết được tin tức cẩn thận dò xét một phen kinh ngạc phát hiện từng để cho bọn chúng cảnh giác những địa phương kia nguyên bản sắp xuất thế sinh linh đã cũng không có ở đây về phần những cái kia hư hư thực thực có đạo tôn tồn tại địa phương bọn hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn tuyển một nơi xa xa đi cảm giác một phen cuối cùng phát hiện cùng địa phương khác đồng dạng đã biến hoang vu về sau liên tiếp dò xét cái khác mấy chỗ cũng giống như thế nguy hiểm chẳng biết tại sao biến mất nhưng nhân tộc mấy vị đại thánh cảm giác nguy cơ lại cũng cũng không có vì vậy mà biến mất cái này đại thời đại vẫn là cần không ngừng mạnh lên khả năng chân chính có cảm giác an toàn bởi vậy bọn hắn kế hoạch đã định không thay đổi trong nhân tộc thiếu niên nhiệt huyết khuấy động bắt đầu bước lên cường giả hành trình đi ra lương xuyên bắt đầu lịch luyện muốn trở thành cường giả chân chính cuối cùng là phải hòa tan vào cái này đại thời đại bên trong mới được đi tranh đi đoạn ngồi tại độc giác thú phía trên sở h ạ nhìn xem những thiếu niên kia thân ảnh sờ lên c ằ m bọn gia hỏa này xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài dết q u á i được rồi t ặ n g cho các ngươi sở h ạ bước chân khẽ động độc giác thú hội ý thay đổi thân hình bắt đầu trở về tại nhân tộc động thời điểm hạ tộc cũng giống như thế mấy chục năm an bình bế quan tinh tu đối với cường giả tới nói thời gian rất ngắn còn không có cảm giác gì nhưng đối với phía dưới rất nhiều một mực chưa xuất thế đệ tử tới nói cái này cũng không phải là chuyện tốt gì một đường theo huyết vũ bên trong giết đi lên hạ tộc các lao tổ tự nhiên biết vấn đề này cũng đồng dạng bắt đầu đem người kêu ra ngoài hướng lương xuyên bên ngoài bắt đầu lịch luyện trở lại tàng thư các sở hạ đem một ngày thu hoạch hướng tầng thứ hai khe đảo liền nhàn rỗi bế quan mấy chục năm hắn cũng đóng nôn hiện tại cũng không muốn đi tu luyện đương nhiên chủ yếu nhất là vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới lại bế quan hiệu quả cũng không có tốt như vậy ngồi tại dưới cây liễu s ở h ã uống t r à nhắm mắt sau đó hít sâu một hơi cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng hương t r à còn có bây giờ cây liễu cũng có được đặc thù thơm ngọt khí tức bay ra càng ngày càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu bình thường đế tôn cao thủ tới đều có thể bị loại này thoải mái dễ chịu thôi miên cái này có lẽ cũng là lâm thành bên trong ở lại người mặc dù đều là võ giả nhưng giấc ngủ thời gian hiện tại so với người bình thường còn nhiều một nguyên nhân cây liễu khí tức bay ra bao phủ toàn thành đương nhiên loại khí tức này là rất có chỗ tốt tựa như tiểu ô quy hiện tại liền mê đ ộ c chỉ cần có thời gian liền leo đi lên tìm một cái phân nhánh thân cảnh đem đầu thật chặt nhét vào dự n g n g ư ợ c ở phía trên ngủ rất ngọt cây liễu cực kỳ ghét bỏ hắn nhưng bất kể thế nào dao động đều không thể nhường tiểu ô quy xuống tới đầu của nó có thể lớn có thể nhỏ tùy tiện tìm thân cảnh đều có thể bỏ vào cực kỳ dán chắc trừ phi hắn chủ động rút ra không phải vậy muốn h ă n xuống tới đó là không có khả năng coi như cây liễu thân cành như là dây lưng trên người nó mãnh liệt rút ra cũng không dùng được cành cây h a ra thiểu ô quy đầu cũng đi theo biên lớn không cho cây liễu mảy may có thể tránh thoát cơ hội ai bảo trên người nó hương thời gian cũng chưa qua đi bao lâu sở hà nghỉ ngơi một đoạn thời gian một ngày này thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng oanh mình rất lớn tiếng vang chấn động toàn bộ đông thương vực đây mới thực là oanh minh nổ vang toàn bộ sinh linh đều có thể cảm thụ được dưới cây liễu đang nghe một cái cổ lão tồn tại cho hắn t h u y ế t thư sở hà đột nhiên mở to mắt nhữ mày nhìn về phía xa xôi chỗ liên liên đỉnh đầu tại trên trạc cây tiểu ô quy b à n h trứng đầu cũng đột nhiên co rụt lại từ phía trên r ớ t xuống sau đó hắn như một làn khói đi vào sở hà dưới chân ôm chặt lấy cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây cảm giác có bị hù dọa kia là sở hà ánh mắt chiếu tới mông lung ở giữa thấy được một tòa bia đá phía trên có minh mang khí tức cổ xưa phát ra còn mang theo một cố quy tắc lực lượng v ầ n quanh cái này bia cảm giác rất bất p h ả m sở hà tự nói bia là thiên bi xuất thế a nghe được sở hà tự nói cái kia nằm dạp trên mặt đất tam vi tinh nhịn không được lên tiếng cái gì là thiên bi ngươi biết sở hà ánh mắt nhìn về phía tam vi tinh thiên bi cụ thể đẳng cấp ta cũng không biết tồn tại vô cùng xa xưa tuế y nguyệt cụ thể bao lâu không thể nào biết được nghe nói kia là một cái không cách nào bị luyện hóa bảo vật tam vĩ tinh không dám thất lễ mở miệng nói ra cụ thể một điểm hắn có tác dụng gì sở hà hỏi lần nữa nghe nói hắn là ứng thiên địa mà thành bảo vật phía trên ghi chép các tộc thực lực xếp hạng còn có các tộc thiên kiêu xếp hạng còn có cường giả xếp hạng ghi chép trên đó nghe nói cái này cùng thiên địa khí v ậ n có quan hệ xếp hạng càng đến gần trước liền có thể tuân theo càng nhiều thiên địa khí vận tàm vĩ tinh vội vàng nói cái đồ chơi này ta xem là gây nên tranh đấu h ỏ a nguyên mới đúng sở hà ngưng lông mày trên bảng nổi danh liền có thể tăng cường tộc đàn khí vận cái này không biết sẽ khiến như thế nào thảm liệt đấu tranh s á c thực như thế tàm vĩ tinh tiếp lời nói đã từng rất nhiều tiểu tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu trực tiếp bị cường tộc tìm tới chân sát hắn đối với cái này tràn đầy đồng cảm dù sao hắn tộc đàn tại đã từng không tính là quá mạnh cũng là bị khi phụ đối tượng toàn bộ tộc đàn còn có cường giả thiên kiêu đều sẽ ghi chép a sở hà mở miệng lần nữa hỏi tam vĩ tinh lắc lắc đầu nói sẽ không cái ghi chép tốt một trăm như vậy làm sao đi xem xếp hạng là trực tiếp đi thiên bi phía trên xem a sở hà lại tiếp lấy hỏi lần nữa đây coi là trên sở hà lần thứ nhất chủ động hỏi nhiều vấn đề như vậy trước kia hắn đều là khiến cái này dị tộc tự do phát huy chỉ là ngẫu nhiên chọc vào hai câu nhưng lần này sở hà cảm thấy phiền phức dù sao cái này nhưng là muốn ghi chép trước một trăm cường giả vạn nhất đem hắn ghi vào phía trên nếu như hắn cũng không phải mạnh nhất bị tìm phiền thoái sẽ không tốt sở hà cảm giác cái kêu bịa cực kỳ trướng mắt hảo hảo nhớ cái gì cường giả xếp hạng không biết cường giả đều là ưa thích điệu thấp sao sớm muộn đem bị đánh quan bế chương hai trăm lẻ tám sớm muộn bủ hắn thiên bi xuất thế tà tộc là hưng một cái toàn thân lông tóc nổ tung hỏa diễm lượn lờ trên đó trên thân bọc lấy xiềng xích hồng mao sư tử theo một chỗ đáy núi lửa nhảy ra hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên bi phương hướng trong miệng truyền ra giống to một tiếng hỏa diễm từ đó phun ra ở trên trời nở rộ trong nháy mắt hoa thành một cái biển lửa đem tầng mây cũng trực tiếp buốc hơi rơi tà chi lợi chảo đã sớm đói khát khó nhịp một cái hình thể to lớn g ả o hoạt theo một chỗ vượt sâu dưới đáy bay ra n ử a đầu phát ra lệ d í c đạo giữ t ậ n mồn miệng ở giữa có giọt giọt màu đen nước bọt hướng xuống nhỏ xuống mang theo núi lở ta tộc là sắp xếp thủ vị ai cản ta thì phải chết tại thiên bi xuất hiện một khắc này vô số cổ lão tồn tại tự ngủ say bên trong thức tỉnh bá đạo hung ác tuyên n ôn giữa thiên địa quanh quần ra từng cái bộ tộc cổ xưa đi ra một ngày này đông thương vực bầu trời đều là liên tiếp gào thét thiên bi xuất thế phía sau sẽ có thiên thư tại tất cả đại tộc q u ầ n xuất hiện trên đó đồng bộ ghi lại phía trên tin tức tam vĩ tinh cho ra trả lời bất quá thiên thư chỉ có ba ngàn cũng không phải là tất cả tộc đàn đều có thể có quá yếu tộc đàn không cách nào đạt được một chút cường tộc nếu như là phân chia mấy địa thậm chí có thể được đến mấy phần thiên thư xuất hiện nghe nói xem chính là vị trí lực lượng cấp độ hoặc là có thiên hữu kiêu yêu nghiệt nơi đàn sinh tam vĩ tinh lại nói tiếp sở hà gật đầu ánh mắt của hắn tại toàn bộ mang vực thậm chí lương xuyên liếc nhìn bắt đầu lấy nhân tộc tình huống hiện tại coi như chỉnh thể không mạnh nhưng chỉ cần có hắn tại còn là có tư cách đạt được thiên thư đối điểm này sở hà cảm giác vẫn là rất có lòng tin hắn hôm nay mặc dù không dám xưng vô địch nhưng tốt một trăm hẳn là cực kỳ có cơ hội mới đúng tìm được sở hà ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn thấy một cái bao nhiêu tháng lớn hải nhi giờ phút này trong tay ôm một bản chiếu lấp lánh thư tịch thiên thư sẽ chọn chủ a sở hà nhìn về phía tam vĩ tinh hỏi lần nữa nghe nói có thể thế nhưng nếu là trên bảng nổi danh người nhưng đây chỉ là nghe nói nói đến đây tam vĩ tinh nhìn về phía sở hà lòng bàn tay hiện ra không phải cực kỳ khẳng định chuyện này hắn cũng là nghe được trước kia ngược lại là tin tưởng nhưng bây giờ trước mặt mạnh nhân vô luận là trên tay vẫn là phụ cận cũng không có thiên thư vết tích hắn liền hiện ra không phải tự tin như vậy cái này mạnh nhân dưới cái nhìn của nó c hắn u y t tư cách cầm tới thiên thư đối mới đúng. Chỉ bằng thiên lôi là có cách Chỉ cầm mấy dưới đúng. bằng bao ở vị, quát cũng ù tùy cùng n tiện sống, hiện ra hắn khủng bố cùng khó lượng. Hắn g một bắt thể thể chỗ có c khó bị bố đều ra hoài nghi đối phương khả năng đã đụng chạm đến đạp bầu trời cấp độ thực lực như vậy coi như ở cái trước thời đại mặc dù không phải đứng đầu nhất một nhóm kia nhưng chen vào t ố p một trăm h ẳ n là có thể mới đúng bất quá cũng không nhất định dù sao hắn kiến thức quá nhỏ bé cũng có khả năng tam vĩ tinh suy nghĩ chuyển động một phen lập tức liền không có nghĩ nhiều nữa làm gặp phải xét đánh những việc này hiện tại không có quan hệ gì với nó trên bảng nổi danh người a sở hà nhìn một chút trống rỗng lòng bàn tay lại chuyển mắt chung quanh ngoại trừ hắn dưới chân sáng lên con rùa cũng liền không có cái khác kim sắc trói mắt đồ vật nói cách khác hắn rất có thể không có bị ghi lại ở sách t nghĩ đến lần sở hà hít sâu một hơi bây giờ đông thương vực khủng bố như vậy sao ta liền tốt một trăm còn không thể nào vào được nguyên bản đã cực kỳ buông l ò n g sở hà cảm giác giật mình bị giật này mình trong nháy mắt lại có áp lực không có biện pháp quá kinh khủng thực lực của hắn cũng sắp xếp không tiến vào tốt một trăm những cái kia trên bảng nổi danh người cũng không biết là kinh khủng bực nào tồn tại sở hà nhìn về phía thiên bi phương hướng vô cớ dọa hắn sớm muộn cho nó bủ sau đó ném vào trào dầu còn tốt sở hà đột nhiên lại cảm thấy may mắn trước đó hắn cực kỳ ổn không có lãng cũng không nghĩ lấy xâm nhập quét ngang tiến vào chỗ cốt lõi không phải vậy xong đời quá kinh khủng phải đi nhìn xem những cái kia trên bảng nổi danh người đều là thứ gì yêu ma quỷ quái về sau chú ý một chút sở hà đem tam vĩ tinh ném vào trấn ma tháp đem tiểu ô quy ném ở một bên sau đó một cái lấp mình liền xuất hiện ở lâm thành một chỗ khác biệt viện bên trong nơi này tựa hồ vừa mới làm một trận về vui răng đèn kết hoa đỏ c h ố t đèn lồng treo sở hà một đường đi qua cũng không có người liếc hắn một cái hắn trực tiếp mở cửa đi vào một gian trong phòng ngủ trong này có một cái thiếu phụ mang theo một đứa bé b ả o bảo nhìn thấy sở hà tiến đến đang tò mò muốn theo hải nhi trong tay đem kim sắc thư tịch lấy xuống thiếu phụ s ư n g sở hắn nhìn xem sở hà lại nhìn xem bị khép lại đại môn lông mày ngưng tụ ngay cả lời cũng không nói trực tiếp ngang nhiên xuất trưởng ngọc thủ chiếu vào hắn liền đánh ra ta không có á c ý sở hà lên tiếng thiếu phụ sợ h ã i phát hiện nàng lại về tới tại chỗ tựa như thật tin b ả o trước mặt cái kia người xa lạ ngôn ngữ chính hắn ngồi trở lại đi đồng dạng ê a ê a nhìn thấy sở hà hài nhi không có phát giác được hắn mẫu thân dị dạng tựa hồ rất vui vẻ r ồ i ra hai tay hướng về sở hà cầu ôm một cái thiểu ra hỏa quả nhiên phúc duyên thâm hậu sở hà cho hắn tới một cái ôm tại trên mặt hắn vuốt một cái sau đó mới từ trong tay hắn đem thư tịch tiếp nhận quyển sách này ta mượn xem mấy ngày chẳng mấy chốc sẽ trả lại đứa nhỏ này cùng ta duyên phận không cạn nếu như các ngươi nguyện ý ta có thể thay mặt dạy hắn mấy năm sở hà mang theo tiếu dung hướng về phía thiếu phụ mở miệng sau đó cầm sách vỡ chắp hai tay sau lưng phong khinh vân đạm quay người đi ra ngoài thiếu phụ kinh ngạc nhìn đây hết thảy cảm giác đầu c ũ n g ông ông nàng còn chưa hiểu tình trạng mấy người sở hà thân hình triệt để không nhìn thấy nàng mới trong nháy mắt đi ra ngoài hô thân gọi bạn chỉ chốc lát một đám người tề t i ể u cùng một chỗ nghe được có người tới qua tất cả cả m thấy một c ô ý lạnh giữa ban ngày có người xâm nhập bọn hắn vậy mà không phát ra gì bọn người đi cũng một chút xíu động tĩnh cũng không có phát ra được ngươi nói là đây là bởi vì tiểu đ ằ n g phi lại có cơ duyên trong tay xuất hiện một bản bí tịch mới đem người dẫn tới một cái cẩm bào đại hán thần sắc một mảnh nặng nghề sau đó mở miệng hỏi tiếp người kia cụ thể dáng dấp ra sao không biết h ắ n trưởng hẳn là rất tốt phân biệt nhưng ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng lại cảm giác trong đầu hoàn toàn mơ hồ rõ ràng nên có ấn tượng chính là không nhớ nổi thiếu phụ lắc đầu nàng dùng sức hồi ức lại cảm giác đau đầu rõ ràng có hình ảnh chính là hình dung không ra loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được hắn còn nói qua mấy ngày sẽ đem bí tịch trả lại còn nói cùng tiểu đảng phi hữu duyên nếu như chúng ta nguyện ý hắn có thể thay mặt dạy bảo mấy năm thiếu phụ tiếp lấy nói lần nữa ê a ê a nguyện nguyện ý đột nhiên sau lưng có âm thanh văng lên tất cả mọi người quay người nhìn lại nhìn thấy cái kia trên giường hải nhi giờ phút này đã bỏ lên dựa vào hàng rào vây tay cái miệng nho nhỏ, nhỏ k h ẽ t r ư ơ n g khẽ hợp lớn tiếng kêu gọi ta nguyện ý quan bế chương hai trăm linh chín tìm tới hắn chúng tộc xếp hạng thứ nhất người côn bằng nhất tộc trong tộc cường giả đại bằng thực lực đồng dạng xếp hạng thứ nhất chủng tộc xếp hạng người thứ hai ngũ trảo thần long trong tộc cường giả ngao diệp thực lực đồng dạng xếp hạng thứ hai chủng tộc bài danh thứ ba người cựu thiên thần phượng trong tộc cường giả phượng hoàng thực lực đồng dạng bài danh thứ ba dưới cây liễu sở hà cầm thiên thư từ trên xuống dưới tinh tế quan sát phía trên này chỉ có xếp hạng còn có chủng tộc tên cũng không có hình ảnh liền cụ thể thực lực giới thiệu cũng không như thế nhường sở hà cảm giác có hơi thất vọng hắn muốn biết nhất là những cái kia trên danh sách dị tộc cường giả thực lực cụ thể cái này có thể nhường hắn chuẩn xác hơn cho tự thân định vị kết quả cũng không có thể như ước nguyện của hắn cái này thiên bi câu khẩu vị có một tay sở hà hướng chỗ xa xa nhìn một cái sau đó quay đầu lại tiếp tục quan sát phía trên những thứ này bài danh phía trên tộc đàn cùng chúng nó trong tộc cường giả xếp hạng cơ hồ đồng bộ cái này khiến sở hà cảm giác kỳ thật bọn chúng tộc đàn ở giữa chỉ sợ tranh lệch sẽ không quá lớn ảnh hưởng xếp hạng có lẽ là đỉnh tiêm chiến lược càng về sau ngược lại là có một chút khác biệt có chút tộc đàn người mạnh nhất cùng tộc đàn đẳng cấp xếp hạng sẽ có mấy vị tranh lệch thiên nhân nhất tộc xếp hạng tám mươi chín trong tộc c ư ờ n g giả c h i ế n phủ thực lực xếp hạng chín mươi hai sở hà tại thiên nhân nhất tộc xếp hạng trên dừng lại một lát sau đó mới tiếp tục quan sát rất nhanh chủng tộc cùng cường giả xếp hạng bị hắn xem hết sở hà ánh mắt nhìn về phía những ngày kia kêu, kêu xếp hạng những thứ này chỉ là hậu bối sở hà không thể nào quan tâm hắn liếc mắt liền quét tới thiên kiêu bảng cái ghi chép thánh tôn phía dưới mà lại cốt linh không cao hơn ngàn năm sinh linh lại chỉ có danh tự không có gì đẹp mắt sở hà ánh mắt cuối cùng dừng lại tại có nhân tộc chữ địa phương nhân tộc vương đ ằ n g phi xếp hạng bảy mươi hai tư chất không tệ sở hà gật đầu có thể tại ước vạn vạn sinh linh bên trong chỗ hết tài năng trên thiên bi lưu danh mặc dù sở hà đối thiên bi không ưa nhưng cũng cảm giác cái này cực kỳ không dễ dàng phải biết liền liền hắn đều là không có danh tự ở phía trên có thể thấy được cái này bảng danh sách hàm kim lượng chi cao cũng không phải là bị thổi phồng lên đây là thực sự cùng lúc đó sở hà rất không quan tâm là thiên kiếp bảng nhưng đây cũng là tộc đàn khác quan tâm nhất địa phương thiên địa khí vận chia ra làm ba cường giả bảng chế i một tộc đàn bảng chế i một thiên tiêu bảng chế i một cường giả bảng danh sách cùng tộc đàn bảng danh sách muốn tranh đoạt quá khó khăn quyền kia thân đại biểu chính là thực lực muốn hướng phía trước khiêu chiến chính là cường giả cái này nhường rất nhiều có cơ hội tộc đàn đã mất đi ý nghĩ từ kẻ yếu đi khiêu chiến cường giả bản thân cái này liền cực kỳ tìm đường chết độ khó quá cao cho nên đại bộ phận tộc đàn muốn tranh đoạt chính là thiên tiêu bảng cảm thấy có hy vọng tộc đàn bọn chúng đem bảng danh sách nghiên cứu một lần đem những cái kia có hậu đài cường tộc con cháu trực tiếp loại bỏ ánh mắt liếc về những cái kia xem xét liền rất dễ bắt nạt tộc đàn mà những cái kia tại trên bảng danh sách tộc đàn cũng giống như thế ánh mắt ngắm lấy chính là tại bọn chúng trước mặt tộc đàn nếu như kia là có thực lực tộc quần hậu bối nhìn lên một cái cũng liền đi qua nhưng nếu như không có thực lực vậy liền đơn giản nhân tộc vương đ ằ n g phi bảy mươi hai tộc ta con cháu lại mới bảy mươi ba hắn chặn đường tìm tới hắn đem hắn mang về trong tộc có thiên kiêu xếp hạng thứ bảy mươi ba bản hạt nhất tộc có cường giả xuất quan bắt đầu tìm kiếm nhân tộc tung tích bọn chúng trong tộc có cường giả xếp hạng chín mươi tám tộc đàn mặc dù không có lên bảng nhưng cũng nên không kém là bao nhiêu đối với chỉ có thiên kiêu xếp hạng trên đó nhân tộc cái khác hai cái bảng danh sách lại không nhìn thấy tung tích nhân tộc bọn chúng trực tiếp liền không để vào mắt trực tiếp dâm chết không có cái gì áp lực nhân tộc lại có người đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch ra tìm tới hắn có thể nhập ra phả thiên nhân nhất tộc mấy đại huyết mạch cùng một chỗ đi bắt đầu chuyển động mà một màn này tại đông thương vực rất nhiều tộc đàn bên trong phát sinh theo thiên bi xuất thế đông thương vực những cái kia bộ tộc cổ xưa cũng cũng rốt cục kìm nén không được theo động thiên bên trong đi ra nhường đông thương vực lần nữa náo nhiệt bất quá những cái kia chân chính đỉnh tiêm c ư ờ n g tộc nhưng như cũ ẩn n ú t tại chỗ tối kiên nhẫn chờ đợi cũng không có hiện thân chấn áp v à tộc đối với bọn chúng tới nói thời cơ vẫn chưa tới thời gian đảo mát mà qua đến năm năm về sau đã năm tuổi nhiều vương đằng phi tại một tuổi thời điểm liền bị sở hà dẫn tới tàng thư cát hắn hàm ngọc mà sinh tư chất tâm khiếu thậm chí xương cốt đều thành rất quân nhanh gọi tắt rất trưởng thành sớm một tuổi nhiều cũng đã có thể bắt đầu tu luyện sở hà dạy học vẫn là có một tay vương đằng phi tại hắn dạy bảo bên dưới đem tư chất tiềm lực khai quật đến cực hạn cái này nếu là từ cha mẹ của hắn trường bối liền xem như nhân tộc mấy vị đại thánh cũng không thể đạt tới đến cái hiệu quả này năm gần năm tuổi hắn có lẽ tu vi không cao cũng mới vừa mới vương giả nhưng hắn nội tình căn cơ lại bị đánh cực kỳ r ắ n chắc có thể nói vương đằng phi là tại sở hà trong tay bị dạy tốt nhất một cái đó cũng không phải sở hà ở trên người hắn hoa tâm tư nhiều nhất mà là sở hà hiện tại tu vi thực tế quá cao đồ tốt cũng quá nhiều lại thêm trên o hoàn à thành Mà càng Mà là hà càng n luyện cánh cũng cực kỳ không đồng dạng. Mà lại hắn còn quanh năm nhiều. vương đằng phi là sở hà dạy cái thứ tư, kinh nghiệm cũng chân. Nếu như đến đằng sau, hắn thực lực lại tăng cường, khủng bộ bố. lâm lại liều lại lực lại cây thêm tu tại đạt tốt thì thứ tư, thực tử, t phía chỗ phi sau, dạy dạy đệ cực được cái kỳ đợi dưới, dỗ sở sẽ tay hắn trên thực tế lâm tuyết linh là căn cơ bị đánh rất nông cạn tiếp theo là triệu ngọc linh đến lâm đằng thời điểm sở hà thực lực đã rất mạnh hắn tu vi mặc dù đột phá nhanh nhưng căn cơ vẫn như cũ so lâm tuyết linh cùng triệu ngọc linh đánh càng tốt hơn cho tới bây giờ vương đằng phi tu vi tiến ra nhanh nhưng căn cơ nội tình lại càng khủng bố hơn đương nhiên tư chất của hắn tốt cũng là một nguyên nhân tốt tiểu gia hỏa về sau liền theo ta dạy cho ngươi bản thân hảo hảo tu luyện nhớ kỹ liêm tức chi thuật là trọng yếu nhất một ngày này sở hà mang theo vương đằng phi trở lại thủ đô thứ hai hắn gia tộc vị trí trụ sở mấy năm này theo cha mẹ của hắn từ bỏ tiếp tục sinh dục ý nghĩ đã theo lâm thành rời đi ra sư phó ngươi không cần ta nữa vương đằng phi tròng mắt trợn tròn cảm giác cực kỳ không bỏ chim ưng con là cần bản thân đi trưởng thành sở hà sờ sờ vương đằng phi đầu lại nói ngươi nơi này lại không xa ta có thời gian tự nhiên sẽ tới thăm ngươi hắn cười nói thiểu ô quy ngươi có muốn hay không cùng ta chơi với nhau nha vương đằng phi nhìn về phía sở hà trên bờ vai đã cùng hắn chơi nhiều năm tiểu ô quy không tiểu ô quy lắc đầu chơi thì chơi n h á o thì náo h tàng thư các mới là hắn yêu nhất cây liếu thơm như vậy hắn mới không muốn rời đi nhân tộc vết tích rốt cục thấy được không dễ dàng a phần thường này là chúng ta bản t ơ động bốn huynh đệ cùng lúc đó cùng lương xuyên cách xa nhau một chỗ không xa địa phương mấy cái thân thể như ngô công nhưng hình thể to lớn chỉ có sáu cái chân dị tộc nhìn xem chỗ xa xa ở trên trời bay cao bóng người phát ra từng trận thâm trầm quỷ dị tiếng cười chương hai trăm mười cảm giác nguy cơ đó là cái đại tranh chi thế trọng yếu nhất chính là cái kia tranh tộc đan muốn mạnh lên muốn tranh cường giả muốn mạnh lên đồng dạng cần phải đi tranh tranh đấu cũng không giới hạn trong trên bảng xếp hạng những cường giả kia cùng sinh linh tài nguyên khí v ậ n còn có con đường cường giả bất luận cái gì tại quy tắc bên trong sinh linh không đi tranh sẽ chỉ chậm rãi bị rơi xuống hạng chót thậm chí rơi xuống bụi bặm mà tại trong tranh đấu chiến thắng sinh linh đem được ích lợi vô cùng một tôn sáu đ ô i cái chiêng sư là sở hà giảng thuật như thế nào đại tranh chi thế nói gióng dạc xong về sau hắn thở dài một tiếng lại biến l à tịch những thứ này hiện tại là không có quan hệ gì với nó nguyên bản đây là một cái hắn chờ mong vạn phần thời khắc theo xa xôi tuế y nguyệt bản thân phong cấm bỏ ra lớn đại giới chỉ vì lưu ở thời đại này đi tranh một chuyến đi ra một cái chính minh đạo ai biết mới vừa đi ra còn không có hoạt động liền bị đ ổ i kỵ mỗi ngày gặp phải xét đánh rất thương tâm về sau tuế y nguyệt một điểm quang rõ ràng cũng không thấy được một vùng tắm tối chuyện này đối với hắn đả kích tương đối lớn nhục thể cùng linh hồn cũng rất được thương tích cực kỳ không thích hợp đã từng hắn tìm thiên tinh nhất tộc cho nó tính qua động thiên bố trí địa phương cũng không thành vấn đề mới đúng làm sao vừa ra cửa liền gặp s á t tinh vừa vặn đem nó chặn lại về sau nếu có cơ hội nhất định đem thiên tinh nhất tộc cho chục chết thu tiền trà nước vậy mà không dụng tâm làm việc sáu đuôi cái chiêng sư giảng thuật đồng thời trong lòng suy nghĩ chuyển động cảm giác phẫn hận không thôi thuyết thư thời điểm đều mang nồng đậm đ o á n khí đang uống trà s ờ hà nhàn nhạt nhìn hắn l ư ớ t mắt sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục l ặ n g lặng nghe không có khóc vấn đề không lớn hắn một cái tay cầm chén trà một cái tay còn đang không ngừng chuyển động thánh phật cây gậy phía trên nướng thịt dê chậm rãi bắt đầu phát ra mê người mùi thơm nhân tộc thực lực còn không cũng biết trực tiếp đi vào bắt người không thể làm bàn tơ động lao tứ mở miệng trong mắt lấp loe qua n mang mở miệng phân tích cái khác ba vị bản hạt chỉ vào đầu lâu lời này là có lý đương nhiên cũng là nói nhảm mặc dù nhân tộc không lên bảng thực lực đối bọn chúng bản hạt nhất tộc mà nói cũng không tính là gì nhưng đó là chỉnh thể mà nói bọn chúng bốn cái nhưng đại biểu không được bản hạt nhất tộc bằng không đem tin tức này truyền về tộc đàn được rồi cũng là có thưởng bàn thơ động lao tam mở miệng hắn cảm thấy phải cẩn thận một đợt đi ra ngoài bên ngoài không thể lãng nói nhảm mang về cùng truyền tin tức ban thưởng ngày đêm khác biệt bàn thơ động lão nhị lúc này bác bỏ trước bắt mấy cái thực lực còn có thể điều tra một chút nhân tộc thực lực lại làm lựa chọn bàn thơ động lão đại làm ra quyết định cái khác bàn h ạ t gật đầu không thích hợp tại sao ta cảm giác giống như có đồ vật gì để mắt tới chúng ta mang theo một cỗ nhìn thấy con mồi cảm giác hưng phấn chúng ta bây giờ là con mồi đột nhiên bàn tơ động lao đại trong mắt lấp loe u quang trong miệng phát ra thanh âm chấm t h ấ p cái khác bàn hạ giật mình không có hỏi nhiều trực tiếp tổ hợp bắt đầu hướng tư phía hiện lên cảnh giác chi thế đây là một chỗ đen k ỳ tú ám xâm lâm giờ phút này theo bàn tơ động bốn huynh đệ phát ra cảnh giác nhỏ y ê u có sinh mệnh khí tức tán phát địa phương bị bọn chúng đảo qua những cái kia sinh mệnh trực tiếp chết bất đắc kỳ tử vạn vật trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh không có chút nào thanh â m vang lên nữa liền không khí cũng trầm ngưng xuống dưới bọn chúng đầu lâu ngóc lên tinh thần chi lực phát ra không ngừng tại bốn phía liếc nhìn dò xét mặc dù cái gì cũng không thấy cũng không có cảm giác đến nhưng đối với bản tơ động lão đại cảm ứng bọn chúng vẫn là cực kỳ tin tưởng c ư ờ n g giả trực giác cho tới bây giờ không thể nào là không hiểu mà tới một lát sau ngang Liên tại i hai tiếng ế p vang. t nổ trong rừng rậm hai t ò a núi nhỏ đầu đột nhiên khẽ động hóa thân hồng hoang manh thú lòng núi ở giữa một đạo cửa hang lớn xuất hiện biến thành huyết bùn đại khẩu trên đó có sen vào nhau không đồng nhất răng nhọn chủ yếu nhất là tại xuất kích một n g á y mắt bọn chúng thực lực bạo phát đi ra t h i n h l i n h đều là thánh tôn cửu trọng ngạc tộc lớn mật bàn tơ động bốn huynh đệ thánh tôn cửu trọng l a o đại chủ động đón lấy một cái. cái khác ba vị thánh tôn bắt trọng cùng thất trọng đón lấy một cái khác một trận huyết chiến rất nhanh bộc phát đem cái này một mảnh tùng lầm cho trực tiếp quét ngang động tính không ngừng truyền ra cái này hay là bởi vì bây giờ đông thương vực biến càng ngày càng dán chắc nếu không một đám đại thánh đối chiến không phải đem phiến địa vực này đánh sụp đổ không thể động tính liền lương xuyên đều có thể truyền đi bất quá bây giờ đông thương vực quá mức dán chắc đã truyền không đi qua liền xem như để lộ khí thức đều chỉ là tại cái này một mảnh ám dạ trong rừng phiêu đãng hôn chướng ngạc tộc chúng ta bàn h ạ t nhất tộc nhưng có cường giả xếp tại chín mươi tám vị các n g ư ờ i dám ra tay với chúng ta khuyên các n g ư ờ i mau mau rời đi nếu không d i ệ t tộc ngay tại trong một sớm một chiều bàn thơ động l a o đại mở miệng phát ra nhọn lệ uy hiếp cái này hai đầu ngạc thực lực rất mạnh lấy một đối một hắn cũng cảm thấy áp lực đánh đã dậy chưa mảy may phần thắng cho nên hắn lựa chọn trực tiếp mở miệng uy hiếp hắn tự nhận bọn chúng một phương này mặc dù yếu đi một bậc nhưng cũng không phải quả h n g mềm hai cái ngạc muốn đem bọn chúng n u ố t vào còn không có cái kia khẩu vị nói ra chỗ dựa thức thời một chút dưới loại tình huống này bình thường cũng sẽ không lựa chọn cùng chết dù sao đây là có hại vô ích sự tình nhưng ngay lúc này chung quanh từng mảnh từng mảnh êm ảnh đè ép tới thường tôn quái vật khổng lồ xuất hiện có long có hổ có ngạc có ương có dê có x à i lang còn có đ ặ p t ự a các loại không phải một cái kiểu dáng tồn tại giờ phút này lại cùng đi tới bọn chúng thân thể bành trướng đến cực hạn đem chọn phiến tùng lâm cũng vây quanh đầu lâu buông xuống nhìn chăm chú vào trong sân đ ố i chiến cái kia từng cái các loại con mắt như là từng cái bóng đèn lớn bên trong tất cả h i ệ n lộ lấy rủ xuống ý vị tựa hồ đối với bọn chúng mấy cái bàn hạt thân thể cực kỳ trông mạt thèm n g o n g h e muốn động tình huống như thế nào mấy cái bàn hạt giật mình cảm thấy không lành đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thú còn nhiều khí tức thực lực mạnh mẽ thấy thế nào đều không phải là sự tình tốt có cần giúp một tay hay không cùng một chỗ điểm đạp tượng nhất tộc đại thánh đầu tiên mở miệng móng đạp động kích động cái khác mây thú cũng đồng dạng vây b u ô i động lên chảo bất cứ lúc nào chuẩn bị đi vào quần đấu thực n ê n cho thật sự là cùng một bọn bàn tơ động bốn huynh đệ tâm linh run lên trước đó còn có chút hơi may mắn giờ khác này chỉ còn lại có hoảng sợ cái này nhưng đều là thánh tôn cựu trọng tồn tại cái này khái niệm gì bọn chúng chết chắc tuyệt không cơ hội đánh nhau thời điểm đối phương còn có đồng bạn ở bên cạnh nhìn xem mà lại lúc nào cũng có thể sẽ tham chiến lúc này đổi ai cũng dùng không r a toàn lực lo lắng sẽ rất nhiều bởi vậy nguyên bản liền ở thế yếu bản tơ động bốn huynh đệ trực tiếp bị đẻ lên đánh không cần chúng ta có thể tất cả mọi người nói xong các ngươi cũng không thể phá hư q u ý củ đình ngạc cùng côn ngạc càng đánh càng hưng phấn lúc này là ưu thế tự nhiên không muốn cái khác thú tham dự vào phân đi một phần dù sao phiến địa vực này quá sạch sẽ gặp được thánh tôn cấp độ cơ hội quá ít bọn chúng lại không thể đi địa phương khác lần này gặp được bốn cái thánh tôn cấp độ vẫn là đại thánh ban thưởng phong phú cái kia ngày nghỉ ngẫm lại liền để bọn chúng hưng phấn quan bế chương hai trăm mười một bất an nơi đó xảy ra chuyện gì t ố t khí tức kinh người chỉ là đứng xa xa nhìn cũng làm người ta ngạt thở nhanh lập tức trở lại bầm báo có c h ấ n vũ ti cao thủ tuần tra thấy được trong ú ám rừng rậm cái k i a một đám như núi cự thú còn có bọn chúng trên thân tán phát khí tức xa xa liền đem bọn hắn ép liền phi hành cũng làm không được bọn hắn rơi xuống mặt đất sắc khó coi treo lên uy áp lui lại sau đó nhanh chóng quay trở lại bờm báo đồng thời một chi rút lui tín hiệu phát ra nhường tại phụ cận hoạt động tộc nhân lập tức rời đi mấy người nhân tộc mấy vị đại thánh biết được tin tức chạy tới thời điểm một đám thú đã xong việc tại bàn tơ động bốn huynh đệ muốn nổi điên tình hô dưới vì bắt sống hai ngạc vẫn là chọn lấy hai cái đồng tộc hỗ trợ cuối cùng cái khác thú hâm mộ nhìn xem bọn chúng một ngạc khiêng một cái bàn h ạ t rời đi bọn chúng sau đó tản đi ra tại bốn phía tiếp tục du đãng cái kia mấy cái ngạc cảm giác nhìn rất quen mắt xa xa nhân tộc chạy đến xem tình huống mấy vị đại thánh nhìn xem mấy cái khiêng bàn h ạ t hướng lương xuyên cảnh nội mà đến ngạc vẻ mặt nghiêm túc là rất quen thuộc đi đầu vị kia tựa như là đình thánh hàng trăm năm trước ta còn cùng nó giao thủ qua nhưng cuối cùng hắn bị bắt ta ký ức sâu hơn xem ra bọn gia hỏa này là tiền bối thả ra không minh đại thánh ngưng thần nhìn chăm chú một lát sau đó mở miệng hắn thở phào nhẹ nhõm chuyện này theo cùng hạ tộc tiếp xúc hắn đã sớm biết hạ tộc đạo tôn tiền bối thích nhất thủ đoạn chính là lưới đánh cá còn có l ư ớ i câu được tôn xương ngư vong lao tổ cho nên trăm năm trước xuất thủ chính là hắn mà vị tiền bối kia ưa thích nuôi tiểu sùng vật sự tình bọn hắn cũng là biết đến vẫn là nhìn một chút bọn chúng đừng ra ngoài ý muốn mới tốt mấy vị nhân tộc đại thánh cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng ở mấy cái ngạc đi qua sau vẫn là xa xa đi theo sau đ ể phòng một phần vạn mấy ngạc có chỗ phát giác nhưng cũng không có để ý bọn hắn tại trải qua sở cầu thời điểm một đám ngạc sợ quáy dày cái khác nhân tộc gây nên phiền phức chủ động lượn quanh đường muốn từ trong biển đi qua nhưng chúng nó vừa mới xuống nước mới không có đi ở bao xa liền đột nhiên cảm giác được h ã i hùng khiếp vía bọn chúng bay vọt lên hướng bên bờ bay đi lên vâng tại bị nhắc lên tiếng sóng biển bên trong một đám hung thú đột nhiên xuất hiện mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng bọn chúng cắn một cố nguy cơ sinh tử bao phủ mà đến mấy ngạc quyết định thật nhanh đem khiêng bàn hạt văng ra ngoài sau đó mới tăng thêm tốc độ trực tiếp n ệ n vào bên bờ phía dưới sau đó nhanh chóng bay vọt một khoảng cách mới dám quay đầu nhìn thấy trên mặt biển mấy cái bàn hạt còn có hung thú thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có nước biển bên trong có một chút điểm t o á t ra huyết hồng chi sắc tại chậm dại khuếch tán ra tới lấy bọn chúng thánh tôn chi cảnh khủng bố thính giác cũng chỉ có thể lờ mờ nghe được trong biển có v à i rách xé rách thanh âm sau đó có răng rắc rung động thanh âm vang lên đây cũng là cái kia mấy cái bản hạt bị chia ăn bọn chúng sắc mặt khó coi không thôi bị giật này mình là tiếp theo thật vất vả đạt được ngày nghỉ mất đi mới là khó chịu nhất xa xa theo ở phía sau nhân tộc đại thánh nguyên bản đến nơi này đều phải rời lại tại một khắc cuối cùng thấy được như thế rung động một màn trong lòng rung mạnh vô tận hải hiện tại khủng bố như vậy rồi sao không minh đại thánh lên tiếng cảm giác không dám tin trước kia bọn hắn ở trên biển bay loạn thế nhưng là một chút sự tình cũng không có có lẽ chỉ là cái này một chỗ xảy ra vấn đề đi lăng vũ đại thánh hiện ra kinh nghi bất định bất kể nói thế nào đều muốn cẩn thận một chút hiện tại thiên địa đại biến vô tận hải nói không chính xác cũng thay đổi hồng tổ ngưng trọng mở miệng lên tiếng lương xuyên đang thay đổi sở hà đứng độc giác cự thú phía trên từ trên cao hướng lương xuyên liếc mắt qua theo nhân tộc thiên kiêu tại thiên bi trên bảng nổi danh lấy chi làm trung tâm vô thanh vô tức ở giữa không ngừng sinh ra lấy biến hóa khí v ậ n không ngừng tăng cường mà lại đây là tiếp tục tính chỉ cần nhân tộc thiên kiêu tại thiên bi trên bảng một ngày loại biến hóa này liền sẽ không đình chỉ kỳ thật man vực cũng có khí vận chi lực hạ xuống bất quá những cái kia cũng bị trấn giới đình ướt sau đó dựa theo hắn tiết tấu đang thay đổi man vực không để cho thiên địa chen chân trong đó cực kỳ bá đạo vô tận hải cũng tại xảy ra vấn đề sở hạ ánh mắt sau đó lại nhìn về phía dưới thân vô tận hải bây giờ sở hạ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đối phiến thiên địa này quan c h ắ c một phen bỏ mặc là lương xuyên vẫn là đông thương vực mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa nhưng kỳ thật lớn nhất biến cố là tại vô tận hải bây giờ vô tận hải theo cái kia bao phủ nồng vụ l ù i tán nước biển trực tiếp biến như là rót trì đồng dạng nặng nề bên trong áp lực tăng lên không biết bao nhiêu hiện tại mặt nước bình thường đều rất bình tĩnh nhưng nếu như nhắc lên sóng biển chỉ là tùy tiện một điểm chỉ sợ đồng dạng tiên thiên cũng phải bị trực tiếp đập chết cái này còn không phải kinh khủng nhất bên trong hiện tại những hung thu kia mới là nguy hiểm nhất đồ vật trước kia vô tận hải có thuyền liền có thể xuất hành từ không trung bay qua cũng có thể bình yên vô sự nhưng bây giờ nếu như còn có sinh linh dám làm như thế bên trong hung thú sẽ để cho bọn chúng biết cái gì gọi là tàn nhẫn hiện tại hung thú cùng trước kia đã không cùng đẳng cấp vô luận là thực lực vẫn là hung tàn trình độ cái kia nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh có từng đôi huyết hồng đôi mắt còn có mở ra huyết tinh miệng lớn s ở hạ tại những cái kia thân thể như mang y ê u mọc r a đầu cá lít nha lít nhít răng nhọn cao thấp không đ ề u mở ra miệng lớn thổ lộ lấy hồng sắc huyết khí hung thú trên thân đảo qua đám hung thú này thực lực cũng không tệ lắm đáng tiếc duy nhất chính là cũng không biết vì cái gì khả năng bởi vì không có linh trí chấn ma tháp ép bọn chúng bình thường ép không ra cái gì chất béo đi ra cùng cái khác sinh linh so sánh ngang nhau cảnh giới bọn chúng cũng chỉ là cặn bã đây cũng là sở hà trước kia không có đánh chúng nó chủ ý nguyên nhân không có chút nào sống yên ổn sở hà thở dài một tiếng theo thiên địa biến hóa hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu trước kia hắn liếc mắt đi qua kia là muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì nếu như nói phiến thiên địa này trước kia là ngây thơ tiểu cô nương hơn nữa thoạt nhìn tựa như cởi hết đồng dạng theo hắn dò xét như vậy hiện tại cũng đã biến thành tò cọng lông đại hán hơn nữa còn mặc vào một tầng thật dày áo đông ở giữa còn tăng thêm mấy tầng nhan sắc không chỉ biến khó coi còn không cho hắn tiếp tục xem n h ư n g sở hà cảm giác rất khó chịu s i ê u s i Siêu. ê u ê u theo độc giác cự thú trở sở hà theo mặt biển bầu trời m à qua không ngừng có hung thú mở ra miệng lớn theo trong biển n à y ra hướng về một người một thú nuốt đi nhưng chúng nó chỉ là bay đến một nửa thân thể liền sẽ trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ nhưng dù vậy vẫn không có đem bên trong hung thú dọa lùi không có linh trí bọn chúng sẽ chỉ bản năng điên cuồng công kích trên mặt biển đi lại sinh linh mà lại theo máu tươi kích thích càng thêm hung ác một màn này đem độc giác thú bị h ù tâm cũng đang rút rơi thân thể không ngừng c ấ t cao mỗi một lần đi theo cái này một vị nhân loại đại năng đi ra đều là đối với nó tâm linh một lần khảo nghiệm phốc phốc thanh âm không ngừng tựa như huyết sắc liên hoa không ngừng tại nở rộ bình tĩnh vô tận hải vì vậy mà nhấc lên từng lớp từng lớp sóng biển đánh thẳng vào liền hư không cũng đang phát run trở về dạo qua một vòng về sau sở hà mới khiến cho độc giác thú trở về sau lưng hắn cái kia màu lam chầm ngưng nước biển đã bị huyết thủy nhuộn phát tím như mực đậm quan bế chương hai trăm mười hai tộc ta đạo tôn là vô địch thời gian ngày lại ngày trôi qua đã xuất quan lâm tuyết linh còn có triệu ngọc linh thường xuyên chạy đến sở hà nơi này tới nhường tàng thư các lại khôi phục một chút náo nhiệt m a i nhân tộc thì lại lấy lương xuyên làm trung tâm từng bước một đẩy ra phía ngoài tiến vào trong tộc đệ tử tan ra bốn phía tìm kiếm lấy thuộc về tự thân cơ duyên thời gian trong nháy mắt vung lên đảo mắt năm năm trôi qua đây là một cái mùa xuân vạn vật khôi phục toàn bộ thế giới cũng hiện ra sinh cơ bừng bừng đem những cái kia một mùa đông đi qua bị vùi lấp rơi huyết tinh triệt để thổi tan mấy năm này sở hà qua coi như nhàn nhã chấn ma t h á p nhiên liệu cần thiết có một đám thú ở bên ngoài cho hắn thu hoạch mặc dù chất lượng chẳng ra sao cả nhưng bây giờ sở hà còn không có bế quan tầng thứ ba lại có mấy cái đạo tôn có thể thay phiên sử dụng sở hà cũng liền chấp nhận lấy dùng cổ chi cấm địa cũng đã bố trí đến trước mắt số một muốn tiếp tục hoàn thiện phải đợi hắn tu vi lần nữa đột phá mới được mà tu vi cảnh giới của hắn quá cao thời gian ngắn lại không cần bế quan cho nên hắn hiện tại lúc không có chuyện gì làm ngay tại bên ngoài tàn bộ mặc áo xanh sở hà chắp tay sau lưng một bước đi ra vô tình đi đến lương xuyên bây giờ nơi này hắn là kinh thường tính sẽ tới đi dạo một vòng đã rất là quen thuộc đối với địa phương nào quán rượu trong khách sạn ca sĩ khẩu nghệ tốt rượu liệt hắn cũng rõ rõ r à n g ràng cũng nộp một chút chỉ nói giang hồ phong nguyệt b ạ n rượu sở huynh đến rồi giang lâm thành phong mãn lâu bên trong sở hà thân ảnh vừa xuất hiện liền có người đối với hắn lên tiếng chào hỏi ra hiệu hắn đi qua sở hà gật đầu mang trên mặt tiếu dung cũng không có khách khí trực tiếp ngồi lên tiếp nhận bàn trên người đưa tới rượu trực tiếp một ngụm xử lý đã lâu không gặp chắc huynh đi ra ngoài một chuyến thu hoạch đã hoàn hảo c h à o hỏi sở hà tới người là một cái mới vào đế tôn chi cảnh người diện mạo duy trì tuổi trẻ nhưng kỳ thật tuổi của hắn cùng sở hà không tranh l ệ nhiều bỏ qua cảnh giới lấy gọi nhau huynh đệ kia là không có tâm bệnh đối sở hà tới nói hắn cùng người tương giao là chưa từng xem tu vi bởi vì ai cũng không có tu vi của hắn cao tốt rất tốt lần này ra ngoài ta thành công phá cảnh họ chắc thanh niên gật đầu hiện ra thật cao hứng hắn một hơi cũng xử lý một v ò rượu lại gọi tới tiểu nhị lại đến hai đầu sân dương còn có lấy ra vài hũ liệt i ể u ta bây giờ tu vi nếu là lúc trước tại gia tộc đều có thể xứng tổ nhưng bây giờ không đến thánh tôn vẫn như c ũ là tiểu bối thậm chí tại tiểu bối bên trong vẫn còn không tính là đ ỉ n h tiêm thời đại biến thật nhanh hắn nói một câu xúc động bất quá nếu như không phải thời đại biến hóa ta khả năng đến phần cuối của sinh mệnh như trước vẫn là vương giả hắn sau đó lại bật cười nói họ chắc thanh niên phá cảnh tâm tình cũng không tệ lắm lời nói cũng liền nhiều cảm khái một phen về sau lại không ngừng bắt đầu là sở hà giảng thuật hắn một đường chứng kiến hết thảy hắn rất nhiều đây cũng là hắn có thể bị sở hà tìm tới làm bạn diệu một nguyên nhân sở hinh ngươi là không biết bên ngoài cơ duyên rất nhiều nhưng cũng rất loạn những dị tộc kia quá điên cuồng cảm giác không có chỗ là thanh tịnh so sánh cùng nhau lương xuyên đơn giản chính là thế ngoại chi địa bất quá ta nghe nói cái này thanh tịnh thời gian cũng muốn chấm dứt lương xuyên chung quanh có mấy cái đại tộc tựa hồ đối với chúng ta nhân tộc rất có ý nghĩ hiện tại ngao ngoe muốn động mấy vị đại thánh lao tổ đều đi qua thấy nói đến chỗ này họ chắc thanh niên nguyên bản hảo tâm tình trực tiếp biến mất phát ra tiếng thở dài bây giờ yên tĩnh an lành lương xuyên quá tốt rồi bọn hắn bên ngoài tranh đấu sau đó trở về nhìn thấy tộc nhân không việc gì sơn hà phôn hoa tâm linh sẽ cảm giác rất thỏa mãn phong phú coi như bên ngoài gặp rủi ro trong lòng tiếc nuối cũng sẽ ít đi rất nhiều nhưng bây giờ đây hết thảy lại không thể tránh khỏi muốn bị đánh vỡ tự nhiên là cảm giác cực kỳ không vui chuyện này rất có thể là thật trấn vũ ti bây giờ tại khuyết trương nhận người tay theo thời đại biến hóa bọn hắn mấy năm trước đem yêu cầu đều đặt ở thấp nhất đế tôn c ử u trọng hiện tại lại đem yêu cầu thả trở về sở hà lẳng lặng nghe hiện tại t i ể u lâu này bên trong đàm luận cũng là sự tình này những năm này đến nay những dị tộc kia cùng chúng ta nhân tộc tất cả bình an vô sự cũng không biết lần này làm sao đột nhiên liền có hành động thân ở như thế đại thế mặc dù ta biết không có khả năng vĩnh viễn an ổn phát triển tiếp bình tĩnh bị đánh phá sẽ là chuyện sớm hay muộn nhưng cũng không nên là hiện tại phải biết chúng ta nhân tộc thế nhưng là cũng có đạo tôn a lương xuyên tri địa lại không tính là tốt bao nhiêu bọn chúng không có lý do như thế họ chắc thanh niên đối với cái này cảm giác có chút không nghĩ ra có lẽ bọn hắn cảm thấy nhân tộc đạo tôn đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới có thể tùy tiện chấn áp sở hà cười nói không có khả năng họ chắc thanh niên lắc đầu bất mãn nhìn sở hà lướt mắt nhân tộc ta ngư vong đạo tôn kia là tại đạo tôn cảnh cũng là vô địch không biết bao nhiêu dị tộc c ử u trọng thánh tôn bị lao nhân gia ông ta tiện tay thuần ngoan ngoãn là nhân tộc ta chinh chiến bảo hộ nhân tộc ta bình an ngươi sao có thể như thế đánh giá lao nhân gia ông ta họ chắc thanh niên bình r ư ợ u trực tiếp đập vào cái bàn bên trên nơi này trong t i ể u lâu đều là người tu luyện thính giác cũng rất tốt chỉ là đại bộ phận vô dụng tin tức bọn hắn sẽ trực tiếp loại bỏ sẽ không đi để ý tới nhưng nghe đến đàm luận đạo tôn hai chữ bọn hắn lực chú ý liền trực tiếp bị hấp dẫn đã hắn như thế vô địch cái kia tại sao dị tộc còn dám tới làm càn sở hà cũng không tức giận cười lên tiếng hỏi ngược lại trong t i ể u lâu người nhất thời không có lên tiếng bất quá nhìn về phía sở hà ánh mắt lại đều mang theo bất mãn trường hắn tộc quy phong d i ệ t chính mình trí khí người ai cũng khó chịu đó là đương nhiên là bọn chúng không biết nhân tộc ta đạo tôn lợi hại có người lên tiếng nói những người khác sau đó phụ họa có lẽ vậy sở h à gật gật đầu hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn về phía nơi xa bàn hạt nhất tộc tộc điện bàn hạt nhất tộc đương đại tộc trường đi vào một chỗ cấm điện thất tổ nhân tộc động tĩnh co manh mối chỉ là ra rất nhiều ngoài ý m u ố n hắn tại một chỗ bên ngoài huyệt động ngừng lại lên tiếng nói thanh âm của nó cũng không vang dội thậm chí rất thấp rõ ràng là đến báo cáo tình huống lại hình như rất sợ quấy nhiều đến bên trong tồn tại đồng dạng chờ đợi chỉ chốc lát tại hai tiếng nặng nề thở dốc qua đi cái gì ngoài ý muốn thanh âm bên trong hiện ra không kiên nhẫn rõ ràng đã là rất thấp thanh âm lại giống như là vẫn như c ũ n ầm ý đến hắn trong tộc liên tiếp phái cường già đi qua nhưng đến nơi đó cũng đã mất đi liên hệ chậm chạp không về ta còn tra được tại lúc ban đầu thời điểm trong tộc liền có bốn vị tộc l a o vẫn lạc tại nơi đó chẳng qua là lúc đó cũng không có hướng nhân tộc trên thân liền nghĩ bây giờ xem ra nhân tộc thực lực cũng không yếu cho nên chuyện này còn phải thất tổ ngài tự mình đi một chuyến bàn hạt nhất tộc tộc trưởng tiếp tục nhỏ giọng nói vô dụng trong huyệt động phát ra hử lạnh một tiếng đối với hậu đ ố i vô năng cảm giác bất mãn chuyện này ta đã biết ngươi lùi ra đi chờ một hồi ta sẽ đích thân đi một chuyến quan bế chương hai trăm mười ba cơ duyên của ngươi đến cùng lúc đó lương xuyên tri điệm có ba đạo dị tộc thân ảnh bước vào một cái toàn thân huyết sắc sư tử trên thân lông tóc nở rộ như là liệt diễm liền một đôi mắt đều là huyết hồng như là mã não một cái màu lam đại háo tử một cái cao lớn uy manh bạo viên nếu có ở bên ngoài sông sáu người nhìn thấy rất dễ dàng liền có thể nhận ra đây chính là nhân tộc theo lương xuyên tri điệu quét ngang sau khi ra ngoài ngăn trở bọn hắn tiến lên bộ pháp tam đại tộc đàn huyết sư nhất tộc lam háo nhất tộc còn có bọn ạ o viên nhất tộc. b chúng tam tộc nguyên bản cũng là t ử đối đầu thường xuyên t r i n h chiến cựu hận so với nhân tộc còn lớn hơn nhưng giờ phút này bọn chúng lại cùng đi tới để cho chúng ta sinh ra cảm giác hưng phấn tinh bàn d ị động chính là theo cái kia một chỗ truyền đến cao lớn uy manh huyết sư ngừng đầu ánh mắt mang theo hưng phấn cùng chờ mong nhìn về phía lương xuyên chi điệu một cái phương hướng làm đạo tôn cấp bậc áp t r ụ p tồn tại ở thời điểm này nếu như không phải có cái gì hấp dẫn đến bọn chúng là sẽ không dễ dàng đi ra dù sao bọn chúng mới vừa từ bản thân phong cấm bên trong đi ra thực lực còn không có khôi phục lại cường thịnh đi ra quá sớm rất dễ dàng sẽ n g o ạ i ý muốn nổi lên nguyên bản bọn chúng còn muốn nhường tiểu bối tiến đến xem tình huống bất quá nhân tộc đạo tôn rất có thủ đoạn nuôi một đám thực lực không tầm thường còn cực kỳ h u n g mạnh giữ nhà thú bọn chúng tộc quần tiểu bối từ đầu đến cuối không cách nào tiến đến cho tới bây giờ theo cảm giác càng thêm mãnh liệt bọn chúng cuối cùng nhịn không được tự mình xuất chảo không muốn đợi thêm nữa dù sao theo thời gian trôi qua đi ra lao quái vật sẽ càng ngày càng nhiều chờ bọn chúng khôi phục thực lực khả năng liền canh cũng không có uống cho nên tại sơ kỳ cơ hội tới liền phải hào hào nắm chắc đạt được chỗ tốt ở phía sau khả năng đi càng xa tuổi trẻ sinh linh ở thời đại này đối mặt chỗ tốt khả năng vẫn sẽ chọn chọn cẩn thận một điểm nhưng làm theo trước thời đại bản thân phong cấm chống đỡ đến bây giờ bọn chúng lại không có lựa chọn khác bản thân phong cấm cũng là có đại giới là theo phong cấm bên trong đi ra một khắc này cho dù mạnh như bọn chúng sinh mệnh cũng tiến nhập đến ngược cho nên cái này đại thời đại các tộc sở dĩ liều thảm liệt như vậy cũng là có bọn chúng từ đó tại thúc đẩy nguyên nhân tà xem thiên tượng cái này lương xuyên chi địa luôn cảm giác rất có cổ quái lam háo ngẩng đầu hắn nhìn lên bầu trời từ khi bước vào lương xuyên chi địa bắt đầu hắn vẫn hiện lộ vẻ kinh nghi c ả một giác nơi đây có chỗ không đúng. nơi Thiên bi xuất thế, nhân tộc có chỗ nhân đây thế, suất t c có h hay không có thể danh ể trên bảng nổi có tộc là đám à làm n Hắn ra suy đ o n l à sao nho có、thể? Chỉ bằng nhỏ nhân tộc, bọn chúng có cách thể? tư Một nhỏ nhân bằng bọn bảng? lên gì đám vơ va vớ vẩn tộc đàn đại thánh bao nhiêu tộc đàn bảng có thể xem nhẹ nhân tộc duy nhất có thể đáng giá chú ý cũng chính là cái kia có thể thuần phục một đám đại thánh đạo tôn nhưng muốn nói hắn có thể lên cường g i ả bảng khả năng này a bạo viên khinh thường phát ra hừ lạnh không cần lo lắng liền xem như thiên nhân nhất tộc chỉ sợ cũng mới miễn cưỡng có thể lên bảng nhân tộc tộc ta trước kia thế nhưng là theo chân chúng nó không ít liên hệ ngoại trừ sẽ đùa nghịch một chút cẩn thận mắt cho tới bây giờ đều là bị tộc ta nghiền ép trước thời đại nhân tộc bên trong căn bản không có có thể đối ta sinh ra h uy hiếp tuyệt đối không thể trên cường giả bảng bạo viên vô vỗ lồng ngực hiện ra cực kỳ bá khí khẳng định nói nếu như nhất định phải nói có cái kia thừa sinh ra thiên kiêu khả năng thiên tiêu không phải c ư ờ n giả g nếu quả thật có đối với chúng ta tới nói vẫn là chuyện tốt bạo viên phát ra hắc hắc cười quái dị cái khác hai thu cảm giác rất là có lý gật đầu bọn chúng trong tay mặc dù không có thiên thư nhưng cái gì tộc đàn sẽ lên bảng bọn chúng vẫn có thể có châu đoán biết duy nhất xảy ra ngoài ý muốn không lường được cũng chính là thiên t i ê u bảng thế nhưng đối bọn chúng mà nói là rất không có uy hiếp một ngàn tuổi cũng chưa tới thiên tiêu nếu như là đại thế bắt đầu sau một khoảng thời gian khả năng còn cần thiết phải chú ý nhưng bây giờ đại thế vừa mới bắt đầu thiên tiêu còn không có phát dục thành thục biến thành cường giả gặp được bọn chúng nếu như không có hậu trường tiện tay đều có thể bóc chết đến ba thú một phen nói chuyện phiếm ở giữa bước chân nhưng lại chưa dừng lại qua giờ phút này đi tới mục đích của bọn họ cũng không biết bên trong đến cùng là loại nào cơ duyên có thể để cho ta hưng phấn như thế huyết sư ngẩng đầu nhìn phía trước thành trì rất là chờ mong giang lâm thành bên trong người đến người đi rất là náo nhiệt ba thú hình thể thu nhỏ theo dòng người tùy ý bước vào trong thành tất cả mọi người đối bọn chúng nhìn như không thấy t h ư ợ n như không thấy được bọn chúng đồng dạng nhưng tương tự sau lưng chúng cũng có được một thân ảnh c h ấ p hai tay sau lưng đi sát đằng sau ba thú cũng giống là không thấy được ba cái dị tộc mỗi một vị trong tay đều có khác biệt dị bảo tại to lớn thành trì bên trong chậm rãi tìm kiếm để cho ta hưng phấn khí tức làm sao đột nhiên biến mất trước đó còn cảm giác là nơi này lam háo cầm một khối tinh bàn trong mắt lấp loe quang mang rực rỡ không ngừng tại bốn phía dò xét cảm giác không hiểu hắn tiến đến trước đó cảm giác hưng phấn vẫn còn ở đó nhưng bây giờ sau khi đi vào lại ngược lại biến mất cảm giác rất kỳ quái thật sao có muốn hay không ta giúp ngươi tìm xem ngay tại lam háo nghi hoặc ở giữa một thanh âm đột nhiên tại hắn vang lên bên hai thanh âm yếu ớt tựa như là hướng về phía hắn lỗ thai nhỏ giọng nói ra đồng dạng mà lại lúc nói chuyện vẫn còn hắn trên đầu vỗ một cái ngay tại quan sát tinh bàn l à m háo một thân nhìn như là mẳng da không có chút nào khe hở bên ngoài thân lông tóc đột nhiên nổ tung như mới vừa châm dựng thẳng hắn một nháy mắt liền bị hù dọa trong lòng nhấc lên sóng gió động trời làm đạo tôn nhị trọng thiên cường giả tòa thanh này bỏ mặc là bên trong vẫn là phía trên hay là phía dưới coi như không khí lưu động dù là nhỏ xíu t r ê n l ệ n h cũng tại ý thức của nó bên trong mà bây giờ vô thanh vô tức ở giữa có lời nói tại hắn vang lên bên thai đầu tức thì bị sở soạn một chút điều này đại biểu lấy cái gì hắn rất rõ nguy hiểm đại khủng bố ông nhưng lam háo thân thể chỉ là lông tóc nổ tung loe loẹt thủ đoạn còn không có dùng r a lại đột nhiên cảm giác được không gian trong nháy mắt v ạ n mẹo một cố không thể tưởng tượng trọng lực đẻ xuống như là có một phiến thiên địa trực tiếp chấn t ạ i trên người của nó để nó không thể động đậy liền âm thanh cũng không phát ra được đây là thuần túy nhất lực lượng áp bách trong chấp nhóm này lam háo cảm giác hắn cùng thiên địa trực tiếp đã mất đi liên hệ như là bị chấn áp tại pháp tắc không được đầy đủ thiên địa quy tắc không hiện trong vực sâu hắn mọi loại thủ đoạn trong nháy mắt không có bất cứ tác dụng gì sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập đầy lam háo linh hồn xuất thủ tồn tại còn không có đối mặt cũng vô dụng hắn thủ đoạn của nó chỉ là dùng thuần túy lực lượng liền đem hắn không có lực phản kháng chút nào chấn áp loại thủ đoạn này là hắn không cách nào tưởng tượng đại biểu cho tranh l ệ n h của song phương là thiên địa khác biệt lam hào ánh mắt chuyển động bất lực nhìn về phía hai cái cùng một chỗ tiến đến đồng bạn lại phát hiện bọn chúng không phát giác gì vẫn như cũ cầm bảo vật trong miệng hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước lấy đối với hắn gặp phải tựa hồ không có có bất kỳ cảm giác gì yên tâm cơ duyên của ngươi đến cuộc sống sau này sẽ rất đặc sắc ngươi tiếp tục giang lâm thành bên trong người đến người đi một cái lòng bàn tay vỗ xuống l a m háo nguyên bản dựng thẳng lông tóc lại trực tiếp rụt trở về mà lại thân thể bị áp xúc càng nhỏ hơn l a m háo nhãn trâu xoay động nhìn về phía bàn tay kia chủ nhân hoan nghênh sở hà mang trên mặt nụ cười hiền hòa cùng nó lên tiếng chào hỏi nhân loại l a m háo trong lòng phát ra không thể tin gào thét hắn không nghĩ tới xuất thủ tồn tại sẽ là nhân loại nói như vậy Tiến đến trước đến đó, hiện n quan chắc được h t ê viên sai chắc đích như thế, thuộc về thiên tiêu, mà là có nhân loại bên trên viên n tượng, không như nhân cường giả bảng.、Coi、như giống phân như từng nhân loại, cấp bậc nhiều lắm là theo chân chúng nó tương đương. thế, thuộc tích thế, thể theo giả phải chắc đích chứ? cấp sai loại Coi loại, i bạo bạo bậc sao về có có lắm Đã mà làm là là tại đột nhiên toát ra loại này đại năng đại khái dẫn đầu không phải là theo t r ư ớ c thời đại còn xuất lại mà là thời đại này xuất hiện nhưng đây càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được tại đại thế không có khôi phục trước đó thiên địa có thiếu pháp tác không được đầy đủ coi như tư chất yêu nghiệt vậy cũng chỉ là dừng bước đạo tôn tam trọng bên trong lại n g h ĩ co lớn đột phá phiến thiên địa này không có điều kiện l a m hào trong sự sợ hãi suy nghĩ cũng tại nhanh chóng chuyển động cảm giác rất là không nghĩ ra đồng thời hắn thân thể cứng ngắc kia không khỏi chủ đi theo sở hà chậm rãi đi lên phía trước sau đó mắt thấy huyết sư cũng mang theo sợ hãi đi vào giống như nó hạ tràng kêu nhân loại chỉ là đi ra phía trước nhẹ nhàng ấn xuống một cái không gian vật mẹo sau đó huyết sư liền thân thể bị áp suất đến cực hạn hết t h ể cũng cực nhanh vô cùng giữa song phương không có một tơ một hào khí tức tiết lộ ra ngoài trên đường phố đi qua dòng người càng là không có bất kỳ cái gì phát giác liền phía trước đi tới bạo viên cũng không có mảy may có cảm giác đến chỗ không đúng phát sinh mọi chuyện tựa như là tại một cái thế giới khác tiến hành huyết sư bỏ mặt là bị áp suất lúc thân thể chấn động vẫn là không gian cơ hồ bị trọng lực á p sập chấn động tất cả động tĩnh cũng làm được chân chính vô thanh vô tước kia là kinh khủng c ỡ nào tự mình kinh lịch tận mắt chứng kiến l a m h à o vẫn như cũ cảm giác không cách nào tin hết thể như là mộng ảo t h ư ợ n như lâm vào một trận kinh khủng trong ảo cảnh hãn tinh thần linh hồn dùng sức rung động muốn theo trận này không thể tin mộng ảo bên trong chạy trốn ra ngoài phải biết đây cũng không phải là đưa chúng nó chân sát mà là đưa chúng nó bắt sống mà lại là dễ như t r ở bàn tay không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh loại kia tùy ý cảm giác tựa như không có phế mảy may khí lực chỉ là đi ngang qua thời điểm nhẹ nhàng đem một con run dế cho nắm được thực lực như vậy đến cùng cần đến loại tầng thứ nào hắn trước kia không có trải qua không cách nào tưởng tượng nhưng có thể khẳng định c h ỉ ít đạo tôn cựu trọng thậm chí còn có thể là nghĩ đến cái kia khả năng một loại ngạt thở cảm giác tự nhiên sinh ra bị trấn áp sau huyết sư cũng giống như thế hai cái thú máy móc thức đi theo bạo viên đằng sau trong lòng trận trận sóng lớn đang không ngừng phát động đồng thời thân thể run lên một cái không ngừng muốn dùng lực tránh thoát trói buộc mặc dù cái này rất khó mà lại coi như tránh thoát xem bây giờ tình huống cũng là chạy không thoát nhưng chúng nó chính là nghĩ thử một chút tựa như thanh thuần thiếu nữ đối mặt to cọng lông đại hán biết rõ không có cơ hội cũng phải đem chỉ có thể hô lên thanh âm kêu đi ra biểu thị bất khuất k h ô n g cam lòng hoặc là thuần túy là bản năng s ơ huynh vừa mới tâm tình ta kích động trải qua một cái quán rượu trước đó chắc minh lâu từ đó đi ra nhìn thấy trên đường dạo đức mà đi sở hà tới chào hỏi một tiếng sau đó hắn cúi đầu nhìn xem sở hà dưới chân một tả một hữu con chuột cùng sư tử sở hinh nơi này chẳng lẽ có lam háo nhất tộc còn có huyết sư nhất tộc c ò n non bán chắc minh lâu lên tiếng cảm giác không hiểu vừa mới sở hà đi ra thời điểm thế nhưng là không có cái gì muốn hay không chọn một cái sở hà đối bản minh tầng cười lên tiếng đồng thời bước chân không ngừng tiếp tục đi theo bảo viên chậm rãi tiến lên trường không tệ s ắ c thực rất lấy vui ta ở bên ngoài cũng chưa từng thấy qua dạng này con non bọn chúng sau khi lớn lên quá hung tàn trắc minh lâu ngồi xuống tại lam háo cùng huyết sư trên thân sờ soạn một cái còn thuận tay đem huyết sư bế lên tại hắn trên mặt dùng sức nắm ướt cái này huyết sư nhất tộc con non làm sao cảm giác thịt có chút cứng rắn hắn lên tiếng lại dùng sức bóp hai lần vẫn không cảm giác được thoải mái cảm giác tựa như bóp tại thép tấm trên đồng dạng rất hung huyết sư trong mắt mang sắc khí hung ác dị thường như là muốn đem hắn nuốt mất bất quá nhìn xem tiểu ra hỏa cái kia sữa hung sữa hung con mắt còn có đã muốn s ù lông biểu lộ chắc minh lâu lại vui vẻ cảm giác rất có ý tứ có t ỷ khí tiểu động vật chơi mới còn có cảm giác hắn ưa thích có t ỷ khí hắn còn đem bàn tay đến huyết sư bên miệng b ù a không ngừng khiêu động hắn đóng chặt miệng không có chút nào sợ bị cắn dù sao làm đế tôn cấp bậc đại lão một cái con non hàm răng cắn tay của hắn không thể lại tạo thành tổn thương bất quá làm sao cảm giác tiểu gia hỏa này có bệnh tiểu thân bản run rẩy lợi hại như vậy không nghĩ tới là cái con trai lá gan lại nhỏ như vậy chắc minh lâu đem huyết sư lật qua lật lại còn nghiên cứu một chút được cái còn thuận tay ở phía trên gõ gõ đánh thùng thùng rung động để nó thật bất ngờ khả năng trên người ngươi có sắc khí hù đến nó sở hà mở miệng tùy ý cười nói có đạo lý chắc minh lâu gật đầu tiếp tục trên người huyết sư một trận đùa bỡn nhỏ đi huyết sư s ắ c thực nhìn rất đẹp đặc biệt là cái kia một đôi như mã nao đồng dạng con ngươi màu đỏ ngỏm sáng lấp lánh trên đường đi hấp dẫn đến rất nhiều thiếu nữ ánh mắt nhìn chăm chú no g n g h e muốn động muốn tới bóp một cái nàng nhóm cảm giác cái kia xuẩn manh tiểu sư tử cực kỳ đáng yêu huyết sư nhìn xem những cái kia qua đường người ánh mắt còn có cảm giác trên người nó không ngừng mà sát tay cầm hắn thân thể run rẩy lợi hại hơn hắn đường đường đạo tôn bây giờ bị vớt còn bị ánh mắt xem gian xì nhu ca đáng tiếc vô luận hắn làm sao không c a m lỏng cũng từ đầu đến cuối không cách nào xông phá trói buộc chân khí trong cơ thể điều động không được thiên địa tự nhiên không cách nào c ầ u thông giờ phút này thân thể của nó phảng phất đã ngăn cách ra tìm được đột nhiên ở phía trước bạo viên phát ra thanh âm hưng ơ phấn hắn dừng ở một chỗ lầu cắt trước đó tại trên lồng ngực hung hăng chụp hai lần sau đó quay người nhưng vừa nhìn thấy sau lưng tình huống đột nhiên chính là sững sờ nhìn xem cái kia tại nhân loại trong tay không ngừng bị xoay chuyển liền mệnh căn tử cũng tại bị đánh huyết sư còn có cái kia một bộ sinh không thể luyến biểu lộ l à m háo bạo viên cảm giác xương sọ đều muốn nổ tung tình huống này xem xét liền không thích hợp một cấu nguy cơ trí mạng cảm giác tại hắn trong lòng tin tức nhanh dâng lên chỉ là trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định hắn muốn dùng toàn lực phi thân lên chạy trước về sau sẽ chậm chậm phân tích tình huống hắn không có bất kỳ cái gì hiện tại liền đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do hoặc là kéo huyết sư l à m háo một cái ý nghĩ ba trên người nó lực lượng tại muốn n h ắ c lên một nháy mắt hoặc là nói chính là tại hắn quay đầu một khắc này một tay nắm trọng trọng đập vào đầu vai của nó cương đại trọng lực trực tiếp ép hắn không thể động đậy quay đầu ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi coi như không có cái gì phát sinh chương hai trăm mười lăm đại khủng bố tại tiếp cận một thanh âm vang lên bạo viên vừa mới chuyển qua thân hình lại bị chuyển trở về phía trước lầu cắt bị hắn không nhìn loại kia cảm giác hưng phấn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là sóng to gió lớn đồng dạng sợ hãi đưa nó bao phủ trong đầu của nó không ngừng hiện lên vừa mới kia nhân loại tại huyết sư mệnh căn tử trên búng ra hình ảnh có thùng thùng âm thanh tại hắn bên thai không ngừng quanh quẩn thật sâu búng ra tại tâm linh của nó c h ỗ sâu sự tình rất không ổn nhân tộc có lao quái vật trên bảng nổi danh hắn trước tiên cũng nghĩ đến vừa mới lúc đi vào l a m h á o phát hiện vấn đề đang đem chơi huyết sư c h ắ c minh lâu nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạo viên thần sắc biến cực độ cảnh giác cái kêu bạo viên xem xét cũng không phải là dị tộc con non là trưởng thành xuất hiện ở chỗ này nhất định không có hảo ý không có việc gì sở hà hướng về phía khí tức đều muốn nổ tung c h ắ c minh lâu lộ ra tiếu dung n h ư n g hắn bị tiếu dung lây nhiễm rất tự nhiên lựa chọn tin tưởng trên thân vừa muốn nhắc lên khí thế lại thư sướng xuống dưới chung quanh đi qua người cũng giống như thế chỉ là kỳ quái nhìn thoáng qua bạo viên sau đó liền không thèm để ý tựa hồ có một cố lực lượng hướng bọn hắn giải thích đầu này bạo viên là nuôi trong nhà mà vô hại mà lại bọn hắn cũng tương tự rất tự nhiên lựa chọn tin tưởng cho ngươi hoàn thành tâm nguyện cơ hội tại sở hà lời nói rơi xuống về sau bạo viên đi vào tòa kia lầu cát một lát sau cả tòa tòa giang lâm thành đột nhiên phát ra điểm điểm ánh sáng trói lọi một cỗ tuế nguyệt tăng thương khí tức xuất hiện t h ư ợ n h ư cả tòa thành trì tại thời khắc này lập tức tỉnh lại sở hà ánh mắt thần thúy xuyên thủng hư không không có ngăn cản loại này biến hóa đây là đã xảy ra chuyện gì rời đi trước chắc minh lâu ô u huyết sư chào hỏi sở hà một tiếng liền muốn phi thân rời đi cả tòa trong thành trì những người khác cũng đều bạo phát ra khí tức có thể bay đều là trong nháy mắt lên không về phần còn không thể bay thì là thi triển khinh công cực nhanh vô cùng hướng hướng cửa thành mà đi nguyên bản an bình thành trì trong khoảnh khắc liền loạn cả lên lực lượng hôn tạp nổ tung mà giờ k h ắ c này toàn bộ thành trì đều đang run rẩy hư không bên trong có vết dạn xuất hiện thật giống như toàn bộ thành trì đang chìm xuống đồng dạng những cái kia muốn đi ra ngoài người cũng bị cái kia tản ra nhàn nhạt quang mang ngăn cản căn bản đi không nổi chuyện như vậy làm cho cả giang lâm thành người đều hoảng hốt sở h ì n h không ổn a chắc minh lâu nguyên bản cũng phi thân lên nhưng nhìn thấy sở hà tựa như ngây dại tại nguyên chỗ bất động lại vội vàng trở về vốn là muốn đem hắn dẫn theo cùng đi lại nhìn thấy trên bầu trời một đám bị ngăn trở người thi triển thủ đoạn đều không thể ra ngoài lập tức cũng cảm giác được không ổn cái này không biết là cơ duyên xuất thế vẫn là cái gì lão quái vật muốn chạy ra đến hay là cấm địa xuất hiện ba loại tình huống là cái này đại thời đại thường xuyên chuyện sẽ xảy ra trong thành mắt người nhìn thấy không đi bắt đầu tề tựu báo đoản ngầm đầu nhìn cái kia càng thêm ngưng thực quan mang vô cùng thấp thỏm nhưng cũng không có chút nào biện pháp cái thuận theo ý trời v o a anh toàn bộ giang lâm thành đột nhiên chấn động trong nháy mắt như là lọt vào hư không có sai lầm trọng tung bay đột cảm giác chuyển ra c h ọ n vẹn qua mười cái trước mắt về sau lại là một tiếng oanh minh tiếng vang sau đó một trận kịch liệt run run t h ư ờ n như không trung rơi xuống vật phẩm thành công tiếp xúc đến mặt đất ngay sau đó bao phủ tại giang lâm thành phía trên quang mang biến mất thế giới bên ngoài lần nữa h i ể n lộ đây không phải thế giới cũ đứng lặng ở trên không trung người ánh mắt liếc nhìn một vòng rất nhanh phát hiện hết thẻ chung quanh đều đã đổi bộ dáng ngoại trừ giang lâm thành toàn bộ thế giới địa phương khác bao quát trên trời mặt trời đều là khác biệt đây là một cái tiểu thế giới là cơ duyên sở hà nhìn về phía một bên thần sắc nhìn coi như chấn định nhưng trong lòng còn rất là bất an chắc minh lâu an ủi nói không chừng lần này ngươi có cơ hội thành t i ể u thánh tôn thậm chí đúc xuống đạo tôn căn cơ hắn cười nói sở huynh đừng nói dỡn liền xem như bình thường đạo tôn truyền thừa đạo p h ụ cũng rất khó có đánh xuống đạo tôn căn cơ cơ duyên chắc minh lâu lắc đầu chỉ coi sở hà là nói đùa hắn chính là một cái đứng thời đại đầu gió bên trên miễn cưỡng bước vào đế tôn c h i cảnh người thiên tư cơ duyên cũng tính không được tốt bao nhiêu đời này có thể bước vào thánh tôn hắn đều rất cao hứng đạo tôn hắn thế nhưng là không hề nghĩ ngợi qua mà lúc này trong thành đám người trải qua thăm dò về sau bắt đầu có cường giả lần lượt đi ra ngoài đối mảnh thế giới này tiến hành tìm tòi s ở hà trong lòng đột có chỗ cảm giác ngẩng đầu trong mắt quang mang thần thúy như là đem tiểu thế giới này đâm xuyên bên ngoài nhường hắn sinh ra tâm động cảm giác sự t ì n h rơi vào trong mắt hắn có ngón đúng ra một cái tinh quang đâm thủng hư không mà đi đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem sở hà thu hồi ánh mắt mở miệng nói c h ắ c minh lâu nhìn xem theo trong lầu c á t đi r a bảo viên lại nhìn xem sở hà một cái ý nghĩ đột nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện giang lâm thành đột biến kinh động đến nhân tộc phụ cận người rất nhanh đắp lên báo lên cuối cùng cũng chỉ có mấy cái tân tấn thánh tôn tới đây xem xét tình huống không phải nhân tộc không coi trọng mà là giờ phút này nhân tộc uy tín lâu năm c ứ n g giả cũng triệu ạ i biên lương xuyên biên cảnh t địa, đang đột hai. tam nhau. mà làm làm vào này, là tin tức tiến trong phút tộc huyết tộc Bất thứ trì thế trên xuất thủ Giờ nhiên viên giảng căn bản chuyển không tiến vào bọn hắn nhân cùng phương cũng coi như chống Cũng lực co. coi khắc chế. Chỉ bạo háo, khí thế trên chống lại. Cũng không có chân chính quá, duy r áp là lại. sư, có ngọc linh lâm tuyết linh lâm đằng một nhà bọn hắn giờ phút này trong tay cũng đem sở hà tặng cho bảo vật nắm tại lòng bàn tay phong bị dị tộc đạo tôn xuất trào ngay tại tứ phương trận doanh Mắt trừng lớn mắt nhỏ thời sương ẩm ẩm cái này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường thiên thai vòi rồng là không khác biệt ép hướng rằng cò tứ phương phảng phất muốn đem toàn bộ sinh linh trong nháy mắt rảo sát n h ư n g toàn bộ chiến trường rằng co tứ phương cũng bị giật nảy mình đáng chết tình huống như thế nào bốn tộc đứng núi chịu xào những cái kia thánh tôn trực tiếp bị ép xuống trên mặt đất về phần đế tôn vương giả cấp bậc thú bị lốc xoáy bao tắp cuốn lên muốn chạy trốn cũng làm không được trực tiếp bị khí thế khủng bố dạo sát biến thành bọt máu đạo tôn tuyệt đối là đạo tôn g á n g lâm nhanh hồng tổ phát ra giống to triệu ngọc linh lâm tuyết linh còn có lâm đằng một nhà vội vàng đem sở hà tặng cùng bảo vật hướng bầu trời ném đi trong nháy mắt một cỗ kim sắc quang mang xuất hiện đem cái kia kinh khủng phong bạo ngăn ở lương xuyên bên ngoài cái này không giống như là huyết sư lam háo bạo viên tam tộc đạo tôn xuất thủ hồng tổ xuyên thấu qua lương xuyên bên ngoài một mảnh cảnh tượng thê thảm nhìn về phía xa xôi chỗ một cỗ đại khủng bố tại trong cảm giác không ngừng tiếp cận mà tới ánh mắt của hắn ngưng trọng vô cùng mặc dù suy đoán xuất thủ đạo tôn không phải tới từ cái kia tam tộc nhưng xuất thủ tàn nhẫn như vậy mặt cũng không gặp bên trên liền trực tiếp không khác biệt tiến hành sát thương đây là ma đầu không thể nghi ngờ ngược lại nhường hắn càng thêm cảm giác yêu tâm hy vọng tiền bối bảo vật có thể làm cho hắn lùi bước hồng tổ chỉ có này chờ đợi lại cảm giác trong lòng cực kỳ không chắc so đối mặt tam tộc gáp lực còn lớn hơn phải biết ở ngoài sáng biết tam tộc có đạo tôn tình hôm giới hắn còn dám mang theo toàn tộc tới rằng c ó nguyên nhân chính là hắn thấy tộc đàn chi chiến đạo tôn tiền bối vẫn luôn chỉ tính là uy hiếp làm cho đối phương sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ cho nên hắn không sợ tam tộc đạo tôn ngược lại càng sợ những thứ này qua đường dù sao cái kia tam tộc l á o tổ ở chỗ này tại nhân tộc cũng có đạo tôn tình hôn giới bọn chúng đạo tôn xuất thủ là sẽ có lo lắng có thể đường này qua đối phương liền sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy mới là thật nguy hiểm xuất hiện một cái so ba cái còn nguy hiểm hy vọng cái kia tam tộc có đạo tôn ở bên cạnh nhìn xem quan bế chương hai trăm mười sáu không cách nào phản kháng liền đi hưởng thụ đạo tổ đạo tổ lương xuyên biên giới phía trên tam tộc đại thánh phát ra sợ hai giống to hô hoán chính mình đạo tổ nhưng lại cũng không có thể được về đ ế n ứng bọn chúng đồng dạng đem trí bảo ném ra mới miễn cưỡng chống lại nhưng cũng lung lay sắp đổ cái này một cơn bão càng ngày càng mạnh ẩm ẩm ở trong cơn bão táp có tiếng giống vang lên về sau cái kia kinh khủng lốc xoáy bao tắp chậm rãi đình trệ sau đó vặn vẹo chuyển hóa thành như là một đạo thời không chi môn bên trong một đạo to lớn thân ảnh màu đen từ đó đi ra che khuất bầu trời có gần mấy ngàn mét lớn nhỏ thật dài thân thể như là một cái thân sùng nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện kia là một cái ngô công bất quá hắn cũng chỉ có lấy sáu cái móng ướt giống to lớn ngô công vừa ra tới một tiếng cự hống liền vang lên bao trùm toàn bộ chiến trường cái này vừa hô t h ư ợ n h ư là tùy ý hô lên mặc dù chưa thể nhường trốn ở trí bảo bên trong người cùng thú cảm giác được nhưng vẫn như cũ để bọn chúng sợ hãi không thôi cái kia như là thực chất sóng âm đụng vào trí bảo hình thành màn sáng bên trên phát ra trận trận kết kết ma sát tiếng vang rất là trói thai t h ư ợ n h ư gõ vào bọn chúng tâm linh phía trên đặc biệt là tam tộc trận doanh một phương bọn chúng trí bảo hóa thành màn sáng tại thời khắc này có tiếng tạch tạch vang lên có hé ra dấu hiệu một tiếng gào thét phát tiết về sau nô g công thâm thúy đôi mắt hướng phía dưới chiến trường nhìn lại chỉ là cùng hắn quang mang đối mặt vô luận là người hay là thú chỉ cảm thấy bị một cỗ sợ hãi bao k h ỏ a dù sao kia là đạo tôn nhìn xuống cái cái này một cái tên đó chính là đối ngàn vạn sinh linh c h ấ n nhiếp kia là kinh khủng đại danh tử to lớn nô g công quét mắt một lần phía dưới chiến trường tại nhân tộc cái kia màn sáng chi bên trên nhìn một chút hiện hiện một vòng ngoài ý mớn mà đi sau ra hừ lạnh h á n mấy ngàn mét thân thể ở trên trời một cái xoay quanh không khí bị nô công thân thể rút ra bạo không gian cũng có vặn bèo dấu hiệu con r ế t màu đen thân thể như đồng hóa vì một tòa thượng cổ thần sơn lấy thế thái sơn áp đỉnh chậm rãi rơi xuống dưới mục tiêu trực chỉ nhân tộc bị trí bảo c h ố n g lên màn sáng uy thế ngập trời khủng bố dị thường thiên địa tự nhiên bị dẫn ra thiểm điện sấm xét ở trên trời xoay quanh sau đó hạ xuống tại cái kia thần sơn bên trên xoay quanh bay múa không tốt tốt giống như là chuyên môn s ô n g chúng ta tới nhìn xem trực tiếp hướng về bọn chúng nhân tộc trận doanh nện vào tới cái kia khủng bố ngô công hồng sắc mặt biến rất khó coi cái này một vị không giống như là đi ngang qua rất có thể là có chuyên môn mục tiêu cái kia ngô công càng xem hắn càng cảm thấy nhìn quen mắt sau đó hắn nhớ tới mấy năm trước cái kia mấy cái ngạc không phải liền là bắt mấy cái a sau đó rơi vào vô tận hải bị nuốt xem ra đây là tới cho tiểu bối lấy lại danh dự hy vọng tiền bối bảo vật có thể đỡ được đi hồng tổ thở dài đối mặt loại tầng thứ này tồn tại cái thuận theo ý trời đây là kẻ yêu bất đắc dĩ đạo tôn hắn ngẩng đầu trong mắt tỏa sáng mang mang theo khát vọng đối ở thời đại này mới tính cường giả chân chính cảnh giới tràn đầy hướng tới ẩm ẩm tại tất cả mọi người cùng thú rung động ánh mắt nhìn chăm chú hóa thành thái cổ thần sơn lô công hung hăng đập vào lương xuyên biên giới màn sáng phía trên không gian chấn động v ngoa mèo cảm i đại kinh Giang giác. diện á sáng c cố cường kích sạch Trực chạm tộc còn tỏa Một quét một ra. phía. va màn hướng phương khủng sóng sung buôn nhân h à n đứng lặng. Nhưng hảo gặp dư b sung kích m ộ tạo đám thú, tam phương màn sáng tam màn thú, thanh thúy tiếng t phương cũng có nguyên bản nhìn xem nô công hướng về phía nhân tộc đi tam tộc vừa mới cởi bỏ một hơi giờ phút này lần nữa nâng lên bọn chúng không nghĩ tới trực diện công kích nhân tộc một phương không có xảy ra việc gì bọn chúng một đám cá trong chậu có khả năng muốn sớm gặp nạn song phương trí bảo nhìn cấp bậc kém quá nhiều một đ á m thu khẩn trương nhìn xem cái kia đã có khe hở xuất hiện màn sáng thở mạnh cũng không dám mặc dù giờ phút này còn sống đều là thánh tôn nhưng nếu không có phù hộ trực diện một vị đạo tôn như thế bọn chúng vẫn như cũ cảm giác làm không được đặc biệt là cái kia ngô công vừa mới biểu hiện cảm giác so chính mình đạo tổ còn mạnh hơn cái này càng kinh khủng nhân tộc một phương thở dài một hơi cảm giác chính mình đạo tổ vẫn là ra sức bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một hơi tâm nhãn như t r ư ớ c vẫn là bị treo dù sao đập xuống nô công vẫn còn ở đó một đôi đạm mạc con mắt lộ ra màn sáng nhìn chòng chọc vào bọn chúng xem bọn chúng ra đầu bốc khói rất không tệ xem ra các n g ư y i n h â n tộc còn có chút nội tình trong tộc đạo tôn thực lực không tệ có thể ngăn cản bản tôn tùy ý một k í c h rất tốt dạng này mới có ý tứ nô công mở miệng Thanh âm bên trong bên âm lúc ộ ra lạnh léo. l nói chuyện hắn miệng dán tại màn sáng phía trên giọt giọt hát sắc cục đàm phun ra nhỏ tại màn sáng phía trên phát ra tư tư tiếng vang sau đó hóa thành khói xanh tiêu tán ra nô công thân thể khẽ động sau một khắc xuất hiện lần nữa ở trên không trung đạm mạc ánh mắt liếc nhìn hướng cái kia màn sáng bên trong người hắn phải nghiêm túc hồng tầu ngầm đầu lúc này nô công rõ ràng đang nổi lên kinh khủng s á t chiêu trước đó thế công chỉ là hắn tùy ý mà làm đáng tiếc hắn thực lực không đủ chỉ có thể bị động đi tiếp nhận ngay tại hồng tổ cảm giác kiềm chế vô cùng thời điểm một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại đầu góc hắn muốn lực lượng a phóng khai tâm thần hồng tổ khẽ giật mình sau đó biến cảnh giác đem tâm thần nắm chặt ngươi làm sao không theo s á o lộ đến được rồi trong chốc lát hồng tổ chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm đến trong thân thể hắn bỏ m ặ t hắn có nguyện ý hay không trực tiếp miễn cưỡng nhét vào tiền đến đồng thời trong đầu hắn sinh ra ngộ n ra lực lượng này chỉ là tạm thời thuộc về hắn nhường hắn đi cảm thụ nhường hắn đi chiến đấu khó nói là đạo tôn t i ê n bối không cách nào phản kháng hồng tổ làm ra suy đoán đã không cách nào phản kháng hắn bắt đầu tinh tế đi cảm thụ l i n h n ộ đi quen thuộc cái kia cổ sức mạnh vĩ đại cúng bái chi cao cung nên bất hủ hư không bên trên đột nhiên truyền ra từng đợt tán tụng thanh âm thinh quang nở rộ phủ kín hư không hư không bên trên đang muốn một k í c h đem bảo hộ n h â n tộc màn sáng phá mất nô g công s ư ứ n g sở hừ giả t h ầ n giả quỷ hắn chuyển mắt chung quanh cũng không có phát hiện thanh âm nơi phát ra đây là tiền bối đến rồi nhìn xem cái này quen thuộc một màn hạ tộc võ giả lộ ra mừng rỡ dạng n à y một màn bọn hắn thấy qua số lần không nhiều nhưng mỗi một lần gặp qua đều là cả đời khó quên hồng tổ ngươi làm gì hồng tổ tiền bối tới không cần ngươi đi liều mạng nhưng vào lúc này tất cả mọi người nhìn thấy một đoàn sáng lên bóng người chậm rãi bay lên không hướng về màn sáng bên ngoài mà đi cái k i a nhìn quen mắt đỏ chót trường bảo n h ư n g bọn hắn trong nháy mắt biết đó là ai mấy vị đại thánh lúc này đằng không mà lên muốn đem hắn kéo trở về nhưng mà cũng không có người có thể đến gần hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi ra ngoài nhìn ta chém hắn ra đến bên ngoài về sau đạp trên nở rộ liên hoa hồng tổ quay đầu nhìn màn sáng bên trong người liếp mắt sau đó lại lần quay đầu trở lại ở trong hư không cúng bái âm thanh bên trong theo ánh sao đầy trời phía trên đi qua dưới chân từng đoá từng đoá liên hoa n ở rộ hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn cùng bầu trời hình thể to lớn ánh mắt như hắc nguyệt ngô công đối mặt không có chút nào gợn sóng quan bế chương hai trăm m ư ơ i bảy kiếm đến thân hình như ngô công có sáu cái lợi chảo tròn t r ị ệ u đầu bờ môi hai bên có màu đen râu dài phiêu đậu bàn hạt nhất tộc thất tổ nhìn xem chân đạp tinh quang liên hoan ở rộ tại cúng bái âm thanh bên t r o n g từng bước một hướng về hắn mà đến thương láo nhân ảnh nhân tộc đạo tôn hắn ngưng mắt nhìn chăm chú cảm giác người đi tới có cực kỳ chỗ không đúng tựa hồ lực lượng trong cơ thể rất hỗn loạn có một loại kia nhân loại k h ô n g chế không nổi cảm giác người cảnh giới bất ổn đáng tiếc không cách nào làm cho láo phu tận hứng vừa mới đi ra ta thế nhưng là cực kỳ hy vọng có một cái đối thủ có thể để cho ta hảo hảo hoạt động một chút bàn hạ thất tổ thân thể tại hư không chuyển động nhường thiên địa biến lờ mờ màu đen mây mù đem ánh nắng che đậy hắn một đôi hát sắc nhô lên bên ngoài con mắt nghiêm túc dò xét hổng tổ về sau cảm thấy an tâm nhân loại này xuất hiện khí thế cũng không tệ vừa mới đưa nó cũng kèm chút hủ dọa nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ bất quá hiện thân về sau nhìn lại chỉ là chỉ có đạo tôn lực lượng nhất định là tân tấn đột phá liền khí tức cũng không ổn định h ắ n vung trào có thể d i ệ n không đáng để lo cái kia có khí thế bảo vật cũng chính là hắn khí thế của nó lần nữa cất cao vừa mới xuất quan liền chém giết một vị đạo tôn vẫn rất có cảm giác thành cựu đây chính là đạo tôn lực lượng a cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông lực lượng một đường đi qua đem trên trời bản hạt thất tổ cái kia để lộ ngập trời hung uy xô tan hồng tổ có rất nhiều năm chưa từng từng có h a n g hái loại cảm giác này từ khi gánh vác nhân tộc hưng suy trách nhiệm hắn đã thật lâu không có qua kiếm đến hắn lên tiếng hét to một thanh trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn thân kiếm huyết hồng phía trên tơ máu quấn quanh như linh xà toán loạn giữa thiên địa hồng sắc thủy triều c u ồ n c u ộ n mà động cùng bao phủ thiên địa hát cám rằng co hồng tổ cực kỳ không thích hợp phía dưới màn sáng bên trong nhìn xem đột nhiên hùng phong phân chấn hồng tổ mấy vị nhân tộc đại thánh rất là không hiểu bọn hắn tại màn sáng bên trong không cảm giác được hồng tổ khí tức trên thân nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia theo trên bầu trời b à n hạt h ấ t tổ trên thân tán phát hiện h á c hung uy theo hồng tổ dậm chân một chút xíu bị đẩy hướng bầu trời cái kia thế nhưng là đạo tôn tán phát khí thế trước đó từ khí thế hình thành phong bạo long quyền khủng bố cỡ nào bọn hắn đều là cảm thấy cái kia còn chưa tiếp cận lúc cũng đã có cảm giác tử vong quấn quanh đến bọn hắn tâm thần ở giữa mấy người bọn hắn làm đại thánh cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh mà bây giờ hồng tổ không chỉ ngang nhiên đứng ở trên đó thậm chí còn đem khí thế kia s u a tan còn giơ lên trường kiếm xem ra muốn chủ động phát động công kích để cho người ta đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này tinh quang là đạo tôn tiền bối hẳn là lao nhân ra ông ta đang mượn lực lượng cho hồng tổ xuất thủ một bên mông dịch mở miệng nói ra hắn nhìn xem cái kia ở trên trời nở rộ liên hoa mắt lộ ra sùng bái hắn đã rất lâu không có thấy cảnh này hẳn là nhưng là hiện tại đối mặt thế nhưng là đạo tôn cường giả tiền bối cách không mượn lực xuất thủ thật được sao có phải hay không tiền bối gặp phải phiền thoái không có cách nào tới trước các ngươi xem cái kia tam tộc đạo tôn cũng không tại có phải là bọn hắn cùng đạo tôn tiền bối q u â n q u y ế t lấy nhau lăng vũ đại thánh gật đầu sau đó lại cảm thấy lo lắng ánh mắt nhìn về phía màn sáng đã lung lay sắp đổ tam tộc chi điện m ở miệng tiến hành một phen phân tích những người khác nghe được là tiền bối xuất thủ cảm giác thở dài một hơi cũng không có nghĩ lại quá nhiều nhưng lăng vũ đại thánh nói chuyện bọn hắn vừa mới buông l ò n g sắc mặt là chi lần nữa biến đổi ý tưởng này có lý có cứ rất có đạo lý bọn hắn nhìn lên trên trời hồng tổ giờ phút này lòng tin rất là không đủ hồng tổ sử dụng dù sao cũng là tiền bối rơi vào đường cùng cho mượn tới lực lượng đối mặt đồng dạng là đạo tôn tồn tại chỉ sợ cực kỳ treo chiến thắng tỷ lệ cảm giác không có có thể hay không chống đỡ mấy chiêu đều là vấn đề tiền bối lực lượng bọn hắn cũng không hoài nghi nhưng sử dụng lực lượng người bọn hắn cũng không yên tâm mặc dù hồng tổ là nhân tộc hiện tại đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân nhưng cũng không cải biến được hắn chỉ là thánh tôn sự thật mà hắn phải đối mặt nhưng là chân chính đạo tôn cường giả cùng bọn hắn nhân tộc đạo tôn tiền bối đồng dạng cấp độ cường giả đạo tôn tiền bối không cách nào thoát ra tình huống rất không ổn thừa dịp hồng tổ xuất thủ hiện tại kéo lại cái kia dị tộc chúng ta muốn mau rời khỏi chúng ta bây giờ lưu tại nơi này không có một chút tác dụng nào lăng vũ đại thánh trịnh trọng lên tiếng nói những người khác gật đầu cũng ý thức được tình huống bây giờ rất nguy hiểm hồng tổ chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu ngay tại bọn hắn thương lượng trước đi rút lui lúc đối diện tam tộc cũng đã đang chậm rãi lui về sau nhưng mà đúng lúc này ầm ầm hồng tổ đem kiếm lấy ra một khắc này tại mấy ngàn mét trên không trung bàn hạt thất tổ dẫn đầu động t r ả o từng đợt hắc vụ theo nó trong miệng phun ra mà ra sau đó ngưng kết mà lên biến thành một dữ t ậ n miệng lớn bên trong giống như có ngàn vạn sinh linh trong đó hiện lên từng đạo âm thanh lệ gọi ở chân trời ở giữa quanh quẩn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đạo tôn đây cũng không phải là chỉ có lực lượng là được ngươi sẽ có may mắn cùng thiên địa của ta lĩnh vực hòa làm một thể bàn h ạ t thất tổ thanh â m vang lên giữa thiên địa q u a n quẩn cái k i a dị tộc không có đem hồng tổ để vào mắt màn sáng bên trong người để cho trong hắc vụ truyền ra lời nói cũng nghe lọt vào trong thai càng thêm cảm giác lo lắng không có lòng tin mà lại giờ phút này đã động thủ hồng tổ huyết vân bị áp chế giữa thiên địa bị khói đen che phủ bọn hắn muốn đi cũng đi không nổi ngược lại là cái đối thủ tốt chậm rãi cảm nổi đi cực kỳ cơ hội khó được lần này về sau có cơ hội hay không đột phá liền xem vận mệnh của ngươi tận lực bắt sống mà vào lúc này hồng tổ trong thai có âm thanh truyền đến một thanh kiếm sắc tại hắn tâm thần ở giữa nổi lên cong tâm tùy ý động hồng tổ xuất thủ một đạo huyết hồng kiếm mang tại thôn v ệ hắn trong hắc vụ xuất hiện sau đó đột nhiên nở rộ hào quang săn trói Siêu. Siêu. Siêu. tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vậy sẽ hồng tổ thôn vệ hát vụ miệng lớn từ trong tới ngoài đột nhiên có huyết sắc quang mang lộ ra răng rác răng rác răng rác cái kia biến thành thực chất hát vụ như là bị nệ nát kính từng khúc băng liệt sau đó tại một đoạn thời khắc cầm vang nổ tung huyết sắc quang mang giữa thiên địa k h ẽ quét mà qua đem cái kia hát vụ trực tiếp quét sạch sạch sẽ tạch tạch, tạch. tại c h t ạ huyết sắc quang mang nổ tung một nháy mắt yên tĩnh về sau lại có một trận dị hưởng truyền ra sau đó tại hào hào âm thanh bên trong lại là một trận vỡ vụn tiếng vang lên huyết sư lam háo bạo viên nhất tộc thánh tôn phun máu bị trên trời tán phát khí thế ép trên mặt đất bọn chúng nguyên bản liền lung lay sắp đổ đại trận tại một vòng này đụng nhau về sau triệt để vỡ vụn ra bọn chúng n g n g đầu nhìn t r ò n g chọc vào bầu trời sợ hãi không thôi mang theo khẩn cầu hy vọng trên trời hai cái đại lao có thể nghỉ một chút nếu không vòng tiếp theo đối chiến bọn chúng bên trong đại bộ phận chỉ sợ là gánh không được hồng tổ theo vỡ vụn trong hắc vụ hiển lộ thân hình ánh mắt hắn xít sao nhắm tựa hồ tại cảm nộ cái gì tóc dài phất phới dưới chân liên hoa nở rộ từng tiếng cúng bái nỉ non vẫn tại vang vọng mà lại thanh âm càng lúc càng lớn người không thích hợp trên trời bàn hạt thất tổ bị giật nảy mình thân hình như rồng đồng dạng co lại quan bế chương hai trăm mười tám đa tạ tiền bối ân cứu mạng bàn hạt nhất tộc đệ thất tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới nhắm mắt lại bóng người hắn trong mắt quang mang âm t ì n h bất định lĩnh vực của nó bị phá đương nhiên loại chuyện này mặc dù không nghĩ tới nhưng xa xa còn không gọi được không thể tưởng tượng nổi nhường bàn hạ thất tổ không nghĩ ra là cái k i a đứng lặng hư không ngời phá mất hắn lĩnh vực thủ đoạn một kiếm một kiếm này tuyệt không phải đạo cảnh lĩnh vực lực lượng mà chỉ là thánh tôn cấp bậc ý chí chi lực kiếm c h i ý chí như là vượt cảnh giới đồng dạng phá lĩnh vực của nó trực tiếp chém vỡ mà lại một kiếm kia bên trong sắc bén kiếm ý còn theo hắn ma vân lĩnh vực lại h ư n g đồ trực tiếp chém đến linh hồn của nó bên trong nếu như không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ thật là có khả năng thụ thương cái này là chuyện không thể nào bàn hạt đệ thất tổ thân thể vung vẩy trên bầu trời lần nữa cuốn lên lên mây mù màu đen cảm giác rất là không nghĩ ra hắn cũng không phải những cái kia rác rưởi đạo tôn hắn rất mạnh đạo tôn tứ trọng cảnh giới lĩnh vực đã bắt đầu củng cố cùng đạo cảnh t r ư ớ c tam trọng hư hào cảm giác đã hoàn toàn khác biệt liền xem như như thế nào đi nữa lợi hại thiên kiêu có thể vượt cảnh giới mà chiến vậy cũng vượt không được sai như vậy à lấy ý chí chém vỡ lĩnh vực của nó còn để nó cảm giác được nguy hiểm đây là tại nói đùa nó đâu đừng nói gặp được hắn nghe cũng chưa nghe nói qua có loại chuyện này hồng tổ đi ra màn sáng bên trong nguyên bản nhìn thấy hồng tổ bị hắc vụ tùy tiện thôn phệ về sau đã xuất hiện tuyệt vọng cảm xúc nhân tộc cao thủ trong nháy mắt lại g i ấ y lên hy vọng nhưng cũng không có buông lỏng thân xác vẫn như cũ mang theo ngưng trọng bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn ra cái gì nhưng đây là đạo tôn c h i chiến mới vừa mới qua đi một chiêu tại bọn hắn nghĩ đến chỉ là thăm dò tính đ ố i bính sau đó đem càng thêm hung hiểm hồng tổ có thể ngăn cản mấy chiêu còn không cách nào xác định rất kỳ quái đều như vậy tại sao cái kia tam tộc đạo tôn còn cùng tiền bối dây dừa không nớt lăng vũ đại thánh nhìn xem bị ép nằm d ạ p trên mặt đất máu tươi hào hào loạn lưu một đám dị tộc thánh tôn cảm giác rất là không hiểu xảy ra chuyện lớn như vậy song phương đạo tôn coi như hỏa khí lại lớn cái này một hồi cũng nên trở lại tham một chút có lẽ bọn hắn đã giao thủ nhưng đạo tôn chi chiến quá mức hung hiểm bọn hắn dây dưa quá sâu đã đến cao trào tùy tiện không cách nào thoát ra đi ra không minh đại thánh thần sắc nặng nề sờ lấy phiêu đáng sợi dâu làm ra suy đoán những người khác gật đầu cái suy đoán này lấy tình huống hiện tại đến xem rất là hợp tình hợp lý cái hy vọng bọn hắn nhanh lên đi hồng tổ cũng có thể kiên trì cho đến lúc đó tất cả mọi người tiếp tục ngẩng đầu quan sát mà lúc này đây nghi không ra vấn đề bản hạt đệ thất tổ cũng đình chỉ suy nghĩ lần nữa xuất chảo hắn vừa mới đang muốn hỏi để thời điểm cũng tương tự tại xúc tích lực lượng chuẩn bị một thức sát chiêu giống gào thét không phải từ bản hạt thất tổ trong miệng phát ra mà là tại hư không quanh quẩn đem cái kia không ngừng tiếng vọng cúng bái thanh âm cũng trực tiếp áp chế bàn hạt thất tổ sau đôi bãi xuống phía trên ngưng tụ mây đen như ma diễm đang thiêu đốt thiêu đốt không gian khói đen đứa ra như là sao trổi tại thiên địa đảo qua một trận mang theo vải rách xé rách thanh âm vang lên cái kia cái đuôi những nơi đi qua lưu lại một mảnh đen ngòm hư vô sau đó hung mạnh hướng về đứng lặng trên hư không hồng tổ đập tới cái kia to lớn một cái cái đôi u phảng phất giống như có thể khuynh thiên diệt thế tại n u t lên một khắc này giữa thiên địa kiềm chế liền biến thành thực chất một đám nằm d ạ p trên mặt đất tam tộc phổ thông thánh tôn trên người chân khí bị nín đem nhục thể cũng cho nước vỡ máu tơi ư phốc phốc hướng bên ngoài bốc lên chỉ có những cái kia đại thánh còn có thể miễn cưỡng nhường trong thân thể khí tức bảo trì không nhiễu loạn nhưng liền chỉ thế thôi bọn chúng sợ hãi không thôi rất rõ ràng cảm giác được cứ theo đà này chờ đến cái kia cái đuôi thoảng qua đi một vòng về sau bọn chúng không chết cũng tàn phế có thể cho dù biết cũng không có biện pháp đi không nổi chỉ có thể tiếp nhận tại cái đuôi như sao trổi quét xuống mà qua một khắc này bọn chúng tâm như nổi trống n g ư ờ i được khí tức tử vong đạo tôn đạo tôn chúng ta đạo tôn ngươi ở đâu bọn chúng trong lòng điên cuồng kêu gọi chính mình đạo tôn hy vọng hắn có thể vào lúc này xuất hiện cho chúng nó mang đến hy vọng hồng tổ tại màn sáng bên trong nhân tộc cao thủ hét lên kinh ngạc giờ phút này lòng của bọn hắn đồng dạng trong nháy mắt liền nhấc lên mặc dù bên ngoài cái kia khí tức kinh khủng bị ngăn lại thế nhưng là cái kia cái đuôi khe quét mà qua sẽ rách không gian rung động lại tại trong mắt bọn họ chân thực hiện hiện như là v ư ợ t sâu dáng lâm c h â n thế hướng về bọn hắn che đậy mà đến mang theo một cỗ cực hạn ngạt thở cảm giác chỉ là xem liền còn như vậy bọn hắn không cách nào tưởng tượng trực diện loại này kinh khủng hưng tổ thời khắc này áp lực lại là biết bao t r í lớn lại là cỡ nào tuyệt vọng cái kia giữa thiên địa đang vang vọng cúng bái thanh âm cũng biến mỏng manh từng đoá từng đoá liên hoa theo sao trổi hạ xuống phá diệt ra giờ khắc này thiên địa tựa hồ cũng muốn bị bổ ra x o á t nhắm mắt hồi lâu hồng tổ hán tại thời khắc này mở mắt thời gian phảng phất dừng lại lâm vào vĩnh hẳn g tĩnh tắc nghẽn bị hắn cầm tại lòng bàn tay kiếm run r ậ y c u ố n quanh trên đó huyết tuyến biến thành thực chất máu tươi ở phía trên phun trào hồng tổ con mắt xuyên thấu cái kia quét ngang tới cái đuôi cùng bàn hạ thất tổ đối mặt thấy lạnh cả người đột nhiên tại bản hạt thất tổ trên thân hiện hiện để nó trong lòng phát sinh cảnh giác làm tiên thiên sinh linh theo c i ý thức bắt đầu nóng lạnh biến hóa liền đối với nó ảnh hưởng không lớn cho đến ngày nay đến đạo tôn cấp độ chính là đem nó đặt ở nơi cực hàn chúng lên hai tầng hàn băng lại đến một trận cực hàn phong bạo cũng không thể để hắn có bất kỳ cảm giác gì cho nên có thể để cho hắn có loại cảm giác này cũng chỉ có một loại nào đó thần thông hoặc là từ trong ra ngoài trong minh minh loại kia một loại không ổn cảm giác hiện lên ở bàn hạt thất tổ trong lòng hồng tổ nhìn xem bàn hạt thất tổ ánh mắt là nóng tâm là nóng máu cũng là nóng cả n g ư ờ i hắn cũng đang tiêu đốt trên người đỏ chót trường bào tại trong ngọn lửa biến rách dưới hắn cảm thấy loại kia đạo thuộc về hắn thành đạo duyên phận ngay tại hôm nay cảm tạ ngươi đến kiếm của hắn bị dơ lên x o á t chỉ về phía trước sau đó một chém thiên địa v ặ n vẹo chuyển đổi giờ khắc này giữa thiên địa phảng phất cũng chỉ có hai người bọn họ hồng tổ còn có b à n hạ thất t tổ kiếm mang chiếu dọi nửa bầu trời cái kia ẩm vang rơi xuống như sao trổi cái đuôi đem một nửa khác bầu trời tràn ngập đen kịt một mảnh quang minh cùng hắc cám chạm vào nhau thời gian tựa hồ trong nháy mắt này lâm vào vĩnh hàng đình trệ sau đó kế tiếp c h ư ớ c mắt về sau ẩm ẩm sáng cùng tối nổ tung như là thiên địa băng liệt không không được bàn h ạ t thất tổ ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ cùng chấn kinh hắn không nghĩ ra nhân loại này làm sao đột nhiên mạnh như vậy trước đó hắn cái kia tùy ý một kích mặc dù bị cản lại mà lại trải qua để nó cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng cũng liền chỉ thế thôi hắn tuyệt không có nghĩ qua nhân loại này có chém năng lực giết được nó nhưng trên thực tế quang minh tại đem h ắ t cám thôn vệ hắn cái kia hất ra cái đuôi tại từng khúc băng liệt đau đớn còn có nguy cơ tử vong đưa nó bao phủ trốn hắn quay người liền muốn trốn nhưng lúc này đây kiếm quăng là chạm tại hắn thân thể bên trên mà lại cực nhanh vô cùng liền muốn gây đôi cầu sinh cũng làm không được cái kia linh hồn cùng huyết nhục bị từng khúc băng liệt cảm giác để nó gấp phát ra trận trận không cam lòng tuyệt vọng gầm thét giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng dùng như vậy lực mạnh làm gì ngay tại hắn đã triệt để bị tuyệt vọng bao phủ thời điểm một thanh âm đột ngột tại hư không vang vọng mà lên sau đó cái kia đã chặt đứt bàn hạt thất tổ nửa bên thân thể kiếm quăng ngưng lại máu tươi rầm rầm hướng xuống vẩy xuống bàn hạt thất tổ chưa tình hồn có không biết tồn tại xuất thủ cứu hắn một cỗ cực hạn lòng cảm kích hiện lên ở hắn sâu trong tâm linh đa tạ tiền bối cứ việc bị bị hù thần trí không rõ hắn vẫn là trước tiên lên tiếng cảm tạ đây là ân tình ân tình lớn mà lại có thể tại dưới tình huống như vậy xuất thủ vớt hắn một cái tiền bối thực lực cũng nhất định không thể tưởng tượng quan bế chương hai trăm mười chín dị tộc không thể tiến vào kết quả sau cùng để cho người ta c h ấ n kinh mượn lực hồng tổ một kiếm đem cái kia uy thế ngập trời dị tộc đạo tổ cho b ổ trực tiếp thân thể thiếu một nửa máu tươi c h ả y r ò n g như là mưa xuống nửa bên thân thể từ phía chân trời rơi xuống phía dưới nếu như không phải đột nhiên có người xuất thủ khả năng chính là miệu sát hồng tổ lợi hại như vậy sao không minh đại thánh tay cầm kém chút đem dầu rịa cho kéo cởi ra chỉ là mượn lực hồng tổ liền mạnh như thế kích động sau khi còn cảm giác được không thể tin một màn này cực kỳ không chân thực như là m ộ n g ảo là cái k i a t dị tộc đạo tôn quá mức có tiếng không có miếng có thể hắn trước đó đánh ra h uy thế cũng xác thực khủng bố vô biên a chỉ là xem liền có thể làm người ta kinh ngạc run sợ k h í tức dư ba có thể đánh chết thánh tôn hiện tại trên mặt đất nằm một chỗ máu thịt be bét tam tộc thánh tôn chính là bằng chứng tốt nhất bọn chúng cũng không có bị công kích đến chỉ là đối mặt giữ uy liền bị s i n h s i n h đánh chết chỉ có những cái kia thực lực cao thâm đại thánh mới miễn cưỡng sống tiếp được dù vậy cũng là gần chết trạng thái thương thế nghiêm trọng tâm linh cũng nhận nghiêm trọng tổn thương chuyện bây giờ kết thúc cũng không có đứng lên chạy trốn đây hết thệ cũng đang nói rõ lấy đạo tôn khủng bố cũng không chỉ nói là nói không là đạo tôn tiền b ố i quá mức lợi hại lang vũ đại thánh lắc đầu nói những người khác mang theo rung động sùng bái sau đó nhận đồng gật đầu đúng là như thế chỉ là mượn lực l i ê n để hồng tổ phát huy ra chiến lược như vậy lấy thánh tôn vượt cảnh giới chém giết đạo tôn đạo tôn tiền bối cảnh giới không thể tưởng tượng tại đạo tôn cảnh giới bên trong cũng hẳn là đứng đầu nhất cấp bậc thiên hữu nhân tộc ta sáu tiểu thế giới bên trong sở hà thu hồi ánh mắt hắn nhìn xem phía trước ngay tại bò cầu thang tiếp nhận khảo nghiệm đám người g ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn về phía một đạo đứng ở cầu thang cuối cùng núp trong bóng tối hư hảo không thể gặp dị tộc hư hồn kia là một đầu bạo viên tàn hồn hắn nhìn xem trên cầu thang người trong mắt lộ ra trêu tức lãnh quang sở hà trong mắt quang mang xoay tròn hư hồn cảm giác được không đúng đột nhiên ngầm đầu cùng sở hà một cái đối mặt sau đó tại thống khổ gào thét bên trong toàn bộ hư hảo thân ảnh cũng đang v ạ n mẹo cũng không lâu lắm hắn thân thể biến ảo thành nhân loại hình tượng bạch đi ỉa bạch b à o tóc trắng trong tay cầm m ũ i bạm hư hảo bên trong nhìn tiên khí bồng bềnh hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía tại dưới cầu thang người lúc mang theo nhu h ò a hiền lành sở hà ánh mắt lại chuyển xa xôi chỗ một cái hư ảo màu làm con chuột tại ngộng bức bên trong biến thành một cái thân hình gầy yếu xấu xí trung niên hình tượng phía sau là một đạo huyết sư hư ảnh hắn biến thành lộ ra cánh tay tráng h á n hình tượng v ô ngực s ở lấy đầu chọc đầu luôn cảm giác có dị dạng sở hà ánh mắt một đường đạo qua vô thanh vô tức ở giữa tiểu thế giới này tại bị cải biến bỏ mặc là tàn hồn hay là sát trận cảm bấy khảo nghiệm cũng bị một đôi bàn tay vô hình lật qua lật lại một lần cái này quá trình sở hà rất nhuẩn nhuyễn hắn thường xuyên dạng này ngày đi một thiện sở hà cuối cùng tâm thần đi tới một chỗ cung điện chỗ sâu liếc nhìn một vòng đại bộ phận đồ vật cũng bị hắn không để mắt đến trực tiếp đi vào một chỗ trên tế đàn ở chỗ này một cái lộ ra thâm thúy u quang mặc ngọc thần hộp bị đặt ở phía trên hộp ngọc có h à n khí tư tán làm cho cả đại điện cũng hiện ra ấm lãnh mang theo hơi ẩm sở hà tâm thần thăm dò qua hóa thành một cái bàn tay màu và nóng g đem hộp ngọc mở ra soắt một đạo băng lãnh đến cực hạn quang mang lấp loe mà ra liền không gian cũng cảm giác bị động lại ở bên trong là một cái hạt trâu cùng hộp ngọc một cái nhan sắc đồng dạng vô cùng băng lãnh cũng có thể nói trong hộp ngọc lanh ý chính là theo hạt trâu này phía trên phát ra liền sở hà lực lượng tinh thần tới tiếp xúc cũng có một loại lành lạnh cảm giác vẫn rất dễ chịu sở hà tinh thần bao vây lấy hạt trâu vừa đi vừa về mài cọ lấy đứng dưới cầu thang hắn thở ra một lớn một ngụm hơi lạnh nhưng đối với hắn mà nói lại cảm thấy một chút sảng khoái cảm giác đối loại cảm giác này cũng không bài xích mà lại hạt trâu này không chỉ mát mẻ đối với hắn pháp tướng kim thân tu luyện cũng có chút tác dụng ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn sở hà trên mặt tươi cười ở bên ngoài có thể gặp được đối với hắn vật hữu dụng rất khó được đặc biệt là lấy cảnh giới của hắn hôm nay mà nói k i a liền càng khó khăn thu hết trên trăm tòa đậu phủ cũng rất khó nhặt được một cái hạt trâu bị bao khỏa vượt qua không gian rơi vào sở hà trên tay xúc tu hơi lạnh bị sở hà cầm ở lòng bàn tay không ngừng vớt vớt lạc hậu sở hà một cái thân vị bạo viên ngẩng đầu nhìn trên cầu thang ánh mắt lấp lóe mang theo chờ mong một đám nhân loại ngu xuẩn hắn trong lòng tối chảo bất quá hắn ngẩng đầu nhìn sở hà liếp mắt lại cảm thấy sự tình sẽ không quá thuận lợi nhân loại trước mặt quá kinh khủng bắt đạo tôn như bắt gà con bọn chúng ba cái bị bắt không có chút nào có thể phản kháng chỗ trống liền hơi dấy rùa gào thét cũng làm không được trước mặt nhân loại sâu cạn căn bản nhìn không ra để nó lại cực kỳ không có nắm chắc tiểu thế giới này không nhất định có thể cho trước mặt nhân loại tạo thành quá nhiều bối rối hẳn là chỉ là nhường hắn phí một điểm tay chân bất quá dạng này chắc cũng đủ chỉ cần nhường hắn phân tâm Sao thừa có cơ cộng trực chạy chỗ cần cũng thể tìm thêm tiền trợ rút, tiếp thoát, tiền truyền tiểu thế hội không lại bối bối giới này đây ư tư, ợ c hoạch. Bạo Bắt trong đảo vong viên lòng định. phòng quyết ra làm suy sau đầu đó đ mô kế là hắn cơ hội duy nhất nhân loại này quá kinh khủng hắn cảm giác tiểu thế giới bên trong các tiền bối bố trí không nhất định hữu dụng dù sao những bố trí kia mặc dù bỏ ra mấy đời c h i công nhưng dù sao cũng là tử vật tại hỗn loạn một hơi ở giữa truyền tống ra ngoài thoát khỏi k h ô n g chế thiêu đốt bí thuật sinh mệnh trong nháy mắt trốn xa bạo viên biết nơi này là có một cái không gian truyền tống tiểu pháp trận chính là các tiền bối phòng ngừa hậu bối tiếp nhận xong truyền thừa về sau bị ngăn chặn sử dụng có thể trực tiếp rời đi tiểu thế giới bạo viên trong lòng nổi lên mang theo hy vọng từng bước một bỏ lên trên cầu thang là cái thứ nhất nhân loại xuất hiện tại cầu thang cuối cùng một cái dâu trắng nhân loại lao đầu xuất hiện thời điểm mà lại hắn đối nhân tộc tiểu bối cái chủng loại kia hiền lành nô hòa không giống như là giả bộ chân tâm thật ý phía sau b ạ o viên lộn xộn hắn ánh mắt đi qua cầu thang nhìn xem cái kia h i ể n lộ ra cửa điện phía trên nhân tộc truyền thừa mấy cái chữ to màu vàng đem nó con mắt cũng choáng váng t r ứ n g mắt cực kỳ không đúng không phải như vậy kết quả này b ạ o viên không thể tiếp nhận có phải hay không là tiền bối xem ra khỏi nơi này có nhân loại cao thủ trà trộn vào đến không có nắm chắc cố ý giả bộ b ạ o viên nghĩ đến một cái khả năng đúng nhất định là như vậy cũng nhất định phải là dạng này hắn trong nháy mắt đã cảm thấy hắn tìm được nguyên nhân cũng nhất định phải là nguyên nhân này thật vất vả đi vào trên cầu thang bạo viên hướng về phía lao đầu dâu bạc dùng sức chớp mắt hết thệ đều không nói bên trong từ ánh mắt nó biểu đạt ra tới đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được dị tộc không thể tiến vào nhưng mà lao đầu dâu bạc nhìn hắn liếc mắt sắc mặt đột biến dựng d â u trứng mắt mang theo ghét bỏ t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng mở miệng bạo viên hắn con mắt trợn tròn có thể cảm giác được lao đầu cái kia thật tâm thật ý chán ghét thật không giống như là giả bộ quan bế chương hai trăm hai mươi liền cái này tiểu thế giới này rất lớn nhưng lần này người tiến vào cũng rất nhiều tại không có lớn tình huống nguy hiểm bên dưới mặc dù có rất nhiều người thông không được quan bị khống trụ nhưng cũng không chịu nổi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dòng người bất luận cái gì khảo nghiệm có người bị khống trụ nhưng cũng hầu như sẽ có người từng thành công đi một thành người như là như châu chấu chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy vơ vét lấy nhìn thấy hết thảy bạo viên lam háo huyết sư đi theo sở hà một trận mù đi dạo chính mắt thấy từng màn tinh thần hoảng hốt như trước vẫn là cảm giác rất khó hiểu bọn chúng tiền bối lưu lại đồ vật cứ như vậy chậm rãi hết rồi đã mô phỏng mấy loại chạy trốn hình thức bạo viên tâm chìm vào đáy cốc chỉ còn tuyệt vọng đi vào đại điện sở hà ánh mắt quét một vòng nhìn thoáng qua tại hắn mở cửa sau tình hướng giới Cố gắng thông qua đã thành công đi đến sau cùng chắc minh lâu liền mang theo ba thú đi ra này phương tiểu thế giới bên ngoài có rất nhiều người vây quanh ở lâm thành địa chỉ ban đầu hiện tại biến thành một tòa hố to bên ngoài địa phương nghị luận ở mỹ còn có c h ấ n vũ ti cừng giả ở phía trên không ngừng dò xét sở hà quét đám người liếc mắt sau đó mang theo ba thú đi về trên đường đã gần chết bàn hạ thất tổ bị tỏa liên kéo lấy hướng man vực phương hướng mà đi một đường t r ô qua nhân thú tất cả tránh liền chi chi kêu côn trùng k ê u vang cũng biến mất không thấy gì nữa những cái kê hoa cỏ cây cối liền không khí cũng phát tán không ra liền giống bị bóc lấy trên đường đi chỉ còn kiềm chế ba đầu tại phía trước lôi kéo xiềng xích long cũng tại run lầy bẩy bay cũng không nổi cái đôi vòng quanh xiềng xích chậm rãi nhúc nhích tiến lên thời khác này bản hạt thất tổ thực lực mặc dù không phát huy ra được nhưng nó trên thân thu liễm không ngừng hiển hách hung uy vẫn như cũ có thể chấn nhiếp cái khác sinh linh hổ chết uy càng tại huống chi hắn còn chưa có chết nhìn thấy sở hà xuất hiện mấy đầu bị tức hơi thở ép kinh hồn táng đảm long cũng thở dài một hơi tranh thủ thời gian lui về sau một khoảng cách lớn vô dụng long còn sợ trùng sở hà tiện tay đem đoạn mất nửa thân thể bàn hạ thất t tổ mò lên là tiên bối nhắm mắt lại bàn hạ t thất tổ nghe được thanh âm quen thuộc đột nhiên ngạc nhiên đem con mắt mở ra người người khi thấy đem nó nhắc lên chính là cái người về sau bàn hạt thất tổ vừa mới dâng lên hy vọng lại chìm xuống dưới mà lại là một lần chìm vào vực sâu không nhìn thấy quan g minh hắn gây đuôi chỗ máu tươi dưới sự kích động lần nữa bao táp hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng vớt hắn một cái sẽ là nhân loại nhân loại không có lý do sẽ cứu nó vậy cũng chỉ có thể nói là không có hảo ý muôn sống ă n sống dầu chiên luyện dược từng màn bi thảm hình ảnh tại bàn hạt thất tổ trong đầu không ngừng hiện lên đồng thời hắn còn rất khó hiểu nhân loại tại sao có thể có loại này cao thủ cấp bậc không có đạo lý ánh mắt nó chuyển động cẩn thận tại sở h ạ cái chán vị trí nhìn thoáng qua không có ân ký nói cách khác đó cũng không phải lên bảng cái kia thiên nhân thật chỉ là nhân loại bình thường thế nhưng là có thể cách không đem cái kia chém về phía hắn khủng bố k i ế m quang vô thanh vô tức ở giữa liền trực tiếp đánh gãy thực lực như vậy tuyệt đối có tư cách đứng vào cường giả bảng danh sách mới đúng nhưng vì cái gì không có tên trên bảng đâu khó nói hắn không phải người hy vọng như thế đây là bàn hạ thất t tổ sau cùng hy vọng hắn cảm thấy khả năng này rất lớn dù sao dạng này thực lực khủng bố lại không có tên trên bảng tuyệt đúng hay không đúng sức lực sở hà đem bốn thú mang vào c h ấ n ma tháp tầng thứ ba bên trong một đám thay phiên nghỉ ngơi dị tộc co q u ắ p tại nơi hẻo lánh có hai cái dị tộc bị gác ở phía trên bị oanh kích ngao ngao h ồ hoán lên bốn thú ngẩng đầu nhìn trong lòng dâng lên dự cảm không tốt nơi này cực kỳ không đứng đắn đến hảo hảo bổ một chút sớm ngày khôi phục sở hà xuất ra một đống bảo vật nhét vào bàn hạ thất t tổ trong miệng một bình có thể đoạn chi trọng sinh linh sữa vẩy vào hắn đoạn thể trên vị trí nếu như không phải hoàn cảnh không đúng một màn này tuyệt đối có thể để cho bàn hạ thất tổ cảm động dưới loại tình huống này dưới sự kích động lấy thân báo đáp đều là có khả năng nhưng bây giờ nhìn xem cái kia tại lôi điện phía dưới ngao ngao kêu to dị tộc đạo tôn còn có xó xỉnh bên trong những tên kia ánh mắt thương hại hắn trong lòng phát lệnh cái này hất lên ra người ra hỏa có kỳ quái đam mê tiền bối tộc ta đệ nhất tổ thiên bi bảng bên trên có tên ngài đem ta trả về có bàn hạt nhất tộc vĩnh viễn hữu nghị bàn hạt thất tổ mở miệng chuyển ra hậu trường lúc này nếu không nói hắn cảm giác về sau liền không có cơ hội các ngươi đệ nhất tổ thực lực như thế nào sở h à ánh mắt lóe lên mở miệng đặt câu hỏi động t á c trong tay không ngừng bàn hạt nhất tộc hắn có ấn tượng hắn lao tổ thiên bi bảng trên chín mươi tám mặc dù xếp hạng dựa vào sau nhưng chỉ cần trên bảng nổi danh người cũng đáng giá coi trọng dù sao hắn vẫn là không có tên trên bảng hạng người đệ nhất tổ đã đem lĩnh vực diễn hóa đến cực hạng bắt đầu hiểu ra quy tắc cấu trúc thế giới hình thức ban đầu hướng đạp thiên tri cảnh giảo bước tiến lên bàn hạt thất tổ ngạo nghệ nói nói lên đệ nhất tổ hắn liền có lo lắng đạo tôn c ử u trọng mỗi một trọng ở giữa cũng ngày đêm khác biệt mà đệ nhất tổ tại cảnh giới này mặc dù cũng còn chưa đi đến cực hạn chỉ là khó khăn lắm đi vào đạo tôn đệ c ử u trọng nói ra bắt đầu cấu trúc thế giới hình thức ban đầu là cân nhắc nhưng cũng không trở ngại hắn hướng chỗ cao nói khoác một phen dù sao đến đạo tôn c ử u trọng thực lực cũng đã là chân chính đỉnh tiêm chỉ luận tu vi thiên bi bảng bên trên đại bộ phận cũng chính là cái này cảnh giới về phần chiến lược mạnh yếu chỉ có thể nói có chút chủng tộc thiên phú dị bẩm thôi liền cái này sở hà xương sở lúc trước hắn cũng bắt được mấy cái bàn hạt nhất tộc thánh tôn chỉ là những tên kia t u vi quá yếu không đủ tư cách đối những thứ này lao tổ tình huống biết đến không rõ ràng lắm nói mô phỏng cái nào cũng được cho nên sở hà cũng không xác định bọn chúng tộc đàn chiến lược mạnh nhất tình huống nguyên bản còn có một điểm nho nhỏ lo lắng thật không nghĩ đến thiên bi bảng bên trên có tên người thật là mới chỉ là đạo tôn đệ cựu trọng vẫn còn so sánh không lên hắn cái này hạ người vô danh ngươi xác định không có nói đùa sở hà lại hỏi một lần không không có bàn h ạ t thất tổ cảm thấy không thích hợp cái này hất lên r a người ra hỏa giống như trướng mắt đệ nhất tổ tu vi h ảo gia ca không phải đạo tôn cựu trọng cái kia đã là đ ỉ n h phong cấp bậc thực lực ha ha sở hà đem bình thuốc thu hồi s ở lên c ầ m suy tư nói như vậy hắn lo lắng vô í c h thiên bi bảng bên trên có tên người cũng không có hắn nghĩ khủng bố như vậy cái kia tại sao ta lại không có tên trên bảng sở hà ngón tay ở dưới c ầ m phía trên nhẹ nhàng p h ụ động trong lòng âm thầm cô khó nói là bởi vì sở hà trong lòng làm ra lớn mật phỏng đoán hắn suy đoán có thể là hắn không thuộc về cái thế giới này nhảy ra quy tắc bên ngoài lại hoặc là hệ thống nguyên nhân nhưng bỏ m ặ t là loại nguyên nhân nào thiên bi bảng trên không có nhớ tên của hắn chương ũ n g k ô n hắn thực lực quá yếu nguyên nhân.、Với、hắn mà nói, đây là một tin Yên g phải thực Với là lực là mà một tức tốt.、Yên、tâm, quá yếu đây r ớ c các đó n g ư i tộc đ à tiểu đối tới về sau, Ta đối liền đối với sau. về n các ư ơ i đệ n hai ấ t tổ thần tới, t Hắn nộp đã lâu. Hắn tới, ta cực lúc c kỳ hoang h nền. Đến lúc đó ê u đãi, n h ấ trăm định sẽ hai mươi mốt m à tình huống sở hạt tại tầng thứ ba chờ đợi một hồi đem bàn hạ thất t tổ thương thế trị liệu một phen sau đó lại đem phía trên hai cái thú luân đổi cho trên xét đánh phụ cấp mới xoay người lại đến tầng thứ hai nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt đứng tại cái kia bị ép hung nhất nhưng sản xuất ít nhất vẫn như cũ cứng chắc trên cửa cái này một cái tả tính cánh cửa bị ép có rất nhiều năm mà lại là một mực không ngừng nhưng lại vẫn không có hư hao dấu hiệu sở hà đưa no theo trong chảo dầu vất ra ánh mắt nhìn lần này trực tiếp xuyên thấu tối t â m thâm thúy liếc mắt không nhìn thấy đáy các loại ưu linh không ngừng trong bóng đêm hiện lên còn có từng tiếng thê lương gầm thét quanh quẩn môn này là một cái thông hướng không biết vượt sâu chi điện bên trong lọt vào trong t â m mắt thấy đều là ma đầu nếu như đem nó mở ra sau đó đem hắn đặt ở lôi điện phía dưới đi đánh sữa tuyệt đối đầy đủ sản xuất khí vận lực lượng không thể tưởng tượng s ở hà trong mắt thả ra tinh quang hắn trước kia vẫn cho là môn này là truyền tống dùng không nghĩ tới này lại là v ư ợ t sâu lối vào tại sở hạ ánh mắt quét rất xa liền muốn đến cuối cùng lúc một tiếng gào thét đột nhiên vang lên xoắt trong vực sâu một đôi như là đại nhật đồng dạng lớn ánh mắt đột nhiên mở ra nhường u ám vực sâu như là được mở ra ánh đèn ánh mắt chiếu tới ầm ý khắp trốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tùy theo phát ra từng nhóm ma không hỏa tự đốt hóa thành hư vô cuối cùng cái kia đột nhiên mở mắt ra cùng sở hạ ánh mắt đụng vào nhau đây là vượt qua thời không đối mặt dán thật chặt cùng một chỗ thật sâu nhìn chăm chú lẫn nhau không có tiếng động không có bạo tạc chỉ có phụ cận không gian đang v ặ n mẹo sinh ra một cô nhiễu loạn cảm giác sau một lát theo dưới vực sâu mang theo lửa dận sông lên huyết sắc quang mang bắt đầu không ngừng lùi lại cái kia từ phía trên phóng tới thiêu đốt lên kim sắc hỏa d i ễ m quang mang thì không ngừng hướng phía dưới c h â n áp cuối cùng huyết sắc quang mang biến mất bị s i n h s i n h bỏ vào trở về hai cái t r ò n g mắt bên trong kim s ắ c quan g mang trói mắt một tầng thật dày m à n g ra như màn cửa kéo xuống đem con mắt kịp thời che khuất kim s ắ c hỏa diễm thiêu đốt ở phía trên nhường m í mắt nước ra càng l à c ó hai hàng màu đen mã huyết từ đó chảy ra ai vượt sâu d ư ớ i đáy rốt cục vang lên khàn giọng nghi vấn sau đó nương theo lấy nghi vấn cái kia kim s ắ c thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên biến mất đáng tiếc chấn ma thắp bên trong sở hà mở to mắt nhìn xem cánh cửa lắc đầu vừa mới cái kia trong v g ự c sâu ma đầu vô số đột nhiên xuất hiện lao ma đầu muốn cùng nó s o n g tử vong ngưng thị song phương nhất thời không dừng lực đạo những cái kia tiểu ma cũng phi hôi yên diệt đó cũng đều là khí vận a mà lại là cấp bậc rất cao loại kia hy vọng cái này ma ra sức một điểm đem tổn thất cũng đủ lại sở hà tướng môn một lần nữa ném vào c h ả o dầu bây giờ còn chưa đến dùng hắn thời điểm trong vực sâu x o á t x o á t x o á t quan g mang tại khép lại cùng sáng lên ở giữa không ngừng lấp lõe nhường u ám vực sâu lần nữa tăng thêm mấy phần khủng bố cuối cùng tại xác định vừa mới cùng nó đối mặt tồn tại hoàn toàn chính xác đã rời đi quan g mang kia mới hoàn toàn ổn định lại to lớn con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú phía trên nhưng trong đó quan g mang lại cũng không dám lại xông đi lên dám đe dọa bản thần đợi bản thần ra ngoài triệt để khôi phục định đưa ngươi nói đến một nửa thanh âm khàn khàn lại ngừng lại trong mắt quan g mang biến suy yếu như tên trộm tại bốn phía quét một lần ánh mắt nó lần nữa nhắm lại không có tái xuất nói cựu hận ghi vào trong lòng liền tốt nói ra mặc dù có khí thế nhưng cũng dễ dàng dẫn phát biến cố vượt sâu bên ngoài giống như xảy ra biến cố cũng không biết những tên kia đang làm cái gì thời gian đều muốn đến còn không qua đây trước kia không n ổ i hiện tại hắn đột nhiên cảm giác cực kỳ hoảng hy vọng nhanh lên ra ngoài một chỗ vô tận hư vô ở giữa x o ắ t một tôn đại ma mở to mắt ai thời gian muốn tới lục tổ bên kia chỉ có thể trước từ bỏ sau này hay nói lấy lục tổ thực lực cũng không có vấn đề chính nó cũng có thể đi ra chỉ là đáng tiếc chỗ kia m a huyên đại ma mang theo ngoan lệ q u a n mang quét phía trước hư vô liếp mắt sau đó quay đầu biến mất không thấy gì nữa sở hà đi ra c h ấ n ma tháp hắn theo tầng thứ ba ôm một cái cổ xưa nhất tồn tại đi ra đây là một cái có hai cái đầu trên thân búc lên hỏa diễm hương vị loài chó dị tộc đem hỏa ngục xong đầu khuyển đặt ở trên mặt đất rót một bình trà ngồi tại trên ghế nói cho ta một chút những cái kia ma tình huống ngươi biết bao nhiêu sở hà chuyển động c h é n t r à chủ động mở miệng hỏi vấn đề này dưới tay hắn mặc dù đại tướng nhiều nhưng ở hắn không hỏi ra trước cũng không có ai nói lên về phần thiên ma a dung còn có cái kia đại hát thử bọn chúng hẳn là bản địa ma thực lực lại yếu biết đến sự t ì n h quá ít mỗi một lần trả lời đều là nghe nói mà lại đều là một chút không quan hệ sự t ì n h khẩn yếu ma h o à ngục n xong đầu khuyển lắc lắc đầu vốn định biểu đạt một chút c h ấ n kinh bất quá nghĩ đến tình cảnh trước mắt vấn đề này cùng nó cũng không quan hệ rồi hắn ngồi xuống cái đôi u vung vẩy hai lần thanh thanh thật thật bắt đầu thuyết thư ma không phải hoang giới sinh linh bọn chúng đến từ một cái gọi ma giới địa phương bọn chúng phương thức tu luyện cực kỳ tạ ác đối trí tuệ sinh linh đều là h uy hiếp cho nên bọn chúng là hoang giới toàn bộ sinh linh cộng đồng tri địch ở cái trước thời đại chúng ta hoang giới liền cùng từ ma giới mà đến ma đại chiến một trận chúng ta thắng lợi những cái kia ma đều tiêu diệt một trận đại chiến sinh linh đ ồ thán tử thương vô số còn có đạp thiên cảnh cường giả v ỡ t lạc hòa ngục s o n g đầu khuyển giản yếu nói hán thuyết thư năng lực không được nói cũng không đặc sắc ma giới ở nơi nào gặp hòa ngục s o n g đầu khuyển sau khi nói xong liền n g ư n g miệng s ở hà hỏi lần nữa không biết những cái kia ma xuất hiện đột ngột bị đánh lui ra phía sau biến mất cũng sạch sẽ chúng ta cũng n ắ m qua người sống nhưng liên quan tới ma giới lôi vào những tên kia căn bản nói không nên lời sở hà hỏi hỏa ngục s o n g đầu khuyển liền thành thật trả lời nói xong nên nói về sau hắn lại ngậm miệng lại sở hà phủi hỏa ngục s o n g đầu khuyển liếp mắt ra h ỏ a này một chút cũng cũng không biết t r â n quý cơ hội nói buồn thẻ coi như xong còn không chủ động thuyết thư nhẹ nhàng như vậy sống thế nhưng là hắn thủ hạ những cái kia các đại tướng yêu nhất cao hứng chính là một đoạn thời gian ngày nghỉ thường xuống dưới n g ư ơ i biết ma giới có một loại cánh cửa a sở hà hỏi lần nữa lúc nói chuyện hắn ngón tay khẽ động đem cửa kia hình dạng tại hư không vẽ ra thâm v i ê n chi môn h o à ngục s o n g đầu khuyển nhìn thoáng qua lộ ra rung động biểu lộ nhưng sau đó lại rất nhanh khôi phục vấn đề này hiện tại không có quan hệ gì với nó bây giờ tình cảnh hết thể đều là phù vân mỗi một đạo thâm v i ê n chi môn cũng đại biểu cho ma giới trong đó một bộ tộc bên trong sẽ có một vị kinh khủng tồn tại ta trước kia nghe một vị côn tộc trí cường giả nói qua những cái kia ma tộc kinh khủng tồn tại phải vào phương thế giới này cần trả giá rất lớn nhưng ở trong môn phái lại có thể phòng ngừa h o à ngục n g s o n g đầu khuyển buồn k h ẻ đem tình huống giới thiệu xong sau đó lại ngậm miệng lại sau khi nghe xong sở h à gật gật đầu trực tiếp đem trên mặt đất h o à ngục n g s o n g đầu khuyển nắm lên ném vào tầng thứ ba một chỗ lôi cầu phía dưới quan bế chương 222, t h ấ t tổ không thấy ma giới thâm n g u y ê n chi môn sở hà đem trong chén trà uống cạn thở ra một ngụm trà nồng đậm hương chi khí ánh sáng trong mắt mang lấp lóe tạo thành một mảnh tinh thần đối với mấy cái này ma nói thật hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú đối thân thể của bọn nó cực kỳ thèm bài trừ sức chịu đựng điểm này thánh tôn cựu trọng thiên ma a dung cũng đã có thể cùng nuốt vô tận sát khí trừ cương lẫn nhau so sánh rất là ra sức có thể nghĩ đến đạo tôn cấp độ ma sữa lực lại sẽ là cỡ nào cường hãn trọng yếu nhất chính là dùng những thứ này ma tinh luyện khí vật coi như sát khí bị nấu làm bọn chúng bản thân còn có thể tiếp tục tinh luyện cho nên hiện tại sở hà đối với thủ hạ hai cái ma rất là coi trọng cho đ á i ngộ tốt nhất ở bên ngoài nhặt được những cái kia loạn thất bát tao mang theo tả tính đồ vật bỏ mặc có hữu dụng hay không cũng đưa hết cho bọn chúng đem bọn nó nuôi phi thường tốt cực kỳ khỏe mạnh liền nóng t r o n g bọn chúng có thể tiến thêm một bước bất quá hai ma tâm trạng thái xảy ra vấn đề tư tưởng giáo dục cũng tách ra không trở lại cái chủng loại kia bọn chúng lực lượng tăng đều muốn tiết ra đến rồi nhưng chính là chậm chạp không thể sinh ra chất biến tiến thêm một bước kia là bọn chúng quá tiêu cực nguyên nhân nhường sở hà cảm giác rất thất vọng bởi vậy hắn rất muốn tìm thêm một chút vật thay thế bất quá hắn tại lương xuyên chuyển lâu như vậy cũng chưa từng thấy cái khác ma nguyên bản hắn cũng đem vấn đề này bỏ qua một bên hôm nay nhìn thấy cái kia ma h u y ề n bên trong lao ma lại đem hứng thú của nó cho câu lên đáng tiếc không có những thứ này mà cảm thấy hứng thú mồi câu sở hà lắc đầu cảm giác đáng tiếc trong tay hắn mồi có rất nhiều nhưng chính là không có có thể đem mà cho câu tới cánh cửa kia ngược lại là rất có cơ hội bất quá hắn cấp bậc có chút cao rất dễ dàng câu được giải quyết không rơi ra hỏa cho nên sở hà không dùng nó là m m ù i ý nghĩ ngược lại muốn đem nó triệt để che đậy được rồi thuận theo tự nhiên đi luôn luôn có cơ hội sở hà lắc đầu hắn là thuộc về khương tử nha hình ngư dân muốn là người nguyện mắc câu hắn không có khả năng chủ động chạy đến lương xuyên bên ngoài địa phương đi tìm cái kia không phù hợp phong cách của hắn cho nên suy nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì hắn xuất ra cần câu hướng hư không hất lên một lát sau tại b ê b ê thanh â m bên trong một cái sơn dương bị hắn câu được tới vẫn là dê t ố t câu sở hà thuần thục đem dê cho thanh lý mất dùng thánh vật cây gậy xuyến hảo hư không hỏa diễm thiêu đốt mà lên hắn dơ dê một bên chuyển động một bên ném lấy phối liệu về sau còn theo tầng thứ ba t ì mấy m cái cuống họng tốt một chút dị tộc đi ra một bên nghe sách một bên nghe thổi kéo đàn hát nhạc đệm rất là、ừ. hưởng thụ đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này dị tộc cả đám đều quá thô giáp muốn tới một cái toàn thân phục vụ dây t r u y ề n điều kiện cũng không có thời gian đảo mắt đã qua hai năm một ngày này ở bên ngoài phối hợp nhân tộc cái khác cao thủ là hồng tổ tại lương xuyên biên cảnh hộ pháp triệu ngọc linh thật cao hứng chạy về đến báo tin vui hồng tổ đột phá đến đạo cảnh ngay tại dưới cây liễu minh tưởng tu luyện pháp tướng kim thân sở hà mở t o mắt trên mặt tươi cười hồng tổ đột phá hắn xác thực thật ngoài ý liệu bất quá hết thể cũng trong mắt hắn hắn sớm đã thấy hồng tổ mượn lực về sau liền trực tiếp tại chỗ bế quan sau đó thành đạo đi ra chính hắn đường tư chất rất tốt chỉ là đáng tiếc hắn không có tới đến lâm thành vậy được nói dư vị không thể tối đại hóa lợi dụng được có thể đơn giản như vậy l ộ t phá cũng cùng phiến thiên địa này biến hóa có quan hệ còn có nhận tiểu đảng phi chỗ tốt nguyên nhân sở hạ ngầm đầu phiến thiên địa này biến hóa quá lớn cho nên thành đạo mới có thể biến dễ dàng lại thêm nhân tộc thiên kiêu bảng bên trên có tên cái kia từ nơi sâu xa sẽ có chiếu cố nếu không nếu là lúc trước thế đạo còn có nhân tộc tình huống lấy hồng tổ cái kia đột phá đến thánh tôn cựu trọng cũng không đến bao lâu tu vi muốn đạt tới đạo tôn tri cảnh coi như sở hà lại nhiều mượn lực cho hắn một hai lần cũng không nhất định đi tiểu sở ca ca ta có thể hay không nghe ngóng một việc a rất hiếu kỳ nha triệu ngọc linh ngồi trên ghế bị một cái hiếu kỳ sự tình bối rối cảm giác trên thân cực kỳ khó nắm lấy tiểu ô quy một trận vớt đều vô dụng nàng đem con rùa vứt sang một bên nhịn không được lên tiếng hỏi hỏi sở hà cười nói ngươi đến cùng là cảnh giới gì a đây là triệu ngọc linh càng ngày càng hiếu kỳ vấn đề sở hà giống như cái động không đáy trước kia nàng vương giả lúc coi là sở hà là đế tôn sau đó đến đế tôn phía trước coi là sở hà là thánh tôn đến đằng sau coi là chính là phổ thông đạo tôn nhưng bây giờ sở hà chỉ là mượn lực phía dưới hồng tổ liền trực tiếp vượt cảnh giới chém phế đi đạo tôn cừng giả càng là nhờ vào đó đột phá quá khỏe khoắn cho tới bây giờ vẫn là vẫn như cũ để cho người ta có một loại không cách nào tin cảm giác không có gì cũng chính là so cái kia bị phế dị tộc đạo tôn mạnh một chút như vậy chỉ là một chút xíu sở hà mang theo thần bí nụ cười nói ngạnh tốt ta triệu ngọc linh cái cảm xử lấy chén trà biên giới gật gật đầu cũng không có lại truy vấn vấn đề này hỏi hai lần sở hà mỗi một lần trả lời đều là như thế nàng mở miệng hỏi kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể được đến câu trả lời chính xác sở dĩ còn hỏi đi ra đúng là nín rất khó chịu hiện tại hỏi ra lời mặc dù không được đến đáp án nhưng cảm giác tốt hơn nhiều bàn hạt nhất tộc tộc đ ị a bàn hạt nhất tộc đương đại tộc trường đi vào thất tổ bản thân phong cấm cấm đ ị a thất tổ bên ngoài bây giờ biến hóa càng lúc càng lớn cái kêu nhân tộc thiên tiêu xếp hạng lại tăng lên hai cái thứ tự nó tại bên ngoài huyện động dừng lại thấp giọng nói nó này đến l à tới huyện chuyển thúc g ụ n g thế đạo biến hóa càng lúc càng lớn hiện tại là thiên kiêu trưởng thành nhanh nhất thời kỳ thời gian rất quý giá trì hoãn không được nhưng hai năm qua đi thất tổ không hề có động tính gì nó lo lắng thất tổ cùng ngày bằng lòng về sau liền đem sự tình đem quên đi trực tiếp ngủ thiếp đi một mực không có tỉnh lại cái này rất có thể sau khi nói xong nó cúi đầu lẳng lặng chờ đợi hồi phục thế nhưng là hồi lâu đi qua bên trong thanh âm gì cũng không có chuyền r a thất tổ bàn hạt nhất tộc đương đại tộc trưởng nhỏ giọng kêu gọi bắt đầu thất tổ nó mỗi hôm một tiếng đều sẽ dừng lại một lát thất tổ nó thanh em dần dần cất cao đến đằng sau cơ hồ là h ế t ra nó cảm thấy không thích hợp thất tổ tựa hồ xảy ra vấn đề nó quen người rất nhanh bàn hạt nhất tộc tộc lão cũng bị nó triệu tập đến nơi đây một đám bàn hạt thay phiên giống lên một trận về sau bất an tại động phủ bốn phía đi vòng g o tình huống như thế nào ngay tại bọn chúng đang thương lượng dùng cái gì biện pháp đem thất tổ động phủ đào mở nhìn xem tình huống lúc một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên một cái thân thể có tử khí quấn quanh bàn hạt xuất hiện đệ tam tổ bàn hạt nhất tộc đương đại tộc trưởng mang theo không xác định bảy vị l a o tổ nó chưa từng thấy tận mắt hết thể tất cả bao quát khuôn mặt cùng tính cách đều chỉ tại pho tượng cùng sách giống bên trong nhìn thấy ừng chính là bản tổ các ngươi đây là đang làm gì đệ tam tổ gật gật đầu sau đó nhìn một đám vây quanh đỉnh núi hang động tại loạn chuyển hậu bối hỏi lần nữa quan bế chương hai trăm hai mươi ba thả ta ra ngoài lao thất không tại xem tình huống đã ra ngoài có một thời gian bàn hạt tam tổ sau khi nghe xong thế hệ đem sự tình nói xong tại sơn động bên ngoài xem xét một lát phát hiện sơn động mạnh nhất cấm chế đã bị quan bế lấy thực lực của hắn có thể tùy tiện bị mở ra nó đi vào xem xét một phen sau đó mở miệng nói hắn bản mệnh châu vô sự chứng minh nó không việc gì hiện tại đông thương vực cơ duyên khắp nơi có lẽ nó là gặp chuyện tốt hoặc là ở nơi nào bị nhốt rồi nhất thời không cách nào trở về bàn hạt tam tổ nhắm mắt cảm ứng một phen sau đó làm giá hợp lý suy đoán bàn hạt thất tổ đi ra thời gian mặc dù không ngắn nhưng cũng không lâu lắm nguy cơ vẫn là cơ duyên mặc dù cũng không thể xác định nhưng chỉ cần nó bản mệnh châu còn rất tốt vậy liền vấn đề không lớn cái khác đều là việc nhỏ đã lao thất gặp sự tình nhân tộc thiên kiêu sự tình ta liền tự mình đi một chuyến đi cũng có thể thuận tiện nhìn xem lao thất tình huống nhìn xem phiến thiên điệu này bàn h ạ t tam tổ vừa nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa đông thương vực hạch tâm chốt sâu theo đại biến bắt đầu ngoại trừ lao mã nhất tộc cái khác đạo tôn tộc đàn rất nhanh đã nhận ra chỗ không đúng bọn chúng tộc quần đạo tôn láo tổ căn bản liên lạc không được coi như đem cấm điệu đập phá đều vô dụng trước kia coi như không có đạo tôn bọn chúng bản thân thực lực cũng đứng hàng hạch o tâm c h i địa bên ngoài cái khác vạn tộc phía trên tăng thêm đạo tôn tộc quần tên tuổi ai cũng không dám sinh ra khiêu khích c h i tâm nhưng bây giờ thời đại thay đổi đạo tôn tộc quần tên tuổi đối những cái kia trước thời đại đại biến về sau liền trốn vào động thiên cường tộc tới nói vô dụng cho dù có đạo tôn vì tranh đoạt lợi ích bọn chúng cũng dám xuất chảo huống chi chỉ là khu khu một cái tên tuổi uy hiếp tại những cái kia tộc đàn xem ra cũng chỉ là trò cười đông thương vực hạch tâm chi địa đại biến những cái kêu đạo tôn tộc đàn cho dù liên hợp lại đều vô dụng không có chân chính đạo tôn toa c h ấ n hết thể đều là hư hảo đã từng đạo tôn tộc đàn trừ phi có thể gặp được trốn vào động thiên đồng tộc nhận tổ quy tông nếu không cũng chỉ có thể lưu lạc làm đồ ăn mặc cho chen ép bọn chúng đã mất đi cao cao tại thượng địa vị bởi vì thân ở hạch tâm nơi này cường tộc xuất hiện quá nhiều bọn chúng so với những cái kêu biên giới t r i địa tiểu tộc qua còn thê thảm hơn một ngày này một đám đạo tôn tộc đàn bên trong may mắn còn sống sót liên hợp lại đại thánh dựa vào dấu vết để lại tìm được mất tích đạo tôn vết tích đây là một chỗ đại biến còn chưa bắt đầu liền tồn tại cấm địa là các tộc đạo tôn lao tổ cũng phát hạ lệnh cấm không được đến gần t r i địa đã từng nơi này phương diện mấy ngàn dặm t r i địa sinh linh đều không một đám đại thánh ngầm đầu nhìn phía trước cự sơn ngọn núi ngăm đen nhìn tựa như một cái cự thú đầu cái kia hung tàn miệng rộng còn mở ra nhìn một cái liền rõ ràng lấy quỷ dị dữ tợn bên trong t á n phát khí t ứ c liền liền thân là đại thánh bọn chúng cũng cảm giác không ổn thỏa có thoái ý sinh sôi bất quá bây giờ tộc đàn nguy ê nan mặc dù có nguy hiểm bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đối mặt một đám đại thánh thân ở tộc đàn khác biệt căn bản tuyển không ra đại biểu cuối cùng chỉ có thể cùng nhau xông vào ầm ầm tại một đám đại thánh đi vào trong núi về sau không có qua mấy ngày cái tiết như là cự thú đầu mở ra lấy miệng rộng đột nhiên khép lại một trận hắc vụ theo trong lòng núi tuôn ra sau đó đột nhiên khuyết tán ra tới chỗ qua chỗ này hoa cỏ cây cối khô héo thậm chí bị che kín sinh linh cũng trực tiếp như là kinh lịch vô tận tuế n g u y ệ n trong khoảnh khắc kinh lịch xong cả đời thân thể khô héo xương cốt vỡ vụn cuối cùng phi hôi yên d i ệ t khôi phục tại chỗ cốt loi cường tộc bị kinh động một đám cường giả tới xem xét còn ý đồ liên thủ ngăn cản nhưng lại căn bản vô dụng hát vụ khuyết tán căn bản là không có cách ngăn cản nhường đông thương vực hạch tâm c h i địa đột nhiên sôi trào lên bất quá còn tốt mười mấy ngày trôi qua về sau hát vụ khuyết tán ngừng lại n h ư n g những cái kia cũng đã không nhịn được muốn theo phong cấm bên trong nhảy ra lão tổ tồn tại thở dài một hơi bất quá hát vụ mặc dù đình chỉ khuyết trương nhưng cũng không có tiêu tán mà lại càng phát ra nồng đậm tựa như có thể từ đó nhỏ ra mực nước đến mà lại bên trong mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có quỷ dị trói thai thanh âm truyền ra nhường hạch tâm chi địa cường tộc có rất mạnh cảm giác bất an dưới cây liễu sở hà vừa ăn thịt nướng một bên dạy triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh hai người hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản thanh tĩnh thiên địa đột nhiên nhiều một k i a âm trầm cảm giác tựa như trắng non đủi nhiễm phải nê hoàn sở hà xuất ra bắt quái cuộn t â m thần điều khiển bắt đầu diễn toán thiên địa cuối cùng quẻ tượng biểu hiện đ i ể m không may sở hà nhún mày thiên địa chẳng lành hắn thân ở trong đó rất khó nói sẽ không bị lan đến tiểu sở ca ca thế nào nhìn thấy sở hà đột nhiên xuất ra q u ẻ quận một lúc sau lại đổi sắc mặt triệu ngọc linh không hiểu hỏi thiên địa đại thế muốn bắt đầu sở hà cao thâm mặt chắc nói thiên địa chẳng lành hắn cũng không biết đạo cụ thể tình huống chỉ có thể nói như thế lại muốn bắt đầu triệu ngọc linh gật gật đầu sau đó lại không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục đi tu luyện vừa mới mở mắt lâm tuyết linh cũng nhắm mắt lại thiên địa đ ạ i thế kéo ra số lần nhiều lắm thường thường đều muốn kéo một lần nàng nhóm hiện tại quen thuộc cũng bị kéo chết lặng đã không cách nào làm cho nàng nhóm giống như trước kích động như vậy đại thế bắt đầu nàng nhóm cố gắng tu luyện tăng lên bản thân liền tốt dù sao lấy tu vi của các nàng cũng vô pháp tham dự trong đó đi tranh p h o n g mỗi một lần đều là hô lục lục lục đối điểm này các nàng xem càng ngày càng mở đây cũng là nàng nhóm không cách nào kích động lên một một nguyên nhân trọng yếu mỗi một lần nàng nhóm cố gắng về sau nhiệt huyết sôi chảo muốn đi tranh phong nhưng mỗi một lần cũng phát hiện thực lực của các nàng còn kém quá xa nhiệt huyết hết lần này đến lần khác bị làm hao mòn nhiệt tình không còn rất dễ lý giải sở hà đem bắt quái c u ộ n thu hồi đang sờ lên cằm suy tư con mắt đột nhiên nhìn về phía c h â n giới đỉnh phía dưới nơi đó có chút hơi dị động truyền ra sở hà xoay chuyển ánh mắt thấy được cái kia tại giam cầm bên trong run nhẹ nhẹ cánh cửa thân hình hắn khẽ động sau một khắc liền xuất hiện ở cạnh cửa thiên địa đại biến ngươi nên t i ế n đến hoặc là thả ta rời đi đ ố i tất cả mọi người có chỗ tốt nhìn thấy sở hà trên cửa liền có chữ viết hiện lộ mà ra ngươi nên nói cho ta là biến hóa gì sở hà chủ động hỏi hắn phát hiện từ khi bế quan đi ra theo thực lực tăng cường hắn tò mò nhiều hơn không ít phương thế giới này muốn bị ăn mòn thân ở phương thế giới này toàn bộ sinh linh cũng trốn không thoát trên cửa chữ biên ảo đắp bị ai ăn mòn ngươi lại có thể thay đổi gì phải biết ngươi ngay cả ta bày cấm chế cũng ra không được sở hà lên tiếng nói bị ai ăn mòn ta cũng không biết đáp án ngươi có thể đi vào trong cửa tìm v ề phần tại sao không cách nào đào thoát ngươi bố trí cấm chế ta chỉ là cánh cửa một cái đạp thiên cường giả bày ra truyền thừa chi địa cánh cửa không am hiểu những thứ này trên cửa kiểu chữ biến ảo chỉ là một cái đạp thiên cường giả truyền thừa liền có khả năng giải quyết lần này thiên địa chì biến sở hà trong mắt mang theo kinh ngạc lần nữa lên tiếng hỏi quan bế chương hai trăm hai mươi b ố thiên bi cảm giác thuận mắt rất nhiều sở hà cùng cánh cửa nói một trận cảm giác ra hòa này cũng không phải là rất hiểu bộ dáng khả năng chỉ là q u a n lâu muốn thừa cơ hội này lừa dối hắn đưa nó thả thấy không có tính thực chất tin tức sở hà liền lười cùng nó nhiều lời ánh mắt trực tiếp xuyên cửa mà qua nhìn vào bên trong không muốn cánh cửa có cảm ứng hai cái to thêm chữ lớn thêm ba cái cảm thán xuất hiện sôi nổi trên đó cơ hồ đều m u ố n từ t r o n g cửa lồi ra tới như là yếu đuối tiểu nữ tử gặp phải bất công lúc tê tâm liệt phế thét lên đối với nó、no、kháng cự sở hà ánh mắt không dừng lại chút nào vẫn như c ũ trực tiếp thật sâu dò xét đi vào ẩm ẩm thiên địa băng liệt đây là một thế giới nhỏ tại sở sau, sau, sụp Sụp Sở sụp sở trở ở hà ánh thấu phía cách hiện, hướng như hà ánh thân nhìn như không thấy. Loại này tự tàn thức phản kháng, đối sở hà là không tạo được tổn thương. là là này tàn là xuyên từng ngăn cản, dụng cương trong ngang nó bản tổn mắt mắt bắt xuất trực tiếp tự Rất liệt. tự tạo Tại đầu qua, về vô về với có được đó đạo đồ đi đổ, đổ đi. đi đối đổ đối bạo. Loại ý toàn bộ tiểu thế giới đại khái quét mắt một vòng trong lòng hiểu rõ về sau hắn mới lui ra ngoài ngươi vì cái gì có thể tiến vào sở hà sau khi ra ngoài trên cửa chữ xuất hiện biến hóa có một c ô đ ô i r ô i ý vị cái này rất khó sao sở hà mang trên mặt kinh ngạc nghe được cái này hỏi lại cánh cửa nửa ngày không có phản ứng lai lịch của ngươi ta đã biết không phải vờ vịt nữa thế đản kia là thông hướng địa phương nào sở hà mở miệng hỏi môn này bên trong bên trong tiểu thế giới xác thực có truyền thừa cũng có đồ tốt ở bên trong đương nhiên cũng có vật kỳ quái ở bên trong thế nhưng nhiều đối sở hà tới nói cũng không trọng yếu chủ yếu nhất là trong môn phái có một cái đại hình tế đàn tựa hồ là thông hướng không biết chi điện chỗ kia tế đàn ở vào hạch tâm tựa hồ mới là trọng yếu nhất cựu giới sơn hồi lâu sau cánh cửa mới làm ra trả lời sở hà gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa đứng dậy rời đi môn này bị phá hiện tại có chút sụp đổ cần thời gian tỉnh táo về sau lại cùng nó hảo hảo giao lưu cũng không có việc gì tiếp xuống thời gian nhân tộc hết thể như thường vui vẻ phồn vinh phát triển giữa thiên địa chẳng lành cũng không có đ ố i lương xuyên sinh ra ảnh hưởng c h ỉ ít hiện tại là như thế sở hà cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện cũng rất ít lại hướng lương xuyên mà đi chỉ là cảm giác được có cá xúc động mồi quen thuộc dò xét chi lực xuất hiện hắn mới lần theo cảm giác đi một chuyến một cái đạo tôn thất trọng bàn hạt bị hắn sách trên tay cùng thê thảm thất tổ so sánh bàn hạt tam tổ thân thể rất là hoàn hảo ngoại trừ tâm linh nhục thể cũng không nhận được lớn tổn thương người cái này không được ca trên thân tử khí nặng như vậy sở hạ nhìn xem tử khí tràn ngập tam tổ làm lắc đầu g i a hòa này một nửa thân thể xuống m ổ coi như không sử dụng lực lượng cũng liền hơn ngàn năm có thể sống một khi đánh nhau tuổi thọ sẽ trôi qua càng nhanh nếu như bỏ vào thiên lôi phía dưới chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại trên trăm năm tuổi thọ hảo hảo cố gắng ta sẽ cho ngươi điểm tư nguyên tranh thủ có thể sống lâu một chút sở hà vỗ đầu của nó lên tiếng đem từ trên người nó tìm ra tới bảo vật toàn bộ ném vào trong miệng của nó vừa mới đi ra chuẩn bị tục một đợt mệnh bàn hạ tam tổ cơ đầu tâm tính có chút nổ hiện tại đầu cảm giác vẫn là ông ông hắn tuyệt không cách nào tưởng tượng chỉ là đi ra một chuyến liền thành dưới thềm c h i t ủ kết quả này hắn rất khó tiếp nhận t a m ca. chấn ma tháp bên trong bàn hạ thất tổ nhìn xem mới tiến tới thành viên ánh mắt phức tạp bên trong xen lẫn vui mừng bàn h ạ t tam tổ tại sao lại tiền đến nguyên nhân đều không cần đoán đối với một màn này hắn sớm đã có chuẩn bị tư tưởng dù sao hắn cũng không có trực tiếp v ỡ n lạc cứ như vậy cũng liền không cách nào làm cho trong tộc dâng lên quá mạnh lòng đề phòng nhân loại này tại thiên bi phía trên lại không có danh hảo mà lại lại như vậy cậu thanh danh không hiện trong tộc sẽ có huynh đệ rơi trong hố quá bình thường ai có thể nghĩ đến một cái trên bảng không cường giả nhân tộc sẽ có một cái khủng bố như vậy tồn tại tòa c h ấ n hắn nguyên bản còn tưởng rằng là từng bước từng bước rơi xuống cuối cùng lão đại xuất chảo đem sự tình giải quyết không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp là tam ca đến đây dạng này cũng tốt hắn cùng tam ca mất tích lần tiếp theo trở về chính là lão đại sự tình cũng liền có thể giải quyết đã giảm bớt đi một đoạn quá trình khá dài hắn có lẽ đều không cần chịu tội đối với bàn hạt đệ nhất tổ thực lực hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng tam ca nhẫn một chút liền đi qua ngươi tiến đến lao đại chẳng mấy chốc sẽ xuất chảo chấn ma thắp tầng thứ ba bên trong tại sở hà rời đi về sau bàn h ạ t thất tổ leo đến tam tổ bên người mở lời an ủi ta cảm thấy không có đơn giản như vậy nhân loại này quá kinh khủng lão đại không nhất định có thể đối phó bàn h ạ t tam tổ lắc đầu nguyên bản nhìn thấy lao tam vị trí cùng nhân tộc chỗ có chỗ trung lập hắn là có nghĩ đến trước ổn một đợt dò xét một chút lại làm so đo lại đột nhiên có lươi câu xuất hiện đưa nó không có lực phản kháng chút nào liền trực tiếp câu đi một màn kia hắn hiện tại còn vùng đi không được vẫn như cũ cảm giác kinh hãi đó là dạng gì thủ đoạn hắn bây giờ cũng còn không có nghĩ rõ ràng liền xem như hắn lao đại muốn chân sát hắn cũng cần mấy chiêu về phần bắt sống hắn vậy thì càng thêm khó khăn còn phải xem hắn có muốn hay không sống nhưng vừa vặn kia nhân loại tóm nó căn bản không phải do hắn đi chúa tể tự thân sinh tử đó mới là đáng sợ nhất ta ngược lại thật ra hy vọng lão đại không được qua đây nếu không bàn hạ tam t tổ lắc đầu giờ phút này hiện ra lo lắng không thôi nếu như lão đại cũng tới hắn cảm giác có thể sẽ ra đại sự không thể nào liền lão đại cũng khó nói hắn bàn hạ thất t tổ giật mình hắn tam ca thực lực mạnh so cảm giác của nó sẽ càng thêm khắc sâu rất có thể bàn hạ tam t tổ gật đầu toàn bộ mặt to cũng nhăn thành một đoàn nói tiếp ai chủ yếu là thiên bi vấn đề nếu không lão đại còn có thể cảnh giác một chút bàn hạt thất tổ gật đầu xác thực cái kia thiên bi vấn đề lớn nhất quá sai lầm đạo tính tại không có tình báo tình hôn giới h ắ n lao đại rơi vào trong hầm tỷ lệ tương đối lớn ai có thể nghĩ tới nhìn n u nhược trong nhân tộc sẽ cất giấu một cái hất lên ra người ra hỏa đến lúc đó chỉ sợ bọn chúng bàn hạt nhất tộc liền thất s o n g bọn chúng cũng liền triệt địa đã mất đi hy vọng nguyên bản còn cảm giác được lão đại chẳng mấy chốc sẽ đến trong lòng có cảm giác vui sướng bàn hạ thất t tổ triệt để không vui nổi lão đại là hy vọng cuối cùng hắn một khi cũng rơi vào đến vậy liền thật vĩnh viễn không mặt trời nếu có cơ hội thật muốn đem cái kia thiên bi đập bàn h ạ t tam tổ hung hăng phát biểu làm cho xếp hạng thì thôi còn không chính xác hố thiên bi kỳ thật cũng, cũng không tệ lắm không ngừng cố gắng đi cây liếu phía dưới sở hà ngóng nhìn lương xuyên phương hướng tự nói lên tiếng chấn ma tháp bên trong dị tộc số lượng còn có chất lượng mặc dù một mực gia tăng nhưng sở hà thực lực cũng tại tăng cường cho nên hắn vẫn như cũ cảm giác không hài lòng bởi vậy hắn cực kỳ ưa thích những thứ này dị tộc đưa tới cửa mà bây giờ hắn đã sớm làm rõ ràng tại sao bản hạt nhất tộc không ngừng tìm phiền thoái nguyên nhân cho nên hiện tại mới cảm giác thiên bi thuận mắt rất nhiều chủ yếu nhất là gia hỏa này rất hiểu chuyện không có nhớ tên của hắn đây là sở hà hài lòng nhất một điểm quan bế chương hai trăm hai mươi lăm lão phu tử thư viện bất ả bảng khả y phút thiên h trước, tiêu năng p dẫn cửu hận. Sở hà như nghĩ. Bàn cửu có điều suy hà h Sở ạ nhất ngược vặn, lượng vấn lưng chuyển động một vòng. Vương Đằng chỉ hà chắp Phi cấp tộc tay một trải bậc có lại là là vừa sau số Sở đề. quá a ban hắn hạng Cùng dạy bảo. so lúc ban đầu xếp s、so、n tăng lên h mấy chỉ ấ p bậc. c c Nói á khác, không không thiên phải h quá, cũng cuối c tiêu từ Bất đổi. đến đầu là là hấp dẫn đến chỉ là bàn hạt nhất tộc l ự c chú ý cái này vẫn như cũng là không đủ sở hà ánh mắt hướng về lâm thành bên trong nhìn lại ở trong đó mỗi ngày đều có tư chất không tầm thường hải nhi xuất sinh bây giờ vừa vặn không có chuyện làm sở hà trên mặt tươi cười hắn quyết định thừa dịp thời gian này hảo hảo câu một lần cá thư giãn một tí tâm tình đương nhiên như trước vẫn là người nguyện mắc câu nguyên tắc hắn t u y ệ t không cưỡng cầu sở hà thân hình biến ảo thành một cái d â u trắng lao ra ra hình tượng đi dạy học chỉ là hắn hiện tại nhàm c h á n phía dưới tùy ý nghĩ tới cũng chính là một đoạn thời gian sự tình sở hà cũng không có ý định bền bỉ kinh doanh chờ hắn trăng án hoặc là muốn bê quan cũng liền d ậ y không nổi nữa thân hình hắn khéo động liền đi thẳng tới ngoài thành tìm tới một chỗ cũng không dễ thấy đỉnh núi xuất thủ một trận tạo ra một tòa cũng không phải là quá đáng chú ý ba tiếng vào phòng nhỏ như vậy hình thành lao phu tử thư viện sở hà cầm một đống vàng đi ra chế thành ba khối biển dài trên cửa trên viết lao phu tử thư viện năm chữ to bên phải thiên bất sinh phu tử bên trái vạn cổ như trường d ạ chỉ là trong chốc lát một tòa thư viện như vậy hình thành sở h à lại xuất thủ bảy mấy đạo nhường thường nhân không thể gặp trận pháp đem thư viện đơn giản lận t à n g mới hài lòng gật đầu lâm thành bên ngoài một cái đang chuyên tâm luyện kiếm thiếu niên một t r ư ơ n g phong thư đi qua kiếm mang đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn hắn bị kinh ngạc một chút chuyến mắt chung quanh Cũng k hắn ô n hiện vấn đề gì. Lao phu tử thư viện nhập g gì. có học tư cách phát phu tiếp. thư h tử tư đề Lao nhìn trong phong trên hàng nghe nói、quá. Hắn thư hai chữ, chầm Chưa xem lâm tay tư. vào quá. đem phong thư mở ra bên trong cũng chỉ có một chương đơn giản chỉ dẫn địa đồ thanh niên đem phong thư lật tới lật lui nhìn xem cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt quảng cáo chữ là phổ thông giấy cũng là phổ thông l i ê n l i ê n lao phu tử thư viện cái tên này cũng hiện ra cực kỳ phổ thông nếu như không phải phong thư này tới đột nhiên còn xuyên qua hắn vùng g i a kiếm quang chỉ bằng phần này phổ thông hắn liền phải đem phong thư trực tiếp ném đi đi xem một chút cuối cùng hắn không có thể chịu ở hiếu kỳ lao ra bảo bảo trong tay đột nhiên xuất hiện một trường phong thư lâm thành thủ đô thứ hai bên trong một cái thiếu phụ nắm một cái ba bốn tuổi lớn thiếu niên cầm một trường phong thư tìm tới chính mình phu quân lao phu tử thư viện chưa nghe nói quá a có lẽ chỉ là cái nào sách nhỏ viện chiêu học sinh không cần để ý tới bị tìm tới nam tử cầm phong thư nghiêm túc nhìn hai lần phát hiện đây chính là một trường phổ thông không thể lại phổ thông phong thư đưa tay bắn ra liền ném vào xa xa trong đ ồ n g rác một màn này tại hạ tộc cương b ự c tốt vài chỗ phát sinh có người tin có người không tin cũng có người nửa tin nửa ngờ chỉ là một ngày sau đó sở hà thư viện liền có mười tên học sinh được rồi sở hà tâm thần khẽ động những cái kia bị hắn ném tới phía ngoài cái khác phong thư trực tiếp không hỏa tự đốt hắn phát ra ngoài thiếp mời không ít nhưng sở hà thật không nghĩ qua rẻ nhiều như vậy nhập lao phu t ử học viện đích cửa thứ nhất chính là cơ duyên có thể được đến thiếp mời là duyên phận có thể phía trước m ờ i vị chạy tới mới thật sự là cơ duyên cái này một cái còn đang do dự muốn hay không đi thanh niên nhìn xem đột nhiên tự đốt phong thư không khỏi cảm giác được đau lòng tựa hồ hắn bỏ qua thứ gì trọng yếu bảo hoa bảo trong y đột n hoa i diễm n nhóm ngại mình. Nhưng đợi nàng ngưng thủy tới đi qua lúc, hỏa giật gì, qua tuần lúc, xem phát bất hài a h nhi đột nhiên h o a hoa khóc lớn mang theo đã mất đi thứ gì một dạng đau lòng cảm giác thiếu phụ cho là hắn là bị hỏa diễm h ủ dọa an ủi một hồi cái gì cũng không có a lão phu tử thư viện bên ngoài có người đánh ngựa mà đến ở chung quanh chuyển vài vòng về sau thất vọng rời đi sở hà học sinh đều là mười mấy tuổi thanh niên hắn phát cho những cái kia hài nhi thiết mời cũng không có người tới trước bất quá đối với đây sở hà cũng, cũng không thèm để ý thiên tiêu bảng ghi chép là một ngàn tuổi trước đó thánh tôn cảnh phía dưới sinh linh mười mấy tuổi cũng tương tự chỉ là tiểu hòa nhi mặc áo bảo trắng sở hà quảng cáo một tay sở lấy râu rịa một cái tay khác cầm thước đeo tại sau lưng đi từ từ lên đài cao một đám thiếu niên thân thể thẳng tắp sở hà bộ dáng rất có cao nhân phong phạm nhường ôm thử một lần tâm tính mà đến bọn hắn đột nhiên cảm giác rất chờ mong lẫn nhau giới thiệu một chút bản thân sở hà liếc nhìn một vòng lạnh nhạt mở miệng nói cốc đạo phàm ngũ cốc cốc đạo lý đạo phàm phu tục tử phàm gặp qua phu tử gặp qua các vị sư đệ sư muội sở hà dứt lời một thanh niên dẫn đầu đứng lên ôn quyền hướng về phía sở hà thi lễ một cái, sau đó mới quay về thiếu niên khắc cái, mới niên i lễ nam nữ mở m sau quay đó về nữ n ệ gật nói. Ngoa、tạo. Không muốn mặt. Một đám thiếu niên nam nữ, trứng hắn một cái, trong lòng khó chịu. Gia hỏa này quá sẽ chiếm tiện nghi. Đứng khó thiếu liếc cái, Gia chiếm tạo. hỏa mặt. Một mắt một chịu. đám quá sẽ d y huynh răm ba câu, liền đem sư huynh vị r í chiếm. Sở hà Sở gật gật đầu trong tay t h ư ớ c khẽ động cũng không có quen người ngay tại đằng sau trên bảng đen viết lên cốc đạo phảm lao phu t ử học viện đại sư huynh tiền tiêm long ngân tiền tiền tiền thủy tiềm l o n g đằng lao、ông. gặp qua phu tử gặp qua các vị sư đệ sư muội còn có sư h i n h nhìn thấy sở hà trực tiếp đem cốc đạo phàm định là sư h i n h cốc đạo phàm mới vừa ngồi xuống một người thanh niên khác ngay lập tức đứng lên đối sở hà cung kính thi lễ cái khác sư đệ sư muội vẻ mặt ôn hòa đối cốc đạo phàm lật ra một cái lướt mắt sở hà gật đầu thức khẽ động ở phía trên viết lên tiền tiềm lòng lão phu tử thư viện nhị đệ tử những học sinh khác nhìn thấy vội vàng tranh nhau chen l ầ n giới thiệu nếu như không phải xem sở hà cao nhân phong phạm quá thật bọn hắn sợ dẫn xuất sự cố vừa mới khai giảng liền bị trục xuất đi mất đi khả năng cơ duyên mấy cái nhiệt huyết mười phần thiếu niên nam nữ có thể sẽ bởi vậy đánh nhau rất nhanh trên bảng đen liền có chín người danh tự cuối cùng còn lại một vị là thiếu nữ nàng rất thận trọng cũng là duy nhất không có tham dự tranh xếp hạng người ta gọi hứa thanh niên hứa nạc hứa thanh thủy hồ biên thanh nhiên hậu nhiên gặp qua phu tử gặp qua các vị sư huynh sư tỷ nàng cuối cùng đứng lên nói mặt của nàng có chút đỏ nhìn ra cùng những người khác không giống gia đình của nàng giáo dục không thích hợp dạy võ giả hôm nay khóa thứ nhất tranh cái này trên bảng đen xếp hạng mang ý nghĩa tài nguyên phân phối ai xếp hạng cao ai liền lấy nhiều lắm về sau cũng có thể được ta càng nhiều dạy bảo sở hà thước tại trên bảng đen một điểm những người khác giật mình b ọ chương hai trăm hai mươi sáu xếp tại cuối cùng tốt bảy phút trước nhân chi sơ tính bản thiện sáng sủa tiếng đọc sách tại không lớn trong phòng nhỏ chỉnh tề quanh quẩn một đám thiếu niên nam nữ ban đầu đọc thời điểm còn cảm giác ngây thơ có thể đọc xuống về sau cũng không biết vì cái gì càng đọc vượt lên đầu đọc nghiện bọn hắn bản năng bắt đầu gật gù đắc ý đọc một lần lại một lần hoàn toàn đắm chìm trong trong đó như là chân chính đi vào thư hải thế giới sở hà chắp tay sau lưng tại bên cạnh bọn họ đi qua một cái tay cầm t h ư ớ c gánh vác sau lưng một cái tay sở lấy d â u d ị a đầu lâu liền chút cảm giác hài lòng cái này phu tử nhân vật rất không tệ thiên phong đạo cốt rất có cảm giác sau một lúc lâu sở hà nhìn thấy một đám học sinh đọc mấy lần về sau đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi cái này dù sao cũng là hắn viết đồ vật cho dù hắn không chế cường độ lấy những thiếu niên này nam nữ tu vi vẫn như cũ không kiên trì được bao lâu sở hà đi trở về trên giảng đài xuất ra một cái tiểu đỉnh đem một cái tỉnh thần yên tiêu đốt sau đó cắm ở phía trên sương mù phiêu đãng nguyên bản đọc sách đọc hơi mệnh học sinh lập tức mừng rỡ thanh âm lần nữa phóng đại rất là to bất chi bất giác có người trực tiếp pha kính đương nhiên có sở hà tại tất cả động tĩnh cũng hiện đến vô thanh vô t ư c h ỉ có đọc thanh âm đang không ngừng quanh quẩn thời gian trôi qua một canh giờ keng keng keng ba tiếng t r u n g vang đang chìm ngâm ở trong b i ể n sách vợ một đám thiếu niên nam nữ chỉ cảm thấy đầu náo một trận thanh tĩnh theo chiều sâu trong đám chìm tỉnh lại tan học thời gian nghỉ ngơi hai canh giờ sở hà sau khi nói xong thân hình liền biến mất không thấy gì nữa ta ta phá cảnh cung tiễn sở hà rời đi về sau cốc đạo phàm đột nhiên lên tiếng kinh hô cảm thấy không thể tưởng tượng được thật bất ngờ cũng cực kỳ kinh hỉ chỉ là tiểu cảnh giới đột phá nhưng lại nhường hắn so đại cảnh giới đột phá còn cao hứng hơn lúc này phá cảnh ý nghĩa khác biệt cái này chứng minh lần này cơ duyên không giả mà lại là vượt quá tưởng tượng đại cơ duyên nghĩ đến vừa mới loại kia kỳ diệu như là các trưởng bối chỗ hình dung đốn ngộ cảm giác hắn thì càng kích động hắn có dự cảm cái này lão phu t ử học viện sợ rằng sẽ là hắn cả đời này lớn nhất một lần cơ duyên một trong ta cũng phá cảnh ta ta căn cơ ổn thiếu niên khác nam nữ đồng dạng cảm thấy tự thân tiến bộ mà lại là tiến bộ rất lớn có thể nói là vượt qua thức bọn hắn liên tiếp mở miệng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được chỉ là đọc hơn một canh giờ sách cũng không ăn bảo vật gì quảng cáo liên có tiến bộ lớn như vậy nói ra cũng không ai tin kinh hỉ một phen về sau bọn hắn nghĩ đến tiếp tục nghiên cứu thư tịch không ngừng cố gắng nhưng lại cảm giác đầu não một trận bất tình trướng hoàn toàn xem không đi vào lúc ban đầu cảm giác hưng phấn biến mất một cố mệt m ỏ i cảm giác từng đợt từng đợt đánh tới đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn cuối cùng bọn hắn lần lượt nằm sấp tại cái bàn trên ngủ xuống dưới ba năm thi đại học năm năm mô phỏng tại phòng cách vách bên trong sở hà chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho những học sinh này tăng cao tù vi là tiếp theo hắn mục đích chính yếu nhất là cho bọn hắn tăng lên tư chất đi tranh bảng hắn đem từng sợi đạo vận phong tiến vào văn tự bên trong liên liên cái kia sách vở trang giấy cũng bất phàm là dùng thiên tài địa bảo l u y ệ n chế có thể ngoại dụng cũng có thể nuốt sở hà vẫn còn trong viện chuẩn bị một vũng nước suối từng đống gia vị bị hắn tại lòng bàn tay ở giữa luyện hóa sau đó nhỏ xuống tiến vào trong suối nước nước này đồng dạng có thể ngoại dụng cũng có thể uống thuốc làm về sau thư viện đệ tử rửa mặt còn có một ngày ba bữa sử dụng cái này thư viện sở hà liền cung cấp những thứ này nhưng cũng đầy đủ hết thể chuẩn bị xong về sau tiếp xuống thời gian sở hà mỗi ngày đi vào thư viện nhìn xem một đám học sinh đọc diễn cảm hai canh giờ thư tịch có khi hào hứng đi lên cũng vì nhường bọn hắn giảm bớt một điểm đọc sách buồn thẻ sở hà còn có thể nhường bọn hắn học tập một chút nghệ thuật thổi kéo đàn hát toàn bộ thư viện đệ tử cũng cực kỳ am hiểu bọn hắn cũng phát hiện lao phu từ cực kỳ ưa thích những thứ này biểu diễn cho nên lúc rảnh rỗi cũng đem những này kỹ năng luyện rất tốt thuần thục dị thường đặc biệt là thổi tiêu bởi vì phát hiện sở hà nhạc khí chính là tiêu bọn hắn luyện nhiều nhất khẩu nghệ một cái so một cái lợi hại cái này khiến sở hà cảm giác rất hài lòng dạy x o n g sách xem hết biểu diễn về sau hắn liền sẽ rời đi trở lại tàng thư các hơi tu luyện một phen nghe một chút sách t r e o chọc tiểu ô quy hoặc là tại man v ư ợ t bền trong đi dạo một vòng tại không có ai đến tìm phiền thoái tình h ù n d ư ớ i hán qua cực kỳ nhàn nhã cũng rất có quy luật thời gian nhoáng một cái chính là ba năm qua đi một ngày này tiểu sở ca ca tiểu thiên còn có lăng tuyết đột nhiên cũng có cái này triệu ngọc linh tìm tới sở hà trong tay nàng cầm một bản thiên thư hai tiểu gia hỏa này trên thiên k ê u bản g rồi không tệ ngay tại nhắm mắt tu hành pháp tướng kim thân sở hà mở to mắt nhìn thấy thiên thư trên mặt tươi cười quảng cáo ba năm qua đi hắn lao phu t ử học viện bên trong học sinh còn không người lên bảng không nghĩ tới lâm đẳng lòng phượng thai ngược lại là trước một bước bỏ lên bất quá cái này cũng không tính quá ngoài ý m u ố n cái kia hai cái tiểu gia hỏa theo còn chưa ra đời bắt đầu liền đạt được qua trưởng giả bán ân tại toàn bộ nhân tộc tư chất của bọn hắn cũng liền tại hàm ngọc mà sinh bị sở hà thành đạo lúc ảnh hưởng đạt được thiên đại cơ duyên vương đ ẳ n g phi phía dưới những năm này sở hà muốn nhường mấy cái thiên kiêu lên bảng hấp dẫn đến con cá mắc câu bọn hắn tự nhiên cũng là bị cân nhắc ở bên trong theo sở hà trên thân bảo vật càng ngày càng nhiều căn cơ của bọn họ tạo nên điều kiện cùng bọn hắn bậc c h a chú so sánh không biết tốt bao nhiêu cái này bảng danh sách là ai sắp xếp a có thể xảy ra vấn đề gì hay không có đúng hay không a triệu ngọc linh hỏi đối với thiên bi nàng còn cũng không cảm kích một cái nhìn cực kỳ thuận mắt đồ vật sắp xếp coi như chuẩn sắp đi sở hà trên mặt tươi cười đem thiên thư tiếp nhận làm sao vậy nha đầu cảm giác ngươi không cao h ứ n g lắm sở hà nhìn thấy triệu ngọc linh mang trên mặt phiên muộn tiếp lấy không khỏi t ỏ mò hỏi ta vừa mới nhìn bảng danh sách phía trên cường g i ả bảng không có tiểu sở ca ca nha triệu ngọc linh nói trong lòng nàng tiểu sở ca ca thế nhưng là rất mạnh thế nhưng là tại bảng danh sách phía trên lại ngay cả top một trăm còn không thể nào vào được tự nhiên cảm giác có chút không phục lắm cái này cực kỳ không có đạo lý thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hiện tại là một cái đại mạc kéo ra thời đại cường giả nhiều một chút có thể lý giải thực lực của ta cũng không tính mạnh lên không được bảng cái này cũng không có gì ghê gớm lắm sở hà mang trên mặt tiếu dung về sau tiếp lấy lại bổ sung lại nói ta nhưng từ không nghĩ tới muốn lên bảng danh sách này cần biết ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ta không thích lên bảng triệu ngọc linh cái hiểu cái không gật gật đầu mặc dù còn không biết rõ nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng sở hà sau khi nói xong túi đầu liền đem bảng danh sách mở ra ánh mắt di động trực tiếp nhìn về phía thiên tiêu bảng lúc này phía trên nhân tộc có ba vị lên bảng người vương đ ằ n g phi đã đến 69, tiến bộ nhanh chóng lâm lăng tuyết tại 98 t ê n vừa mới t r e n vào t ố t 100. l â m thiên so với hắn m ộ i m ộ i còn kém một tên tại 99. xếp tại cuối cùng tốt hấp dẫn hơn cựu hận quan g minh thánh thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương hai trăm hai mươi bảy phải nhanh bảy phút trước lương xuyên càn đô nghị sự đại điện bên trong bây giờ nhân tộc thánh tôn quá nhiều số lượng bạo tăng hội nghị cấp cao căn bản là một đám đại thánh đang thương lượng nhưng nhân số cũng không ít hồng tổ thành thánh lúc rất nhiều người ở bên quan sát đều chiếm được chỗ tốt lại thêm đụng phải bây giờ cái này tốt thời đại nhân tộc đại thánh số lượng cũng đã đạt đến hai mươi mấy vị nhiều hiện tại đông thương vực thật nguy hiểm không minh đại thánh trong tay cầm một bản thiên thư nỗi lòng thật lâu không cách nào bình phục đây là bọn hắn lần này tập hợp một chỗ nguyên nhân lâm thiên cùng lâm lang tuyết trên bảng nổi danh đạt được thiên thư thứ này bọn hắn mặc dù trước đó chưa nghe nói qua nhưng dựa vào phía trên xếp hạng giới thiệu cũng có thể suy đoán một hai nhân tộc có ba vị thiên kiêu đứng hàng trên đó bọn hắn cảm giác thật bất ngờ nhân tộc tộc đàn bảng danh sách phía trên vô danh bọn hắn có thể hiểu được cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liền xem như trước kia đông thương vực bọn hắn nhân tộc thực lực muốn xếp hạng tiến vào top một trăm cũng khó khăn húng chi là hiện bây giờ cái này đại thời đại thế nhưng là nhân tộc tại cường giả không có tên trên bảng bọn hắn cũng có chút ít không hiểu nguyên bản tiền bối chỉ là mượn lực liền để hồng tổ lấy thánh tôn thân thể nghịch t r ả m đạo tôn còn nhường hồng tổ bởi vậy thành đạo bọn hắn còn làm qua rất nhiều suy đoán t i ê n bối thực lực tại bọn hắn xem ra liền xem như tại cái này đại thời đại đông thương vực đó cũng là đỉnh tiêm nhưng bây giờ xuất hiện một phần bảng danh sách nhân tộc cũng không có cường giả tại trên đó nổi danh đây cũng chính là nói t i ê n bối loại kia khủng bố đến không cách nào tưởng tượng thực lực tại đông thương vực chỉ có thể coi là xếp hạng trung đẳng kết quả này nhường bọn hắn hít một hơi lanh khí cảm giác l ư n g phát lạnh cảm giác nguy cơ tỏa ra danh sách kia như là một tòa ma n u y ê n tàn ra khủng bố cùng áp lực đúng vậy a đơn giản không cách nào tưởng tượng chủ vị phía trên hồng tổ gật đầu thanh đạo về sau hắn đối cái này bảng danh sách đại biểu ý nghĩa cảm thụ ngược lại là s â u nhất tại chưa bước vào đạo tôn trước đó ta mượn tiền bối chi lực một kiếm đem cái kia dị tộc đạo tôn trọng thường chỉ cho là là tiền bối thực lực cường thịnh nhưng cũng có cái kia dị tộc đạo tôn quá yếu nguyên nhân nói đến đây hồng tổ dừng một chút mới tiếp tục nói thẳng đến ta phá cảnh thành đạo về sau mới phát hiện cái kia dị tộc đạo tôn cũng không yếu c h ỉ ít hiện tại ta nếu như lại đối mặt h ắ n chỉ sợ tuyệt không cơ hội trước thế hệ vẹn vẹn mượn lực liền để ta đem cái kia dị tộc kém chút chém giết phần này thực lực đến cỡ nào cấp độ thực khó tưởng tượng hồng tổ phát ra thở dài chỉ có chân chính đứng chỗ cao mới hơn có thể cảm thụ vực sâu khủng bố quảng cáo nhưng tiền bối là khủng bố như vậy tồn tại vẫn như trước không cách nào xếp vào bảng danh sách có thể nghĩ những cái kia trên bảng danh sách cường giả lại là kinh khủng c ỡ nào cái khác đại thánh nghe được hồng tổ lời nói tâm thần r u n g mạnh chuyện này bọn hắn cũng không biết đạo tôn cấp độ tình huống căn bản không phải bọn hắn có thể đi ước đoán bọn hắn căn bản xem không hiểu cho nên tại hồng tổ chưa nói tình huống d ư ớ i bọn hắn cũng không rõ ràng nguyên lai、like, bị hồng tổ xuất kiếm chém phế dị tộc đạo tôn cũng không phải là đạo tôn bên trong kẻ yếu hắn vẫn là rất mạnh chỉ là gặp tiền bối mới hiện ra hắn nhỏ yếu nhân tộc ta có ba vị thiên kiêu đứng hàng bảng danh sách phía trên nguyên bản nên đại hỷ sự nhưng ở bây giờ cái này đại thời đại thực lực mới là trọng yếu nhất ta phần này bảng danh sách xuất hiện c ủ a quái ta hoài nghi chỉ cần xếp vào trên đó liền sẽ có một phần cho nên ta lo lắng hồng tổ phát ra thở dài cái khác đại thánh đồng dạng mặt lộ vẻ ngưng trọng bảng danh sách xuất hiện trong đó nhường bọn hắn rất không cách nào an tâm chính là điểm này hy vọng cái này bảng danh sách chỉ là bảng danh sách đừng có cái gì lợi ích xen lẫn trong đó không minh đại thánh mở miệng nói những người khác gật đầu mặc dù bọn hắn tộc đàn có ba cái lên bảng nhưng đều chỉ là thiên k i ê u bảng nhưng không có cường giả tại trên đó uy hiếp phần này bảng danh sách coi như không có lợi ích cũng có thể đưa tới đại phiền thoái nếu như liên quan đến lợi ích bọn hắn không cách nào tưởng tượng nhân tộc tương lai sẽ như thế nào thiên tiêu chỉ là thiên kiêu còn cũng không phải là cường giả tựa như tiểu hải cầm bảo vật rất dễ dàng gây nên tham lam cùng t h a m dò có thể cùng vạn tộc tranh phong thiên kiêu xuất hiện tại bảng danh sách phía trên vốn là đáng mừng sự tình nhưng bại lộ về sau mà lại không có thực lực đi thủ hộ đó chính là họa không phải phúc cái này đáng chết bảng danh sách ai lập có đại t h a n h cắn răng cảm giác rất khó chịu đây chính là trêu chọc cừu hận đồ vật nói cẩn thận hồng tổ thở dài một tiếng mặc dù nếu có thực lực hắn cũng rất muốn đem liệt bảng danh sách trực tiếp làm chết nhưng mấu chốt hiện tại không có thực lực có thể tại đông thương vực liệt ra bảng danh sách này ngẫm lại l i ề n biết không tầm thường tuy ý phỉ báng ai biết có thể hay không r ư ớ lấy phiền phức quảng cáo hắn tiếp lấy ngồi thẳng thân thể trịnh trọng nói nói cho cùng thực lực mới là mấu chốt chúng ta phải tự cường nỗ lực a ở thời đại này giết ra một đường máu tựa như tiểu thiên nói đây là một cái đại thời đại cường giả chấn áp thế gian tộc h thể tung hoành thiên hạ, hướng đi bản thân con đường vô địch. Đây là tốt nhất thời i kiêu đi đại, ê n tung bản con đường con đường luyện nở tu có tốt là Đây đem vô r hào quang sáng ũ n n g là xấu ấ h trưởng thời từng t đại, n thiên nghiệt g bạch cốt, là kiêu yêu thánh tử thiên thư biến mất hẳn là hắn ngã ra bảng danh sách cung tế nhất tộc trong tộc có cường giả đứng hàng cường giả bảng thứ chín mươi năm vị còn có một vị thánh tử đứng hàng người thứ một trăm ngay tại vừa rồi trong tộc thánh tử phát hiện thiên thư không thấy làm theo động thiên bên trong đi ra tộc đàn bọn chúng có hoàn chỉnh truyền thừa tự nhiên biết điều này có ý vị gì có c ù n g tê nhất tộc cường giả đi vào một chỗ đại điện bên ngoài bầm báo Ngậy! là bộ tộc kia trong điện rất nhanh có thanh âm vang lên tới đồng thời một đạo thân thể xanh biết độc g i á c cự tê cái mũi b ư ớ c lên thanh sắc vũ khí từ đó vật ra hán theo trong điện bước ra trong cặp mắt có thanh sắc hàn vụ ngưng kết toàn bộ thiên địa đột nhiên là một trong lệnh tộc ta chỉ có hai phần thiên thư thánh tử không thấy đệ nhất tổ còn chưa đi ra cho nên hiện tại cũng không biết bất quá ta đã để tê lợi đi thiên bi hạ tra xét tới bẩm báo cường tê nhất tộc cường giả nói trên bảng danh sách đột nhiên xuất hiện hai cái nhân tộc thiên tiêu bảng chín mươi tám còn có chín mươi chín cũng bị bọn hắn chiếm đi sau một lúc lâu đi thiên bi phía dưới xem xét tê lợi trở về bẩm báo nhân tộc h ừ ngay vậy cung tế nhất tộc tộc trưởng đệ nén lựa giận trong nháy mắt l i ề n bạo nhân tộc hắn tự nhiên biết trước đó chỉ có thiên kiêu bảng bên trên có một cái danh lệch bọn chúng chọc được nổi hoàn toàn không cần sợ một tầng hàn khí giữa thiên địa k h u y ế t tán nhường bầu trời cũng trực tiếp rơi ra mưa đá xem ra là nhân tộc con cháu đạt được cơ duyên a tê lợi lên tiếng làm già suy đ o a n nói không kia là tộc ta thánh tử cơ duyên cung tế nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía hắn trong mắt hơi lạnh tỏa ra cải chính sau đó hắn d ư ơ n g mắt lên nhìn nhìn về phía phương xa mở miệng lên tiếng nói tìm đem nhân tộc tìm tới phải nhanh một chút ba cái danh ngạch thiên tiêu lực hấp dẫn cũng không nhỏ đi trễ liền cái gì cũng bị mất quan g minh thánh thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương hai trăm hai mươi tám huyền diễm nhân tộc đã có ba vị thiên tiêu bàn hạt nhất tộc tộc trưởng theo chính mình thiên kiêu trong miệng biết được trên thiên thư biến hóa bên miệng phiêu động sợi dâu như thần tiên đồng dạng đập nện hư không đại biểu cho hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ kích động liên bởi vì cái này nhân tộc bàn hạt nhất tộc tổn thất một đám thánh tôn thất tổ cùng ba tổ cũng là chậm chạp không về là nhân tộc có vấn đề hay là tìm được thất tổ bị nhốt chi địa về sau tam tổ đi giúp hắn thời điểm đồng dạng bị vây ở bên trong bàn hạt nhất tộc tộc trưởng cực kỳ bồn u dầu y gì theo tam tổ thuyết pháp thất tổ hẳn là tìm được cơ duyên gì nhất thời không cách nào giải quyết khó mà nói tam tổ trôi qua về sau một dạng bị nhốt rồi thế nhưng là hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy nhưng có vấn đề gì hắn không nghĩ ra được trên thiên thư rõ ràng biểu thị nhân tộc không có cường giả lên bảng nếu như bọn hắn nhân tộc có mấy cái đạo tôn tồn tại đem thất tổ cho vây khốn còn có như vậy điểm khả năng nhưng tam tổ hắn là bực nào tồn tại hán thế nhưng là đạo tôn thất trọng cường giả trong tộc đ i ể n tịch ghi chép đạo tôn thất trọng đã là trí cường giả liền xem như đạo tôn bắt trọng muốn đem này cảnh giới tồn tại đánh giết cũng cần nỗ lực lớn đại giới bắt sống cơ bản không có khả năng mà đạo tôn cựu trọng muốn đánh giết đạo tôn thất trọng mặc dù độ khó không lớn nhưng muốn bắt sống độ khó liền lớn không có cường giả tại bảng nhân tộc sao có thể có thể có biện pháp vây khốn bọn chúng nhưng bây giờ trong tộc một đám thánh tôn bao quát thất tổ cùng tám tổ đều là đi gây sự với nhân tộc mất tích chậm chạp không về mà bị tìm phiền thoái nhân tộc chẳng những vô sự mà lại liên tiếp có thiên kiêu lên bảng trong này nhất định là có vấn đề đang suy tư ở giữa bàn hạt nhất tộc tộc trưởng đi tới bàn hạt nhất tộc đệ nhất cấm điện đến nơi này hắn đem k h í tức thu liễm đến cực hạn thân thể thu nhỏ đầu lâu buông xuống hiện ra rất cung kính chậm r ã i bò nhất tổ tam tổ cùng thất tổ đi ra một chuyến đi gây sự với nhân tộc hiện tại chậm chạp không về hắn tại một chỗ bên ngoài huyệt động ngừng lại lên tiếng nói nói ta về sau hắn liền ngẩm miệng lại ở một bên kiên nhẫn chầm rãi chờ đợi chuyện này ta đã biết người lùi ra đi sau khi xuất quan ta đi một chuyến đi xem một cái hồi lâu qua đi trong động mới có thanh n â m khàn khàn truyền ra bàn hạt nhất tộc tộc trưởng nghe vậy cung kính tối lui loại chuyện này tại mấy cái có trong tộc thiên kiêu tại bảng tộc đàn phát sinh một đám đạo tôn bất cứ lúc nào chuẩn bị liền chờ đạt được nhân tộc chỗ vị trí liền tiến lên đem nhân tộc thiên kiêu mang về lao nhân ra đang tìm cái gì đâu cảm giác được lương xuyên có động tĩnh sở hạ hứng thú bừng bừng mà tới trong nháy mắt liền đến lúc đó đi vào về sau mới phát hiện xuất hiện ở đây đạo tôn là cái nhân loại cùng nhân loại bình thường so ra khác biệt duy nhất có thể là hắn cái chán mắt vị ở giữa có một cái hỏa diễm tiêu chí mà lại không phải xăm đi lên mà là bẩm sinh ngọn lửa kia tiêu chí bên trong áp xúc một cỗ rất tinh khiết lực lượng cái này đạo tôn duy trì giàn mua hình tượng mặc ngân sắc cầm bảo bên người còn đi theo một nam một nữ hai cái hậu bối sở hà nhìn bọn hắn liếc mắt sau đó chậm rãi đi qua lên tiếng hỏi lúc này hắn vừa mới là theo thư viện đi ra là lao phu tử hình tượng bạch i tung bay rất có tiên vị trên thân vừa mới nhiễm thần hương chi vị bay ra nhường bốn bể không khí là một trong rõ ràng n h ư ơ n g c u n g là người già huyền diễm đối với hắn sinh ra hảo cảm ta là tới tìm đệ tử thu đồ huyền diễm nói loại chuyện này không có gì không thể cho ai biết lại thêm bị thần hương thổi hắn rất tự nhiên liền nói ra bất quá ngươi là làm sao thấy được ta là tìm thứ gì về sau huyền diễm về sau lại cảm thấy không đúng lên tiếng hỏi sở hà sẽ tìm tới hắn huyền diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao hắn bại lộ bên ngoài tu vi là thánh tôn cựu trọng rất có thiện cảm ứng sẽ bị nhân tộc cao thủ tìm tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây cũng là hắn muốn duy nhất có vấn đề là sở hà làm sao biết hắn là tìm đến đồ vật cái này không có gì xem s á c mặt liền biết sở hà cười nói huyền diễm gật gật đầu cũng không biết là thật tin vẫn là không muốn lại làm so đo hắn cũng không có đối với việc này quá nhiều thảo luận thánh tôn cửu trọng xem ra là nhân tộc bên trong cao tầng hắn không để lại dấu vết quét sở hà liếc mắt đối tu vi của hắn rõ ràng trong lòng lại thêm sở hà trên thân rất có hương vị có một c ố tự nhiên thân hòa chi lực huyền diễm chủ động mở miệng song phương làm tự giới thiệu sau đó thân thiện hàn huyên một hồi huyền diễm là một cái rất dễ nói chuyện đạo tôn cường giả cùng ngươi trò chuyện hắn cũng không chút nào để ý song phương cảnh giới cao thấp dù sao dưới tình huống bình thường đều là hắn cao làm t i ê n bối hắn tự nhận phi thường có phong độ sở lão đệ ngươi trong tộc cũng có nào tuổi trẻ thiên phú tốt thiếu niên hai vị này là ta hậu bối mang ra cùng một chỗ so một lần nói chuyện không sai biệt lắm huyền diễm mở miệng hắn là tìm đến tiên h tiêu hắn cho rằng sở hà là cái này một c h i nhân tộc cao tầng vừa vặn có thể hỗ trợ đối với sở lão đệ xưng hô thế này sở hà cũng không ngại dù sao theo tuổi tác tới nói lão đệ xưng hô thế này vậy cũng là nâng lên bối phận hắn ánh mắt nhìn về phía một nam một nữ kia hai cái thiếu niên ngạo khí cũng rất đủ mũi vểnh lên trời đương nhiên bọn hắn xác thực cũng có ngạo khí v ô liếng hơn hai mươi tuổi cũng đã đạt tới đế tôn c h i cảnh phần này thiên tư rất khủng bố bọn hắn coi như không có lên bảng nhưng đứng vào đông thương vực mấy trăm người đứng đầu bên trong khẳng định vẫn là có thể tu vi không tệ sở hà gật đầu khen bất quá tộc ta những đệ tử kia cũng không thể nào thành dụng cụ chỉ sợ không so được sở hà lắc đầu nói lao phu tử thư viện đệ tử hắn chủ yếu tại tăng lên tư chất của bọn hắn tăng thêm bồi dưỡng bọn hắn thời gian ngắn ngủi còn không người đạt tới đế tôn trí cảnh mà lâm đ ẳ n g cùng lâm lang tuyết tu vi là đủ rồi nhưng hai người lớn tuổi về phần vương đằng phi tu vi ngược lại không kém nhưng hắn n i ê n kỷ lại quá nhỏ mang ra so sánh đả kích người vô sự mọi người có thể so một lần cái khác hoặc là đem tu vi đặt ở cùng một cảnh giới tỉ thí một chút huyền diễm sở lấy dâu rịa cười nói hắn đến chính là muốn thu đồ lương xuyên như thế vắng vẻ cái này một c h i nhân tộc tu vi hắn cũng đơn giản nhìn một chút phổ biến không mạnh tại loại này tài nguyên không đủ dạy bảo lực lượng không đủ địa phương cái này một c h i nhân tộc cho dù có thiên kiêu tu vi yếu một chút cũng là có thể hiểu được đối với cái này hắn đã sớm chuẩn bị cũng cũng không ngại cũng tốt vậy liền so một cái đi sở h a gật đầu dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm thư viện những đệ tử kia suốt ngày bị hắn nhốt tại trong thư viện gật gù đắc ý nghiên tập ba năm thi đại học năm năm mô phỏng đều muốn thành con một sách đi ra hoạt động một chút cũng tốt thắng thua không quan trọng c h ờ một cái gặp sở hà muốn trở về để cho người huyền diễm đem sở hà gọi lại lần này coi như là nhân tộc tất cả thiên kiêu một lần thí luyện có thể đem tất cả có điều kiện đệ tử cũng thông chi một lần tuổi tác lớn nhỏ không quan trọng đương nhiên thí luyện liền nên có thưởng ban thưởng ta bỏ ra dù sao ta là tới chọn lựa đệ tử huyền diễm nói chuyện v â y tay một cái một đống thiên tài địa bảo liền xuất hiện ở trên mặt đất đủ mọi màu sắc l ắ p người nhãn cầu các loại m ù i thơm còn có mênh mông khí tức phát ra có thể rung động tâm thần của người ta hai cái đi theo huyền diễm bên cạnh hậu bối con mắt trong nháy mắt liền thẳng những bảo bối này bọn hắn cũng cực kỳ hiếm có không nghĩ tới huyền tổ xuất thủ như thế hào phóng quan bế phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phụ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín thí luyện một việc rất nhanh tại lương xuyên chi địa lưu truyền ra tới có tiền bối muốn tổ chức thiên kiêu tỷ thí ban thưởng phong phú tin tức này cũng không phải sở hà truyền mà là huyền diễm gặp sở hà chỉ là mang theo mười cái đệ tử tới cảm giác quá ít liên để hắn hai cái hậu bối chạy tới lương xuyên tất cả đại thành chỉ trương thiếp bảng danh sách còn đem ban thưởng bảo vật ở phía trên làm giới thiệu huyền diễm tại lương xuyên chi địa một cái đỉnh núi bố trí một fan một cái thí luyện chi đ ị a rất mau ra hiện mỗi một quan cũng có bảo vật đặt ở phía trên mà lại rất là dễ thấy bảo vật khí tức tản ra mê người hương vị nhường hắn hai cái hậu bối rất là kích động dù sao trận này thí luyện bọn hắn cũng là có phần sở hà ở phía xa lẳng lặng nhìn mấy người huyền diễm bận rộn s o n g s o n g sở hà đi tới huyền lao ca thiên tiêu thí luyện ta cũng hữu hậu bối tham dự cũng nên ra một phần bảo vật hắn mở miệng nói huyền diễm đang muốn chuyển nguồn nguyện cựu tuyển. đang diễm Dù sở a gia ban o bảo nghèo cho hắn thực lực không mạnh, nghèo một điểm thánh tôn cửu trọng, thân cũng không nhất định có thể hậu thường nơi này cộng đàn tôn trọng, cũng lại, điểm bối vật, tộc một lực cựu có có được, cho hậu bối làm ban đủ. Sở hà hắn thấy chỉ là thánh tôn cựu trọng lại là tại cái này vắng vẻ chi địa thân gia có thể có bao nhiêu nếu như là nhìn hắn cầm quá nhiều bảo vật đi ra bởi vì sĩ diện đem thân gia cũng thả đi lên vậy cũng không tốt nhưng mà sở hà dứt lời tay cũng đã hướng phía trước vung lên có vài chục kiện bảo vật rơi vào từng cái cửa ải phía trên huyền diễm xem sở hà phóng bảo vật tương đối ít cũng không nói gì nữa đợi chút nữa t h thí muốn hiện ra đại tộc phong phạm những cái kia bảo vật các ngươi nếu như dẫn đầu vượt quan c ầ m sở lão đệ phóng là được huyền diễm đối hai cái hậu bối phân phò nói nơi xa lão phu từ thư viện một đám đệ tử chăm chú nhìn chằm chằm sở hà bông xuống những cái kia bảo vật đem vị trí nhớ kỹ về phần những cái kia phát ra hương vị bảo vật bọn hắn mặc dù cũng rất muốn, muốn. nhưng bọn hắn tín nhiệm hơn phu tử bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng phu tử xuất thủ đồ vật bình thường đều là khí tức không hiện chỉ có dùng thời điểm khả năng biết hắn tốt điểm này bọn hắn rõ ràng nhất cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bọn hắn thổi tiêu thổi tốt lắm thời điểm phu tử tâm tình một tốt thường xuống tới chính là loại này đồ vật không có một cái là phan phẩm bọn hắn đều là phẩm vị qua có thể cảm thụ được những cái kia phát ra hương vị bảo vật l à còn kém rất rất xa thiên tiêu tỷ thí như thế oanh động sự tỉnh nhân tộc mấy vị đại thánh tự nhiên cũng đã bị kinh động chỉ có hồng tổ bế quan tại củng cố cảnh giới cũng không đến đối với sở hà còn có huyền diễm bọn hắn cũng không nhận ra dạng này thí luyện bọn hắn cảm giác rất có vấn đề phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác bất quá sở hà truyền âm cho triệu ngọc linh nhường nàng bỏ đi nhân tộc mấy vị đại thánh lo lắng có đạo tôn tiền bối nhìn xem tự nhiên là không cần sợ xảy ra chuyện nếu như liền đạo tôn tiền bối cũng ép không được sự tình có vấn đề bọn hắn cũng không có biện pháp bởi vậy không có lo lắng bọn hắn cũng liền trực tiếp cùng huyền liền diễm còn có sở hà hóa thành lao phu tử nhiệt lạc thân ở đông thương vực loại này vạn tộc hôn chiến t r i địa cùng là nhân tộc tại không có vấn đề tình hôn g d ư ớ i bản năng liền sẽ cảm giác được thân cận có nhân tộc mấy vị đại thánh tham dự những thiếu niên kia thiên tiêu tự nhiên là sẽ không sinh ra cái gì lo lắng con mắt nhìn xem bảo vật rất là tích cực còn có nhân tộc cường giả ra mặt tham dự chủ trì rất nhanh liền hoàn thành báo danh vậy mà lúc này huyền diễm sở lấy d â u rịa nhìn xem sở hạ còn có một đám chuyện trò vui vẻ nhân tộc đại thánh hắn ngược lại cảm thấy lo nghĩ xem vừa mới nhân tộc cái khác đại thánh biểu hiện vị này vừa mới hắn nhận tiểu lão đệ giống như cùng cái này một c h i nhân tộc không có quan hệ gì như vậy vì cái gì dưới loại tình huống này những người này liền một điểm lo lắng cũng không có liền tin tưởng hắn lý do thoái thác thật cao hứng đem thiên kiêu tập hợp đến cùng một chỗ bọn hắn liền không sợ trong đó có nguy hiểm gì a như thế ngây thơ sao dạng này không có chút nào ý thức nguy cơ nhân tộc lại là sống thế nào tốt như vậy xem bọn g i a hỏa này tinh khí thần từng cái qua hẳn là tương đương tới nhuần so bọn hắn còn t ớ i nhuần bộ dạng hắn cảm giác trong này có vấn đề nhưng cụ thể hắn lại không nghĩ ra được giống giống đúng lúc này nơi xa hai tiếng long hống thanh âm liên tiếp vang lên huyền diễm n h ứ n g m ẩ y hừ lạnh một tiếng liền muốn phát tác bất quá ngay sau đó hắn cảm thấy không đúng nhưng cái kia ngồi tại người xem trên đài đại thánh cũng rất bình tĩnh đôi cái kia hai đạo tiếng giống làm như không thấy hắn giật mình buông xuống động tác d ư ơ n g mắt lên nhìn chỗ xa xa một màn xuất hiện trong mắt hắn nhìn thấy có hai đầu long theo chỗ xa xa mà đến dẫn đầu phía trên có hai thân ảnh đứng lặng một nam một nữ đều là thiếu niên một cái cầm kiếm một cái cầm đại truy xem cốt linh tuổi trẻ vô cùng nhưng tu vi đều đã tại đại đế lục thất trọng đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là cái kia hai đầu long tu vi thế nhưng là thánh tôn cựu trọng a ở đây mấy cái đại thánh tối cao cũng chính là cái này tu vi thế nhưng là chính là như vậy thực lực dựa vào cái gì có thể để cho hai cái tiểu hóa nhì cưới rồng mà lại cái kia lưỡng long còn giống như cảm giác thật cao hứng rất được lợi cam tâm tình nguyện bộ dáng long nhắn híp phát ra từ nội tâm cảm giác vui vẻ nơi này có vấn đề huyền diễm đem râu ria kéo thẳng tắp cảm giác có chút ngồi không yên rất nhanh lưỡng long từ phía trên mà qua thiếu niên nam nữ từ trên trời giáng xuống lưỡng long lên không ở chân trời xoay quanh bọn chúng hiện tại chức vụ của mình làm việc là tọa kỵ công việc này rất có tiền đồ bọn chúng cũng không muốn mất đi giống chỗ xa xa lại là một tiếng hổ khiếu vang lên huyền diễm ngẩng đầu lần nữa nhìn lại nhìn thấy một đầu bạch hổ lao nhanh mà đến tại trên lưng nó ngồi một tên thiếu niên mười mấy tuổi huyền diễm tìm tòi d â u ria tay chặt hơn lại là một cái thánh tôn cựu trọng hổ mà lại cái kia hổ vẫn như c ũ là hưng phấn vui vẻ đối với bị c ư ớ i cam tâm tình nguyện nhân tộc có đạo tôn mà lại thực lực không kém huyền diễm làm ra suy đoán thân xác trịnh trọng không ít mà lại những thứ này dị tộc thánh tôn hắn là thế nào thuần hóa như thế nghe lời không có đạo lý đây là hắn rất không nghĩ ra địa phương đến thánh tôn cấp độ là rất khó bị nô dịch cho dù là đạo tôn xuất thủ có lẽ tại đạo tôn giới hông dị tộc sẽ nghe lời nhưng nếu như thưởng cho hậu bối bọn gia hỏa này đại bộ phận trời sinh tính hung tàn cho dù có cấm chế tìm tới cơ hội cũng sẽ bất cứ lúc nào nổi điên nhưng nhìn tình huống hiện tại lưỡng long một h ổ đã bị thuần ngoan ngoãn mà lại dạng này đối dị tộc thánh tôn ra tay liền không sợ bị vây công a huyền diễm ngẩng đầu nhìn lưỡng long một hồ xem những thứ này đại thánh tình huống liền biết cái này một c h i nhân tộc thực lực nhất định không thể nào mạnh nếu có thực lực cũng không trở thành nút ở như thế vắng vẻ địa phương bọn hắn có thể ổn định lại hẳn là toàn bộ nhờ tộc đàn bên trong vị kia đạo tôn cường giả thế nhưng là hiện tại loại này đại thời đại vị kia đạo tôn còn ra tay thuần phục dị tộc cũng không có dẫn tới vây công hắn cũng cảm giác kỳ quái đặc biệt là long tộc huyền diễm ánh mắt ngưng trọng cái kia hổ có lẽ có thể xem nhẹ nhưng long tộc thế nhưng là xếp tại vị trí thứ mười cho dù cái này hai đầu lòng chỉ là t ạ m huyết chi mạch thế nhưng cũng là long nếu như bị long tộc biết chuyện này lấy bọn chúng t i ê u ngạo nơi này đem trực tiếp biến mất quan bế phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính p h ủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương 230, ngũ trụ quang huyền diễm cảm giác tâm thần không yên hắn cảm thấy đợi chút nữa nhìn thấy một chút vị kia đạo tôn cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc coi như đem cái kia hai đầu long giết tan thịt cũng tốt hơn nô dịch dù sao cái kia hai đầu long chỉ là long tộc tạp huyết chi mạch giết chỉ cần không phải tận mắt thấy long tộc cũng sẽ không quản không giống nô dịch loại chuyện này liên quan đến mặt mũi liền xem như nghe nói cũng sẽ đem long tộc bạo tính tình dẫn ra ngay tại huyền diễm suy tư thời điểm nhân tộc thiên kiêu đến đủ bắt đầu đệ nhất cửa khảo nghiệm cửa thứ nhất chính là đơn thuần khảo thí tư chất đây chính là huyền diễm tới mục đích về phần phía sau cửa ải cũng chính là cho một đám tiểu bối lịch luyện chơi một chút mà thôi khảo nghiệm phương thức cũng rất đơn giản để tay đi lên phía trên có bảy cái quang trụ hiện ra càng nhiều đại biểu tư chất càng tốt về phần ban thưởng cửa thứ nhất ai xếp hạng cao ai trước tuyển mỗi người một cái quy tắc công bằng đơn giản mà thô bạo cũng không có cái khác loẹ loẹt đồ vật rất nhanh đám người bắt đầu xếp hàng khảo thí tư chất huyền diễm phía sau một nam một nữ dẫn đầu bắt đầu bọn hắn đều là năm cái quang trụ tư chất về sau nhân tộc thiếu niên khác liên tiếp ra sân phần lớn chỉ là có thể thắp sáng hai cây tầng độ cực thiểu số có thể thắp sáng ba cây huyền diễm bên cạnh thiếu niên nam nữ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể thắp sáng năm cái quang trụ tại thiên nhân nhất tộc cũng tính toán đỉnh cấp thiên tiêu cùng trên bảng xếp hạng những cái kia tộc đàn khác thiên tiêu cũng không kém là bao nhiêu cái này cũng là bọn hắn có thể bị xuất quan đạo tổ trưởng bối mang theo trên người nguyên nhân một đá m nguyên bản lòng tin tràn đầy thiếu niên nam nữ rất được lớn kích liên liên trên đài cao nhân tộc mấy vị đại thánh sắc mặt cũng không thể nào đẹp mắt bọn hắn cho đệ tử khảo thí tư chất bình thường đều là dùng con mắt đi xem về phần dùng bảo vật đi khảo thí cũng có nhưng cùng loại này quang trụ phân chia khác biệt nhân tộc dùng cho khảo nghiệm bảo vật kia là lấy nhân tộc tình huống rèn đúc m à thành theo thiên địa đại biến hiện tại khảo nghiệm thời điểm nhân tộc con cháu tư chất biểu hiện phổ biến đều là thiên tài nhưng bây giờ huyền diễm lấy ra khảo nghiệm rất rõ ràng là vạn tộc thông dụng c h i vật lấy mạnh nhất tộc là mô bản chế tác cho nên l i ề n hiện ra đại bộ phận thiếu niên nam nữ tư chất cực kém vô cùng n h ư n g bọn hắn cảm giác không thể nào tiếp thu được kỳ thật lấy nhân tộc tình huống tới nói ở thời đại này ra đời bọn hắn đã không tính kém trước kia bọn hắn chỉ sợ phổ biến chỉ là tại một trụ tứ trụ đột nhiên có kinh hô vang lên tất cả mọi người đem con mắt nhìn đi qua đây là trừ huyền diễm mang tới hai cái hậu bối bên ngoài lần thứ nhất có những người khác lộ ra tứ trụ mặc dù phía trên quang mang rất tối chỉ là miễn cưỡng cũng không tệ lắm huyền diễm gật đầu tứ trụ cấp độ mặc dù là miễn cưỡng thắp sáng nhưng cũng đã đạt tới thiên nhân nhất tộc con cháu tiêu chuẩn bất quá cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc người bình thường số lượng nhiều coi như phổ biến tư chất tranh lệch cũng là có cơ hội xuất hiện một hai cái thiên tiêu nhưng cùng tộc đàn khác thiên kiêu tranh phong không giống bọn hắn thiên nhân mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên nhân ra đời hậu bối số lượng rất ít nhưng tư chất lại đều không kém cơ bản có thể thắp sáng tứ trụ mà chỉ chọn hiện ra tam trụ chính là huyết mạch thoái hóa đại biểu tư chất cực kém liền kén vợ kén chồng quyền đều sẽ mất đi đây cũng là mạnh tới đâu tộc điểm giống nhau đặc biệt là trên bảng xếp hạng mười vị trí đầu tộc đàn càng rõ ràng bọn chúng trong tộc con cháu mỗi một vị đều có thể xương thiên kiêu yêu nghiệt nhưng cũng không thể bá bảng thậm chí còn có trên thiên tiêu bảng vô danh cũng là bởi vì tộc đàn khác lấy quần tính toán mà những cái kia tộc đàn là luận cái tứ trụ lại là một cái tư chất không tệ mà lại lần này quang mang càng sáng hơn tứ trụ tứ trụ nguyên bản lạnh nhạt mỉm cười huyền diễm nháy nháy mắt sau đó tại bốn phía nhìn một chút cái này không sai a hiện tại chỉ là một c h i phổ thông nhân tộc con cháu tư chất khảo thí cũng không phải là tại thiên nhân nhất tộc tiến hành á nhiều như vậy đạt tới tứ trụ số lượng đã nhanh vượt qua bọn hắn thiên nhân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tổng cộng lại thêm ba cái kia còn không có xuất hiện thiên tiêu nói cách khác người bình thường thế hệ tuổi trẻ tư chất nghiền ép bọn hắn thiên nhân cái này không phù hợp lẽ thường đăng long thiên đế cung bạch t nữ đế cung huyền diễm ánh mắt đảo qua những thiếu niên kia thiên tài trường bảo trên tiêu chí hắn đem hai cái danh tự này nhớ kỹ cái này một c h i nhân tộc có gì đó quái lạ đến chú ý một chút huyền diễm cảm giác lần này hắn muốn đem ba cái thiên kiêu mang về chỉ sợ không dễ dàng như vậy ngũ trụ ngũ trụ ngay tại huyền diễm suy tư thời điểm có âm thanh kích động vang lên hắn đột nhiên ngẩng đầu tại hắn rung động ánh mắt hạ liên tiếp có mười cái ngũ trụ thanh niên nam nữ xuất hiện sở lão đệ phương tiện cáo chi ngươi những đệ tử này danh tự a huyền diễm tâm thần chấn động nhìn lầm sở hà mang theo những thiếu niên kia nam nữ tới thời điểm hắn có nhìn qua nhưng lại cảm giác bọn hắn tư chất cũng chính là trung đẳng cấp độ lại không nghĩ rằng sẽ khủng bố như vậy thuần một sắc ngũ trụ có mấy cái ánh sáng sáng lên so với hắn mang tới hai cái trong tộc ưu tú nhất hậu bối còn muốn hiện ra dẫn đến cũng bởi vì liên tục xuất hiện tứ trụ đã không bình tĩnh hai người giờ phút này bị đả kích con mắt cũng lật lên nhìn xem cái kia sáng lên của sáng thật lâu chưa tỉnh hôn lại nếu như không phải có chính mình lão tổ ở chỗ này bọn hắn giờ phút này chỉ sợ muốn trực tiếp đem trong lòng không dám tin hô lên đến biểu đạt nghi ngờ quá đả kích người nếu như giờ phút này là tại đông thương vực trung tâm cùng những cái kia đại tộc con cháu so đấu tư chất phương diện thùa bọn chúng còn có thể nghĩ thông nhưng bây giờ là tại như thế vắng vẻ chi địa mà lại cùng bọn hắn so đấu vẫn là phổ thông nhân tộc c h i mạch làm thiên nhân nhất tộc thế hệ này mặt bài bọn hắn bị vô tình nghiền ép bọn hắn không nghĩ ra huyền diễm đồng dạng không nghĩ ra làm đạo tổ mặc dù hắn bản thân phong cấm rất nhiều năm nhưng cũng không tới mắt mở tình trạng lúc trước hắn xem thời điểm bao quát vừa mới hắn lại lần nữa lặp đi lặp lại xác nhận nhìn hai lần thậm chí còn xoa nhẹ con mắt về sau lại nhìn những đệ tử kia tư chất trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ tính trung đẳng phương tiện cốc đạo p h à m tiền tiềm long hứa thanh niên sở hà nhìn thoáng qua sau khi hỏi xong liền trở nên thất thần huyền diễm mở miệng cười đem lão phu t ử học viện bên trong đệ tử danh tự đọc lên cái này không có gì không thể nói huyền diễm lấy lại tinh thần nghe sở hà đem danh tự n i ệ m xong tại trong đầu lặp đi lặp lại xác nhận xác định cũng không có thiên kiêu bảng trên ba người danh tự tồn tại nếu như sở hà không có lừa hắn nói cách khác cái này mời cái thiếu niên nam nữ vẫn như cũ không phải cái này một c h i nhân tộc mạnh nhất tâm hắn tự chuyển động giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía cái kia vừa mới theo l o n g hổ phía trên xuống tới hai nam một nữ tại trên người bọn họ lặp đi lặp lại đảo qua mặc dù lấy hắn nhãn lực đến xem bọn hắn tư chất cũng liền miễn cưỡng nhưng lần này huyền diễm không còn dám tin tưởng hắn ánh mắt của mình cùng cảm giác đặc biệt là kết hợp ba cái kia thiếu niên nam nữ t u vi huyền diễm cảm giác trong lòng tuần ra thấy lạnh cả người hắn bây giờ không phải là đang suy nghĩ làm sao đem ba cái thiên kiêu mang về mà là nghiêm túc đang nghĩ đến cùng là nguyên nhân gì nhường hắn nhiều lần nhìn nhầm một cố cảm giác bất an đem hắn bao phủ hắn cảm thấy lúc này không phải đi ngưng đem những thiếu niên kia thiên kiêu mang chuyện đi về coi như lần này là bình thường giao lưu phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương hai trăm ba mươi mốt phong phạm gì đều là giả lục trụ lục trụ lục trụ lâm lăng tuyết còn có lâm thiên cùng vương đ ằ n g phi liên tiếp ra sân cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị huyền diễm vẫn là kinh hãi d â u ria bị kéo xuống một đoạn mặc dù có hai vị đạo thứ sáu quang trụ quan g mang yếu ớt chỉ là miễn cưỡng thắp sáng đạo thứ sáu nhưng liên tục xuất hiện sáu đạo quang trụ cảnh tượng như vậy cũng đầy đủ để cho người ta rung động ba vị đạo cảnh chi tư mà lại bọn hắn cũng trên bảng nổi danh ở thời đại này có khí vận đại thế gia trì bọn hắn có thể đem tư chất hoàn toàn phát huy ra nói cách khác chỉ cần không vẫn lạc tương lai ba vị này nhất định đều là đạo tôn mà lại bây giờ cái này một c h i nhân tộc có ba vị thiên kiêu thượng bảng khi vận đại thế tại hướng về nơi này hội tụ những cái kia người tu vi cao thâm đạt được chỗ tốt lớn hơn nơi này những cái kia đ ạ i thánh chỉ sợ cũng có người có cơ hội thành đạo đến lúc đó cái này một c h i nhân tộc thực lực chỉ sợ mà giờ khác này h u y ề nguyên diễm hai cái thiếu niên tiếp nam cảm bên bị cạnh nữ, trực tiếp bị đà kích đà i á c hết thẻ thẻ nhạt n vô vị. g bản bọn hắn còn tưởng rằng cho dù là trên bảng nổi danh người cũng chính là thắp sáng ngũ trụ u a n mang chỉ là so bọn hắn hiện ra một điểm mà thôi sự chênh lệch giữa bọn họ không tính lớn đây cũng là các trưởng bồi đối, đối bọn hắn thuyết pháp nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy trên bảng nổi danh người rơi tại cái đuôi trên hai người đều có lục trụ u a n mang bọn hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại điểm bảo vật thời điểm lâm lăng tuyết lâm thiên còn có vương đằng phi chiếm cứ trước ba trực tiếp không khách khí đem sở hà dứt bảo vật cầm đi ba kiện lao phu t ử học viện bên trong học sinh cũng có ba vị xếp thứ ba đến thứ sáu bọn hắn cũng đồng dạng lựa chọn đem sở hà ném vào mấy món bảo vật lấy đi hơi điều chỉnh một chút tâm tính huyền diễm để ở trong mắt gật gật đầu những đệ tử kia không chỉ tư chất tốt bị dạy dỗ cũng rất có phong độ cái này dù sao cũng là đồng tộc ở giữa tỷ thí không phải ngoại tộc liệu mạng hiểu một điểm khiêm nhượng là tốt hắn ánh mắt nhìn về phía hai cái chính mình hậu bối sau đó chính là hai người bọn họ tuyển bảo vật mà tại cửa thứ nhất còn có sở hà phóng hai quyển sách huyền diễm ánh mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết thiên nhân nhất tộc hai cái hậu bối hiện tại cảm giác kẻ nhạt vô vị những cái kêu bảo vật lực hấp dẫn đã không có trước đó lớn như vậy đi lên một người cầm một quyển sách nhãn quang không tệ sở hà tán dương gật đầu cái khác bảy cái lão phu tử thư viện học sinh nhìn xem bọn hắn đem sách cầm đi không khỏi có chút ít thất vọng bọn hắn không có cơ hội chỉ có thể thở dài một tiếng tại những ánh sáng kia bắn ra bốn phía bảo vật bên trong chọn lựa ra vừa ý mục tiêu tư chất kiểm chắc là cửa thứ nhất đồng dạng cũng là màn kịch quan trọng dù sao huyền diễm này đến nguyên bản mục đích là rất rõ ràng cho nên cái khác cửa ải hiện ra liền tùy ý rất nhiều một trận tiên tiêu thí luyện rất nhanh kết thúc huyền diễm dẫn đầu đưa ra chia tay cảm giác nơi này có vấn đề về sau hắn liền muốn đi không dám ở lâu sợ ngoài ý muốn nổi lên về phần đem thiên kiêu mang đi chuyện này hắn cũng không có nhắc lại chỉ là trước khi đi trịnh trọng hướng mấy cái nhân tộc đại thánh ngâng lên cái kia hai đầu long hy vọng bọn hắn trực tiếp g i ế t vào nồi không phải vậy nếu như long tộc tới cửa sẽ xuất hiện diện tộc nguy hiểm mặc dù hắn cảm giác nơi này nhân tộc đạo tôn thực lực không tầm thường nhưng cũng liền chỉ thế thôi cũng chính là mạnh hơn hắn mấy cấp bậc cùng trên bảng xếp hạng những cường giả kia là không cách nào sánh được h ú n g chi là xếp hạng mười vị trí đầu long tộc liền xem như bọn hắn thiên nhân nhất tộc đệ nhất tổ xuất quan cũng gánh không được sau khi nói xong hắn liền cáo t ử mang theo hai cái tại cửa ải phía sau bên trong đã bị đả kích đến tự bế hậu bối trực tiếp vạch phá không gian mà đi hiện tại biết thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đi không cần hệ hoại tư chất có lúc cũng không có nghĩa là cái gì các ngươi là ta thiên nhân nhất tộc thiên tiêu thân ở hạch tâm tài nguyên không thiếu tu vi sớm muộn sẽ lên đi đến lúc đó trở thành c ư ờ n g giả lại quay đầu nhìn xem cũng đã biết lúc còn trẻ một chút thất bại không trọng yếu thực lực mới là trọng yếu nhất nhìn thấy hai cái hậu bối bị đả kích không nhẹ huyền diễm mở lời an ủi nói bọn hắn dù sao cũng là thiên nhân nhất tộc thế hệ này thiên tiêu lại là thân ở cái này đại thời đại có thể không thể xuất hiện ngoài ý muốn hắn cũng cảm giác được im lặng vốn là mang theo hai cái hậu bối đi ra mở mang kiến thức một chút không nghĩ tới cuối cùng bị đả kích đến tình trạng như thế cửa thứ nhất tư chất còn có thể tám người đứng đầu đằng sau mấy quan trực tiếp hơn mười người có hơn bị bỏ lại đằng sau mấy con phố mà lại đối mặt chính là xa xôi địa khu phổ thông nhân tộc giờ phút này bọn hắn phiền muộn có thể nghĩ bọn hắn là xem lão phu tử sách đã thấy nhiều mới đối vượt quan có kiểu k h á c năng lực phân tích trần vĩ lên tiếng lúc trước hắn nhịn không được hướng lao phu tử học viện nguyên bản so với hắn tư chất chênh lệch nhưng vượt qua nhanh n hơn hắn đệ tử hỏi qua vấn đề này sau đó đạt được đáp án này nói chuyện hắn nhịn không được đem duy nhất đạt được thư tịch xuất ra mở ra theo sách vợ bị lật ra ngay tại hướng phía trước phá không huyền diễm ngừng lại hắn mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía quyển kia bị mở ra thư tịch nói đạo vận huyền diễm hít sâu một hơi từng hàng văn tự giữa thiên địa xuất hiện thiên địa hưng hoang vũ trụ m ê n h mang trần vĩ quên đi phiền muộn cũng không thèm để ý giờ phút này thân ở chỗ nào đem hết thẻ bỏ xuống gật gù đắc ý bắt đầu đọc bắt đầu huyền diễm phất tay tại quanh người hắn tạo thành một cái lồng phòng ngự chờ hắn một chút huyền diễm nhìn ra khả năng là lần đầu tiên tiếp xúc quyển sách này nguyên nhân hiệu quả tốt nhất trần vĩ hiện tại tiến nhập một cái huyền chi lại huyền trạng thái nếu như bị đánh gãy liền đáng tiếc về sau cũng không biết vẫn sẽ hay không có cơ hội tiến nhập này trạng thái trực tiếp dùng đạo vận làm sách đây là thủ đoạn gì mà lại đạo này vận rất khác biệt huyền diễm nhìn chằm chằm trần vĩ quyển sách trên tay tịch còn có hắn cái chán càng phát ra lõe sáng lôi điện ấn ký d â u ria lại bị giật xuống tới một cái loại thủ đoạn này hắn nghe nói qua nhưng không biết đến mà lại hắn nghe nói muốn đem đạo vận khắc họa là có đại giới nhưng bây giờ vì cái gì cái kia lão phu tử tùy ý lấy ra ban thưởng chính là loại này cấp bậc đồ vận cái này khiến hắn xem không hiểu có lẽ đệ nhất tổ tới đều sẽ xem không hiểu cái kia lão phu tử rốt cuộc là ai giờ khắc này hắn hoài nghi tu vi của đối phương chỉ sợ không phải thánh tôn cựu trọng hay là hắn đạt được kinh thiên truyền thừa bảo vật quá nhiều có thể cũng không nên a bảo vật lại nhiều cũng không phải như thế dùng mà lại hắn hiếm thấy không biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý h u y ề n diễm cảm giác rất là không nghĩ ra sự tình nghĩ như thế nào cũng cực kỳ không hợp lý trần vĩ huyết mạch muốn lần thứ hai đã thất t ỉ n h trương phượng hà nhìn xem trần vĩ ánh mắt trợn tròn hắn đem thư tịch xuất ra ôm chặt lấy hô hấp cũng r ồ n r ậ p huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh ý vị như thế nào nàng rất rõ nàng rung động trong lòng đồng thời không khỏi nhìn một mặt huyền diễm giờ khắc này trong lòng bừng tỉnh hiểu ra vẫn là đạo tổ có nhãn quang liếc mắt liền nhìn ra phần thưởng này bất phàm nhiều lần căn dặn n h ư ờ n g bọn hắn cầm cái này cái gì đại tộc phong phạm đều là giả chính là muốn là bọn hắn tranh thủ chỗ tốt mà thôi đáng tiếc bọn hắn cô phụ đạo tổ n h ã n quang không có thực lực lấy thêm mấy món quan bế chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương hai trăm ba mươi hai c ó n nổi trần vi quanh thân lôi đình lấp lóe lốp bốp rung động chán của hắn phía trên cái kia thiểm điện tiêu t r í tử biến thành màu đen tóc dài nổ tung lên không gió mà bay thân thể á o b à o bay phất phới đồng thời trong tay của hắn một bản thư tịch màu vàng đột ngột ngưng tụ thành hình huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh thẳng vào thiên kiêu bảng huyền diễm đem bao phủ trần vĩ vòng bảo hộ mở ra sợi dâu lần nữa bị xé đứt một cái hắn nhiều năm qua bình tĩnh không lay động t â m cảnh chưa từng như hôm nay có như thế lặp đi lặp lại kịch liệt ba động thời điểm giống trần vĩ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng một tia điện theo trong miệng hắn phun ra như long xả toán loạn một vòng nhường hư không một trận lôi điện nổ vang oanh minh thoải mái giống to một tiếng biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình chi kích động tất cả phiền muộn quét sạch xanh xanh bị đả kích đi xuống tự tin lần nữa khôi phục hắn đem bảng danh sách triển khai liếc nhìn một vòng thấy được thiên kiêu bảng trên cái kia tên quen thuộc thiên nhân nhất tộc trần vĩ thiên tiêu bảng thứ chín mươi sáu vị mà tại hắn phía dưới trước đó nghiền ép hắn hai vị đã bị hắn tất cả đạp xuống đi một tên trần vĩ lần nữa cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có xuyên tim đồng dạng sảng khoái cảm giác、ba. ngay tại hắn còn muốn sảng khoái hơn mấy lần thời điểm một cái lòng bàn tay đánh tới đem hắn cái kia thoải mái đi ra cảm giác cứ thế mà đẻ trở về hắn một thân khí tức bị cưỡng chế thu liễm lấp lóe lôi đỉnh lắng lại áo bảo khôi phục như thường nguyên bản thoải mái đến đều muốn bay lên hắn trong nháy mắt cảm giác bị đẻ nén không thôi một hơi không bắn ra đến nín trở về thực tế rất khó chịu mà lại một tắt này còn đem hắn giật nảy mình cảm giác lại ấp ủ cảm xúc cũng thoải mái không nổi im lặng huyền diễm ánh mắt biến trước nay chưa từng có ngưng trọng cũng không có đi quản hậu bối cảm xúc hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại nhìn thấy phương xa có một cái thân thể như ngô công tại hư không triển khai chiều dài so sánh được thần s ủ n g tồn tại vượt qua không gian nhanh chóng mà đến khí tức của nó cũng không làm quá nhiều thu liễm cách xa khoảng cách xa không cần đi chủ động dò xét huyền diễm cũng cảm thấy thực lực của hắn đạo tôn c ử u trọng đây là bàn hạt nhất tộc đệ nhất tổ cường giả bảng giả xếp hắn ạ n Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, huyền、diễm、trong nháy g vị kia. đối diễm của thấy bộ m t p h ả ứng lại. thân ạ i u y ề n hiện bàn hạt đệ nhất hắn diễm thời điểm, phát hạt h tổ tự t đệ cũng Bàn bại ạ lộ. h thể đệ n ấ nhất t tổ, mắt một Thiên tộc. thân t ánh cái. nhìn hắn một cái. Thiên nhân nhất tộc. Hắn h đạm mạc ở trên không đình trệ như một tòa thần sơn nối tiếp nhau hư không đem thiên địa che lấp hắn trong mắt quang mang chuyển động lâm vào suy tư lao thất cùng lao tam còn có những bọn tiểu bối kia vị trí là thất thủ tại cùng một chỗ bọn hắn là đi tìm tìm nhân tộc thiên tiêu mà lúc này thiên nhân nhất tộc xuất hiện ở chỗ này tuyệt không có khả năng là trùng hợp nói cách khác bàn hạt đệ nhất tổ trong mắt lóe ra cơ t r í q u a n mang tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì sự tinh tại trong đầu của hắn liệt kê ra một thứ đại khái mạch lạc nhất định là thiên nhân nhất tộc trên thiên tiêu bảng nhìn thấy nhân tộc có thiên tiêu cho nên mới tới xuất thủ phù hộ mà l a o thất cùng l a o tam vừa lúc ở lúc này trực tiếp đụng vào dẫn đến bị nhốt chậm chạp chưa thể trở về suy nghĩ minh bạch những thứ này hắn nhìn về phía huyền diễm trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý trên đó tràn ngập hát vụ sát khí cùng ngang ngược dầu dếm thiên nhân nhất tộc c h i ế n phủ thực lực tại trên ta không thể cứng đôi cứng vậy liền làm giao dịch hắn lúc này làm ra quyết định không thích hợp bàn h ạ t đệ nhất tổ suy nghĩ biến hóa trước tiên huyền diễm cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ mà đến trong lòng sinh ra báo động cái kia bàn hạc không biết nguyên nhân gì giống như đối với hắn có ý tưởng mặc dù không rõ song phương lúc nào kết thủ nhưng lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn quyết định thật nhanh một tay một cái nắm lấy trần vĩ còn có trương phương hà thay đổi thân hình liền bắt đầu chạy trốn mà lại hắn trực tiếp sử dụng bí thuật phá không mà đi trượt nhanh chóng hừ chỗ d ạ n quả là thế bàn hạt đệ nhất tổ phát ra hừ lạnh hôm nay người đạo tôn nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn đại biểu cho cái gì rõ ràng suy đoán của nó không sai rất là chính xác vê anh bàn hạt đệ nhất tổ v ớ y đuôi một cái đem hư không đập nện như lôi đỉnh nổ v a n g trời nắng vang lên một đạo sét đánh hắn thân thể khẽ động hóa thành một đạo mây đen lấy cực nhanh vô cùng tốc độ k h u y ế t tán hướng về huyền diễm sau lưng liền mánh liệt đổi tới huyền diễm cảm giác được khí thế bị khóa định sắc mặt càng thêm khó coi cái này bàn hạt thật đúng là đối với hắn có ý tưởng không thích hợp a hai tộc xưa nay không có cái gì ân o á n mọi người nước giếng không phạm nước sông cái này lão b ả n hạt uống lộn thuốc muốn chủ động động thủ với hắn thiên nhân nhất tộc thực lực thế nhưng là tại bản hạt nhất tộc phía trên a hai tộc muốn khai chiến đó cũng là nên thiên nhân nhất tộc dẫn đầu động thủ mới đúng bọn chúng b ả n hạt nhất tộc dựa vào cái gì tiền bối hai chúng ta tộc làm không ân o á n vì sao muốn đối ta theo đuổi không bỏ có chuyện gì xin nói rõ mắt thấy chạy không thắng huyền diễm mở miệng nói ra hy vọng dùng ngôn ngữ hóa giải h i ể u lầm hắn hiện tại độc thân bên ngoài đánh không lại tình huống dưới nên sợ vẫn là phải sợ một chút cho nên ngữ khí cũng không cường ngạnh hừ sự tình gì n g ư ơ i rất rõ ràng bàn hạt đệ nhất tổ chỉ là đáp lại một tiếng sau đó phát ra hừ lạnh vẫn như cũ cùng truy mà đến khoảng cách của song phương bị nhanh chóng rút ngắn rõ ràng cái gì huyền diễm cảm giác phiền muộn hắn rõ ràng cái dám a hắn không nhớ rõ gần đây trong tộc cùng bàn hạt nhất tộc có sinh ra qua cái gì m à sát thiên nhân nhất tộc cũng là mới từ động thiên đi ra không bao lâu đáng tiếc bàn hạt đệ nhất tổ căn bản không cho minh bạch giải thích hùng manh hát vụ nhanh chóng bao phủ mà tới cho dù huyền diễm đã đem tốc độ đ ể cao đến cực hạn nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn bàn hạt đệ nhất tổ đều để hắn xa khoảng cách xa vẫn như cũ rất nhẹ nhàng đem hắn ngăn lại bất quá bàn hạt đệ nhất tổ cũng không có trước tiên vận dụng sát chiêu thiên nhân nhất tộc thực lực vẫn là rất mạnh giờ phút này hắn muốn sống đem huyền diễm bắt lấy sau đó dùng đến cùng thiên nhân nhất tộc làm trao đổi ẩm ẩm huyền diễm thân thể bên trên khí thế tản ra toàn thân hỏa diễm lượn lờ tại hư không t i ê u đốt hình thành một cái biển lửa mặc dù song phương t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết nên có phản kháng vẫn là phải có mà lại là kịch liệt phản kháng chỉ là một cái đạo tôn tam trọng không cần lãng phí sức lực phản kháng là không có ích lợi gì ngược lại sẽ thụ tội sống từ bỏ chống lại ngươi sẽ thoải mái nhiều ngươi yên tâm ta chỉ muốn cùng các ngươi thiên nhân nhất tộc làm giao dịch ngươi không chống cự ta sẽ không tổn thương ngươi bàn hạt đệ nhất tổ lên tiếng nói hắn nói là lời trong lòng mơ tưởng ta cận kề cái chết không theo bất quá cực kỳ hiển nhiên huyền diễm là không thể nào cảm kích từ bỏ phản kháng loại chuyện này đồ đần cũng không được hắn thân thể vờn quanh biển lửa lĩnh vực chương ủ động h hai trăm ba mươi ba một võng huyền diễm lĩnh vực bị bàn hạt đệ nhất tổ lĩnh vực tùy tiện áp chế từng bước một thôn p h ệ bởi vì muôn sống cho nên bàn hạt đệ nhất tổ cũng không có thô bạo đơn giản vận dụng s á t chiêu nhưng cho dù như thế thực lực của hai bên t r ê n h lệch quá lớn huyền diễm chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để áp chế đến tình trạng như thế hắn căn bản không có lực lượng đi p h ù hộ hai cái hậu bối hắc vụ lĩnh vực thôn vệ mà tới bao phủ hướng trần vĩ còn có trương phương hà huyền diễm ánh lực dãy r i a muốn đem hắc vụ lĩnh vực chống ra vì hậu bối c ả n thai trong miệng tinh huyết liền ôn nhưng lại không dùng được ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất vê anh nhìn thấy tại trần v ĩ cùng trương phượng hà trên người của hai người có kim sắc quang mang nở rộ từng hàng văn tự bay ra từng tiếng nỉ non thanh nhâm tại hư không vang lên hợp thành một đạo kim sắc hư ảnh thân thể mở ra trực tiếp đem bao phủ vây kín hắc vụ lĩnh vực chống ra đã liều mạng đem thân thể cũng liều hư trên thân bi pháp bảo vật toàn bộ dùng tới cũng không có một chút tác dụng nào huyền diễm nhìn xem cái kia trôi nổi mà lên tự động lật ra thư tịch tâm thần chấn động kịch liệt đây chỉ là hậu bối ban thưởng thư tịch vậy mà không chỉ lĩnh hội chi dụng còn có thể phòng ngự không không chỉ như vậy cái kia chống ra hắc vụ lĩnh vực cự nhân ở hư không n h ỉ non thân chúng trực tiếp nắm bàn tay thành quyền hướng về chiếm cứ hư không bị biến cố đột nhiên kinh ngạc một chút bàn hạ t đệ nhất tổ vừa nhanh vừa mạnh nện cho đi qua cái này thư tịch toàn năng có thể công có thể thủ có thể thụ m ẫ u chốt là hắn vậy mà có thể thời gian ngắn cùng một vị t ố p một trăm trên bảng cường giả là một lần xử trí không kịp đề phòng bàn hạt đệ nhất tổ trực tiếp bị một quyền nện bay ra ngoài hắn quanh thân lượn lờ hắc vụ băng tán một đường bay ngược m à qua còn trên hư không lôi ra một cái dài nhỏ khe hở thật mạnh mẽ huyền diễm trong lòng chỉ có cái này một tiếng kinh hô nhìn thật đơn giản một quyền trực tiếp đem bàn hạt đệ nhất tổ đập bay ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ cỡ nào không cách nào tưởng tượng chí ít nếu như nện ở trên người hắn khẳng định là gánh không được coi như không chết cũng phải trọng thương thực nện cho cái kia lão phu tử tuyệt đối không phải cái gì thánh tôn cựu trọng như thế trọng bảo đều có thể tùy ý ban thưởng cho hậu bối đây không phải đạt được cơ duyên truyền thừa liền có thể nói thông trần vĩ cùng trương vượng hà nhìn xem lăng không mở ra thư tịch hầu kết nhấp nô giật mình dưới sự kinh hãi trực tiếp ngu ngơ tại hư không bộ sách kia khủng bố vượt quá bọn hắn có thể nhận biết t ự c hạ có thể đem đạo tổ ép không hề có lực hoàn thủ bản hạt đệ nhất tổ thiên bi bảng bên trên cường giả trực tiếp bị bên trong ngưng kết hư ảnh sụp ra lĩnh vực sau đó một q u y ề n đánh bay cái này có thể chỉ là một đạo thư tịch bên trong hình thành hư ảnh a nếu như cái kia chế tác quyển sách này cường giả đích thân đến cái kia lại sẽ là cỡ nào vĩ đại đồng thời trong lòng bọn họ còn có một cố vị chua hâm mộ sinh sôi cái này thư tịch chỉ là vị kia lão phu tử tiền bối tùy ý lấy ra ban thưởng tại lão phu tử học viện nhân thủ một bản x o á t hai quyển thư tịch khép lại trong hư không bóng người màu vàng nóng tiêu tán tựa hồ đánh ra một quyển này về sau sách vợ lực lượng không đủ huyền diễm bất chấp khiếp sợ đến đâu đem hai quyển đạo thư thu lại mang theo hai cái hậu bối tiếp tục chạy trốn cùng lúc đó xa xôi chỗ tại đạo thư bị mở ra trước tiên sở hà có cảm ứng hắn ngẩng đầu lên hướng nơi xa nhìn thoáng qua lúc này đang câu cá hắn đem cần câu để qua một bên xuất ra ấm t r à cùng chén t r à đem t r à ở lòng bàn tay làm nóng sau đó rót vào chén t r à hít một hơi lượn lờm à lên hương t r à hắn mới lật bàn tay một cái một chương kim sắc ngư vong xuất hiện bị hắn dùng sức hất lên phá không mà đi đồng thời một đạo kim sắc hư ảnh từ trên người hắn đi ra đạp không mà đi sở hà quay người nghe hương t r à cầm lấy cần câu tiếp tục nhàn nhã thả câu tại nước sông phía dưới hàn quang lấp lóe lưỡi câu bọc một đầu tráng kiện lớn phì ngư chuyển động sở hà trong mắt lóe lên ánh sáng đại ngư muốn lên câu hôm nay sẽ có không tệ thu hoạch thứ đ ộ gì bị đánh bay bản hạt đệ nhất tổ không có trước tiên đuổi theo mà là thân thể chiếm cứ cùng một chỗ đầu lâu nâng lên hiện ra kinh nghi bất định vừa mới trong nháy mắt đó nắm đấm đập tới hắn vậy mà không thể né tránh nắm đấm kia tại thực lực của hắn mà nói tốc độ không tính là nhanh hắn nhìn xem càng ngày càng xa trước mắt liền muốn mất đi tung tích lên liền diễm suy nghĩ nhanh chóng chuyển động cũng không kịp quá nhiều cân nhắc cuối cùng làm ra quyết định trước đuổi theo lại nói vừa mới cái kia bí bảo có thể là cái nào đó truyền thừa di tích bên trong đồ vật xem tình huống chỉ có thể sử dụng một lần mặc dù để nó thụ một chút vết thương nhỏ nhưng vấn đề chưa đủ lớn còn chưa đủ lấy đưa nó hủ đến hắn chưa từng hoài nghi tới vật kia sẽ là thiên nhân nhất tộc cường giả chế tạo dù sao thiên nhân nhất tộc người mạnh nhất c h i ế n phủ cũng chỉ là mạnh hơn nó một điểm mà thôi sao có thể có thể có loại thủ đoạn này Vâng a h h á c vụ phun g trào lần nữa hướng về phía trước nguy cơ to lớn lại một lần hướng về huyền diễm bao phủ tới càng ngay càng gần Siêu. nhưng ngay lúc này một t r ư ơ n g kim sắc ngư v o n g đột nhiên từ trên chín tầng trời rơi xuống trực tiếp chụp vào bàn hạt đệ nhất tổ cái kia to lớn như dòng thân thể nhanh mà chuẩn đem bàn hạt đệ nhất tổ một v o n g liền cho mò bắt đầu mắt thấy là phải bị đuổi kịp huyền diễm vừa mới dừng lại đem lĩnh vực chống ra liền thấy cái này rung động một màn một t r ư ơ n g từ cựu thiên phía trên rơi xuống võng đem một cái t ố p một trăm trên bảng cường giả trực tiếp liền cho bà phủ đối mặt như thế biến cố bàn hạt đệ nhất tổ tự nhiên là muốn dãy r u ộ n phản kháng giờ khác này bàn hạt đệ nhất tổ đã không còn chút nào giữ lại khi tức kinh khủng hoàn toàn khuyết tán ra tới biến thành thực chất không gian cũng bị xé nứt ra cái kia khí thế cường đại trần vĩ cùng trương phượng hà cho dù bị huyền diễm che chở chỉ là dùng con mắt xem cũng cảm giác được trong lòng phát run sợ hãi cấp tốc sinh sôi nhưng chính là khủng bố như vậy tồn tại thiên bi bảng bên trên xếp hạng tốt một trăm cường giả hắn giờ phút này cũng là bị không biết đại năng tồn tại bắt được đối tượng trên người của nó ngư vong lấp lóe kim sắc q u o n mang đưa nó một mực vây khốn hắn thả ra lĩnh vực lực lượng trực tiếp bị ngư vong quang xiết sụp đổ mắt thấy lĩnh vực lực lượng bị phá bàn hạt đệ nhất tổ thân thể không ngừng xoay chuyển dãy g i a trên bầu trời vung vẩy đánh ra ẩm ẩm tiếng vang như là từng đợt lôi bạo muốn dùng man lực đem kim sắc ngư vong tránh phá lại đồng dạng hiện ra không có lực lượng ngư vong nở rộ kim sắc quan g mang chấn áp bàn hạt đệ nhất tổ không ngừng thu nạp để nó khổng lồ thân hình chậm rãi bị áp xúc thành một đoàn bàn hạt đệ nhất tổ liền giống bị người dùng bàn tay nắm được không ngừng hướng phía dưới ấn côn trùng thân thể co lại thành một đoàn giống bàn hạt đệ nhất tổ phát ra gào thét đem hết toàn lực g i ấ ụ a kình đạo phi thường chân lại chỉ là nhường chính nó thân thể tại cùng ngư vong ma sắt bên trong máu me đầm địa còn có từng khối thịt nát bị rìm gãy đập xuống tại đại địa phía trên gây nên đáng sợ sơn hà vỡ nát dạng này một màn là bực nào rung động giống bàn hạt đệ nhất tổ phát ra rên rỉ ra tay với nó tồn tại quá kinh khủng vượt quá tưởng tượng còn không có lộ diện liền đem hắn ép chật vật như vậy cảm giác không có lực phản kháng chút nào song phương căn bản không tại một cái cấp bậc hắn phản kháng bắt đầu hiện ra vô lực như vậy tựa như nhu nhược nữ nhân đối mặt tò quọng lông đại hán ngoại trừ đem cuống họng g i ố n g phá hô to không cần hết thầy phản kháng chỉ có thể câu lên càng lớn áp bách bàn hạt đệ nhất tổ cảm giác được hắn dây rủa càng dùng sức ngư vong thu nạp lực đạo liền càng khủng bố hơn tựa hồ là đối với nó phản kháng bất mãn trọng yếu nhất chính là hắn tại cái này ngư vong phía trên đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc là cùng vừa mới cái kia hai cái thiên nhân tộc tiểu bối trên thân xuất hiện bí bảo đồng nguyên khí tức có loại này cảm giác bàn hạt đệ nhất tổ thì càng cảm thấy khủng hoảng đồng thời cũng rất khó hiểu thiên nhân nhất tộc làm sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại bất quá lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm bàn hạt đệ nhất tổ ánh mắt bên trong hiển lộ ra ngân lệ tối t â m thâm thúy to lớn đôi mắt bên trong hát vụ tràn ngập nhấp nô hắn bị áp s ú c thân thể lần nữa p h ồ n g lên coi như để nó huyết nhục văng tung t ó é cũng sẽ không tiếc hắn muốn liều mạng nhưng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc nhân ảnh hắn ánh mắt nhìn về phía muốn đem mệnh cho không thèm đếm sỉa bàn hạt đệ nhất tổ bàn hạt đệ nhất tổ cảm nhận được khí tức đột nhiên ngầm đầu cũng là đạo tôn sở hà pháp tướng kim thân bây giờ còn ở vào tầng thứ sáu để lộ khí tức nhường bàn hạt đệ nhất tổ cảm thấy còn có một tia sinh cơ hắn hướng về phía sở hà pháp tướng kim thân phát ra giống to một tiếng khí thế trên người ngưng tụ càng nhanh coi như trên người nó khí thế muốn ấp ủ đến đ ỉ n h phong thời điểm trên trời kim sắc cự nhân r ộ i ra một tay nắm chỉ là đơn giản vươn tay hướng phía trước nhấn một cái bột một tiếng đập vào bàn hạt đệ nhất tổ trên đầu không có hoa lửa thiểm điện không có âm bạo sấm sét chính là phổ phổ thông thông một trường đẻ xuống nhưng là bàn hạt đệ nhất tổ chỉ cảm thấy như là có một tòa thế giới hướng về ý thức hải của nó cứng rắn chen lấn tiến đến sau đó đập vào linh hồn của nó bên trong nguyên bản đều muốn liều mạng hắn to lớn đầu bò cạp lung lay hai cái chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng linh hồn bị nhồi vào lọt vào trong tầm mắt đều là hám hắn vừa mới ấp vũ khí thế trực tiếp một tiết ngàn dặm không có khả năng đây là cái gì t r ê n l ệ n h bàn h ạ t đệ nhất tổ hỗn độn tư duy bên trong chỉ còn không thể tin trên trời bóng người màu vàng nóng để lộ khí tức rõ ràng cũng chỉ là đạo tôn t r ê n l ệ n h của song phương tại sao lại to lớn như thế lấy hắn tu vi hiện tại tại đạo tôn bên trong coi như không thể xưng vô địch nhưng cũng không nên bị cùng cảnh giới đánh thảm như vậy trừ phi trên trời bóng người không phải đạo tôn mà là ba ba ba kim s á c cự trưởng liên tục mấy lòng bàn tay ấ n xuống bàn hạt đệ nhất tổ chỉ có tư duy năng lực trực tiếp hết rồi đến từ linh hồn phương diện đà kích nhường thân là đạo tôn hắn chỉ cảm thấy muốn lâm vào vĩnh hằng hôn mê bên trong không có bất kỳ cái gì tư duy có thể nói linh hồn mất trọng lượng cảm giác so với trên nhục thể thống khổ tới càng khủng bố hơn thậm chí còn ảnh hưởng đến nhục thể để nó toàn bộ bọ cạp thân thể cũng tại nước ra nhìn thấy bàn hạt đệ nhất tổ không rẽ rủa nữa sở hà pháp tướng kim thân dừng tay hướng phía dưới một chảo ngư vong cùng trong đó bàn hạt bị hắn bắt lấy mắc câu rồi đang dựa vào trên một khối đá xanh sở hà cần câu khẽ động cái kia đã trong nước khắp nơi tán loạn đại kim ngư trơ mắt nhìn lưỡi câu đột nhiên miễn cưỡng nhét vào tiến vào trong miệng của nó thân thể ly thủy nhìn xem trên bờ ngay tại khoan thai uống trà thân ảnh trong mắt cá một mảnh m ở mịt chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương hai trăm ba mươi b ố toàn thành thăng thiên tiết ấu hết thể tất cả khôi phục lại bình tĩnh nếu như không phải hiện trường tàn tạ khắp nơi còn có hư không cái kia đến bây giờ vẫn như cũ còn không có khôi phục khe hở khả năng tuyệt đối không cách nào làm cho người tin tưởng nơi này trước m ộ t k h ắ c có một vị top một trăm trên bảng nổi danh đạo tôn cựu trọng đông thương vực bên trong đỉnh cấp cường giả bị người trực tiếp đánh bắt mà lại là không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia hết thẻ phát sinh quá nhanh theo bàn hạt đệ nhất tổ bị ngư vong che đậy đến hắn liều mạng d ã y g i a đến kim sắc cự nhân xuất hiện đối với nó tiến hành đập nện hết thẻ cũng liền vẹn vẹn mấy cái chớp mắt mà thôi tản ra lĩnh vực cảm thấy không lành huyền diễm treo lên áp lực kinh khủng cũng chính là thả người lui về sau mấy chục giảm sau đó hết thẻ liền kết thúc hắn quay đầu lại hướng sau lưng nhìn một cái sau đó tiếp tục chạy trốn nỗi lòng lại thật lâu không cách nào bình phục một màn kia mặc dù nhanh nhưng lại rung động đến tột đỉnh vừa mới xuất thủ là cái người trong đầu hắn không ngừng hiện lên đạo nhân ảnh kia hình ảnh bóng người kia theo xuất hiện đến biến mất cũng chính là một cái trước mắt nhưng sự uy nghiêm đó thâm thúy vĩ nạn lại một mực khắc sâu tại huyền d i ệ m trong đầu vung chi không tiêu tan hắn ngóng nhìn lương xuyên phương hướng càng thêm cảm thấy một loại kinh dị cảm giác lao phu tử còn có vừa mới kim sắc nhân ảnh hết thệ cũng đại biểu cho nơi đó tuyệt không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cái kia nhìn rất là vắng vẻ đất nghèo tuyệt đối có đại bí mật có lẽ có thời đại này thứ trọng yếu nhất bất quá đây không phải là hắn có thể đi dọ thám biết có thể chấn áp bắt sống t ô một trăm bảng đạo tôn cựu trọng cấp bậc tồn tại coi như thiên nhân tộc đệ nhất tổ chiến phủ tới cũng không thể nào là đối thủ hắn dám can đảm đi thăm dò bí mật không khác muốn chết vẫn là trước trượt thì tốt hơn cái khác sau khi trở về sẽ chậm chậm phân tích huyền diễm nắm lấy hai cái tinh thần hoảng hốt tiểu bối trực tiếp trốn đi thật xa tốc độ nhanh chóng không dám có chút giữ lại tàng thư các bên ngoài cây liếu phía dưới chấn ma tháp bên trong tầng thứ ba sở hà theo túi c ả n khôn bên trong sẽ bị trực tiếp đánh ngất đi bản hạt đệ nhất tổ đem ra trong góc quân q u y ế t lấy nhau lẫn nhau an ủi bản hạt đệ thất tổ còn có đệ tam tổ trực tiếp l ê y người nhất làm cho bọn chúng sợ hãi một màn trung quy là phát sinh đệ nhất tổ thật rơi vào nhân thủ bọn chúng hy vọng triệt để vỡ tan giống bọn chúng không nhịn được phát ra cự hống đối sở hà trợn mắt nhìn như là xù lông điền viên chó làm ra muốn nào h cắn động tác sợ hãi cùng tuyệt vọng đem lý trí của bọn nó bao phủ sau đó bọn chúng liền bị sở hà đưa tay nắm lên nhét vào hai viên lôi cầu phía dưới tại từng tiếng oanh minh nổ vang bên trong kêu càng thêm vang dội sở hà xuất thủ đem bàn hạt đệ nhất tổ phong cấm một phen sau đó mấy bình đan dược xuống dưới để nó chậm rãi tỉnh lại ngất đi từng cảnh tượng lúc trước c ự c tốc tại trong đầu của nó chiếu lại mạ qua hắn bản năng muốn buộc phát phản kháng sau đó đào tẩu cuối cùng phát hiện hết t h ả đều là phí công hắn cái gì đều không làm được thân thể không còn chút sức lực nào trong linh hồn có muốn nôn mửa đồng dạng ngạt thở cảm giác cảm giác được có từng cái con mắt rơi vào trên người của nó còn có quen thuộc tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn còn có khủng bố đến để nó sợ hãi bạo ngược khí t ứ c tại bên trong không gian này phát ra bàn hạt đệ nhất tổ liếc nhìn một vòng hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia tại xiềng xích bên d ư ớ i bị lôi đỉnh mánh liệt bổ phát ra trận trận gào lên đau s ó t không ngừng dãy giụa lại chỉ là dẫn tới hơn to càng mạnh m ạ n hơn h lôi trụ hành kích hai đạo thân ảnh quen thuộc cái kia từng tiếng gào lên đau s ó t có thể cảm giác được bọn chúng linh hồn cũng đang phát run t r u n g quanh những ánh mắt kia cực kỳ phức tạp thương hại cười trên nỗi đau của người khác còn có đồng bệnh tương liên bi t h ư ơ n g tất cả đều cũng có trọng yếu nhất chính là thực lực của bọn nó toàn bộ đều là đạo tôn cấp bậc xem tình huống cùng hiện tại hắn đồng dạng đều là bị bắt tới ở chỗ này bị cầm tù từng cái n ú t ở nơi hẻo lánh thoạt nhìn không có mảy may đạo tôn phong phạm cùng bà khí như là từng cái đáng thương mà bất lực tiểu thú nhìn thoáng chút đi thừa dịp hiện tại h ả o h ả o b ô n g lỏng về sau bi thảm thời gian vẫn còn đằng sau dài lắm hoa mị nhất tộc l a o tổ mở miệng bàn hạt đệ nhất tổ lắc đầu giờ phút này linh hồn của nó vẫn như cũ có hỗn độn cảm giác cảm giác hết thệ cực kỳ không chân thực chớ r u n g lại thế nào dao động cũng là thật ngươi bị bắt bao quát huynh đệ của ngươi có gì tộc đạo tôn mở miệng thở dài nói hắn cực kỳ lý giải bàn hạt đệ nhất tổ tâm tình bây giờ cảm động lây hắn nguyên bản mới vừa từ phong cấm bên trong đi ra mới đi ra ngoài còn chưa kịp hướng thiên địa ở giữa sinh linh hiện ra khủng bố một cái lươi câu liền nhét vào miệng của nó sau đó không có lực phản kháng chút nào rơi vào nhân thủ bị mang đến nơi này thoạt đầu hắn làm sao cũng không muốn đi tin tưởng đi đối mặt nhưng thường thường lôi điện oanh kích loại kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ rõ ràng nói cho nó biết hết thể đều là thật lại thế nào không muốn tin tưởng cũng không thể là giả hắn bị bắt tại bị hung hăng trả tấn bị lại to lại cường tráng lôi trụ lặp đi lặp lại sen kẽ nhân loại đem chúng ta t r ộ m tới là muốn làm gì bàn hạt đệ nhất tổ đình chỉ lắc đầu động tác mở miệng hỏi như ngươi thấy dị tộc nhất trảo hướng về lôi ngục một chỉ kiêu nhân loại có đặc thù đam mê dị tộc đạo tôn mang theo bì ai ngươi yên tâm mệnh của ngươi là rất có bảo hộ kiêu nhân loại sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng ở chỗ này thậm chí còn có lôi điện phụ cấp có thiên tài địa bảo chữa thương chỉ cần ngươi không phải tại chỗ chết đi phàm là có một hơi ngươi muốn chết cũng không chết được nếu như biểu hiện tốt thậm chí nghe nói còn có ngày nghỉ cụ thể ngươi hỏi đầu kia heo hắn cực kỳ có kinh nghiệm bàn hạt đệ nhất tổ khẽ giật mình theo dị tộc đạo tôn mong vuốt nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ sâu ngầm đầu như như pho tượng nhìn xem c h ấ n ma tháp đỉnh t r ư cương hết thệ cũng tại ánh mắt ưu buồn kia bên trong lúc này sợ hả cũng sớm đã đi ra hắn đứng dưới cây liễu nhìn về phía c h â n giới đỉnh chỗ bây giờ nơi đó khói xanh mặc dù đã không bước lên nhưng sở hà vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn cấp bậc hiện tại tăng thêm vừa mới bị để lên hai cái bàn hạt có bốn vị đạo tôn tại lôi đ ỉ n h phía dưới phát điện khói xanh cấp bậc hiện tại cực kỳ cao nông đậm khí vận chi lực tại c h â n giới đỉnh bên trong như mây mù nhấp đô một chút xíu kim sắc quan mang ở trong thiên địa khuyết tán ra tới thiên địa tự nhiên tại h i ể n hóa quy tắc đạo vận tải hoàn thiện lâm thành phía dưới khí vận kim long thân thể không ngừng lật qua lật lại trong miệng phun ra nuốt vào mỗi một lần cũng có một khối thủy tinh đồng dạng nguyên khí kết tinh theo nó trong miệng thốt ra phun tại trên mặt đất nguyên khí kết tinh không ngừng tích lũy khí tức đi lên phát ra toàn bộ lâm thành cải biến tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy cấp bậc đây là muốn toàn thành thăng thiên tiết ấu lại đến mấy l ư t cá có thể đi b ế quan đem pháp tướng kim thân đột phá một chút s ở hà trên mặt tươi cười hắn đem ghế nằm kéo qua phóng tơi chân giới đỉnh biên giới người ngồi lên xuất ra một quyển sách lẳng lặng nhìn cần câu bị hắn để ở một bên chờ lấy ra câu ngày hoàng đạo quan bế chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố chương hai trăm ba mươi lăm che cái nắp thời gian vội vàng đạo mắt chính là mười năm sở hà tuổi tác đi tới bốn trăm tuổi hắn liên tục đánh dấu thời gian cũng có ba trăm tám mươi sáu mười năm này sở hà câu cá không ít mà lại câu tới cá hắn toàn bộ đều đã vận dụng nhường lôi ngục thế giới cũng biến náo nhiệt bạo d ạ n khí vận nhường hắn đánh dấu đạt được không ít độ tốt cho dù không có thời gian dài bế quan hắn pháp tướng kim thân cũng thuận lợi đến tầng thứ bảy cựu truyền kim thân quyết cũng đến thất truyền tầng thứ hai thu vi của hắn tiến độ coi như không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ cùng lâm quận biến hóa không so được mười năm này biến hóa lớn nhất chính là lâm quận có thể s ư n g nghiêng trời l ệ đất mười năm biến hóa so trước đó mấy trăm năm cộng lại còn mùa lớn dù sao hiện tại trấn ma tháp bên trong thế nhưng là một đám đạo tôn tại lôi điện phía dưới là lâm quận sáng lên phát nhiệt nguyên khí như xương nói v ậ n như ánh sáng tu luyện biến trước nay chưa từng có đơn giản lao sư ngươi đột phá quá tốt rồi mông dịch nhìn xem phá q u a n mà ra hạ nguyên rất là kích động trước đó nhân tộc mấy vị đại thánh hợp lực phía dưới mặc dù nhường hạ nguyên thương thế khôi phục nhưng tu vi cũng rơi xuống mà lại tu luyện cũng rất khó khăn mặc dù có bảo vật tương trợ cũng là tiến triển chậm chạp mà lại tuổi thọ của hắn đại nạn cũng từng ngày tại bị rút ngắn nguyên bản dựa theo cái này tiết tấu dự tính hắn là không có hy vọng tại tuổi thọ đến cùng thời điểm chỉ sợ đều không thể phá cảnh thế nhưng là những năm này lâm quận biến hóa lớn đột nhiên tăng nhanh đặc biệt là tại lâm thành bên trong lại có thể nhường hạ nguyên bảo trì lúc còn trẻ cường thịnh trạng thái tu luyện về sau phát hiện điểm này hạ nguyên đem đến lâm thành bên trong bế quan phối hợp bảo vật thời gian m ộ ư ơ i năm đi qua đã phá cảnh đế tôn rất nhanh mặc dù bảo vật lãng phí cũng rất nhiều nhưng bây giờ hạ tộc hoàn toàn tiếp nhận lên đúng vậy a phá cảnh hạ nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm bất quá nhân sinh của hắn thay đổi rất nhanh hơi nhiều vẫn còn tính toán lạnh nhạt cũng không có kích động đến không thể tự kiềm chế tình trạng dù sao quỷ môn quan hắn lại không phải lần đầu tiên đi thường xuyên ở bên trong da ra vào vào sen kẽ hắn đã có chút quen thuộc cảm giác không có lần thứ nhất rõ ràng như vậy kích động như vậy lao sư ta liền biết ngài là thiên mệnh c h i tử hiện tại ngươi khôi phục liền biểu thị ngươi theo ẩn nút trạng thái đứng lên thuộc về ngươi thời đại tiến đến mông dịch mở miệng kích động nói hạ nguyên có thể khôi phục hắn so với ai khác cũng cao hứng t ố t hiện tại ta đã khôi phục lại ngươi cũng không cần như thế an ủi ta hạ nguyên cười lắc đầu không phải lão sư ta nói là thật mông dịch nghiêm túc nói hắn trước kia có lẽ có mượn triệu ngọc linh cho hạ nguyên động viên tâm tư nhưng bây giờ hắn là thật cảm thấy lao sư cùng triệu ngọc linh trong miệng thiên mệnh c h i tử rất giống tu luyện biến dễ dàng đồng dạng những cái kia tại lâm quận bên trong ra đời hài nhi tư chất cũng là càng ngày càng tốt bất quá cũng không có đạt tới có thể lên thiên tiêu bảng tầng độ liên liên lao phu t ử học viện bên trong học sinh cũng chỉ có hai cái lên bảng Cốc c đạo phàm ù những g ứ a thanh h niên. n người khác không phải không cơ hội mà là bị sở hà áp chế bọn hắn bây giờ cũng không tại lâm thành mà là trực tiếp bị sở hà đưa đến một cái tiểu thế giới lịch luyện sở hà liền sợ bọn hắn không cẩn thận tư chất đề cao tập thể lên bảng dù sao h à n g quá hóa dở hiện tại nhân tộc có năm người lên thiên k i ê u bảng đã tính toán tương đương dễ thấy cá là một đợt lại một đợt nghe hương vị tới thành quân kết đội nếu như lại mạnh mẽ điểm đem toàn bộ thiên kiêu bảng cho chiếm lấy mùi tanh quá thật tuyệt đối sẽ dẫn tới đại phiền thoái đem cá mập hấp dẫn tới thì như những cái kia trên bảng xếp hạng mười vị trí đầu tộc đàn cũng nhất định sẽ nhịn không được đến gây sự với nhân tộc đối với bọn hắn thực lực sở hà vẫn là cực kỳ cảnh giác hắn những cái kia đạo tôn đại tướng cho hắn không ít tin tức những cái kia tại cường giả trên bảng danh sách bài danh phía trên tuyệt đối là đạp thiên cảnh cường giả nhưng đối với thực lực của bọn nó những cái kia đạo tôn thủ hạ miêu tả cũng rất mơ hồ dù sao bọn chúng không tới này cấp độ lại không giao thủ qua nói không nên lời rất bình thường chỉ biết là rất khủng bố tại không rõ ràng những cái kia trên bảng cường giả thực lực cụ thể tình huống giới cẩn thận một điểm là không sai gần đây đoạn thời gian này cá càng ngày càng ít sẽ không đã bại lộ đi ngay tại lương xuyên biên cảnh một chỗ trường hà bên trong câu cá sở hà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa hắn đã có một thời gian thật dài không thấy được cá cái bóng nói thật rất thất vọng lại chờ đã sở hà tiếp tục thả câu có thể liên tục câu mấy năm kỳ thật cũng rất tốt đ ô n g thương vực chỗ sâu bàn hạt nhất tộc tộc điện một chỗ bao trùm một chỗ núi lớn trong cung điện mấy cái thu nhỏ thân hình bàn hạt ở trong đó thương thảo tình huống bầu không khí nặng nề nhân tộc bên kia đến cùng tình huống như thế nào bàn hạt nhất tộc tộc trưởng mở miệng mười năm đệ nhất tổ ra ngoài đến nay còn chưa trở về cũng may mắn chuyện này biết đến bàn h ạ t không nhiều ngay tại trận ba vị biết bọn chúng đem sự tình g i ấ u đi liền cấm địa cũng từ bọn chúng tự mình trông coi nếu không chuyện này truyền đi bàn h ạ t nhất tộc liền nguy hiểm không có đệ nhất tổ áp trận tuyệt sẽ không còn có bây giờ địa vị bọn chúng không ngừng phái hậu bối đi xem tình huống nhưng chưa từng dám đem nguy hiểm nói rõ chỉ là gọi chúng nó cẩn thận một chút đáng tiếc những cái kia hậu bối rõ ràng đem cảnh cáo của bọn nó xem như trưởng b ố i đối vãn bối bình thường căn dặn đi rất nhiều trở về cơ hồ không có xem ra cực kỳ không cẩn thận chỗ kia vấn đề rất lớn như là cấm địa đi liền về không được phía d ư ớ i phụ trách chuyện này đại trưởng láo lắc đầu nói rất rõ ràng cũng không có kết quả gần đây tộc bên trong tiểu bối lại chọc một chút nhiều loạn đi ra ta cực kỳ lo lắng bàn hạt nhất tộc tộc trưởng thở dài những cái kia hậu bối căn bản không rõ tình huống vẫn như c ũ phách lối cái này khiến hắn cực kỳ lo lắng nhưng sự tình lại không thể nói rõ không thể để cho tộc đàn khác nhìn ra bọn chúng bàn hạt nhất tộc không thích hợp cái này độ không tiện đem nắm rất khó chịu cái này chính là không có lo lắng nguyên nhân ba vị lao tổ một đi không trở lại hiện tại bàn hạt nhất tộc là suy yếu nhất thời điểm nhân tộc thiên kiêu vẫn như cũ còn treo tại trên bảng coi trọng bọn chúng khẳng định không chỉ chúng ta nhất tộc chỗ kia cổ quái n h ư n g cái kia tộc đàn khẳng định cũng có đạo tổ thất thủ nhìn ra là những cái k i a tộc quần A. bàn hạt nhất tộc tộc trưởng mở miệng nhìn về phía nhị tộc lão hỏi